t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bốn mươi bốn e n chữa trị cải tạo t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bốn mươi bốn e n chữa trị cải tạo diệp vũ chẳng lẽ ngươi có thể đem trương cường thể nội thiết tích bảo viên ghen tách ra tiết văn viễn thấy diệp vũ đi vào phòng thí nghiệm trên mặt lộ ra một vệ trấn kinh c h i sắc diệp vũ không để ý đến tiết văn viễn mà là ra hiệu trương cường đi vào phòng thí nghiệm trương cường ngươi tin tưởng ta a diệp vũ nhìn xem trước mặt thiết tích bảo viên bộ dáng trương cường lên tiếng nói rằng nếu như tin ta liền đi vào trương cường nghe vậy không chút do dự nhẹ gật đầu thanh âm khản giọng trầm thấp nói rằng tin phanh phanh lệm bước, bước chân nặng nề trương cường đi vào phòng thí nghiệm bồi dưỡng khí bên trong ông viên trụ trạm bồi dưỡng khí q u a n bế màu xanh nhạt g e n dịch nuôi cây dần dần tràn đầy một cái hô hấp mặt nạ chụp tại tiết văn viễn miệng m ũ i phía trên do xét chất khí gây mê bị trương cường hút vào thể nội mấy cái hô hấp qua đi trương cường lâm vào trong hôn mê ông một cây kim loại kim thăm dò tự bồi dưỡng khí bên trong giò r a thật sâu mà đâm vào trương cường c ổ sống bên trong tích, tích tích phòng thí nghiệm màn ánh sáng phía trên cho thấy trương cường giờ phút này trạng thái cùng đen bài bó đổ tôi hiểu hiểu mấy người nhìn xem màn hình phía trên g e n song xoắn úc kết cấu kinh ngạc lên tiếng nói rằng đây chính là t r ư ờ n g cường cấu trúc gen a một bên tiết văn viễn si mê nhìn c h ầ m c h ầ m g e n bài bố đồ trầm giọng nói rằng không tệ các ngươi nhìn nhân loại bình thường g e n hiện lên song xoắn úc kết cấu chia làm mã hóa khu cùng không phải mã hóa khu hai bộ phận cấu thành nhưng là tại t r ư ơ n g cường tổ hợp gen bên trong xuất hiện một cái dị thường kết cấu cái này kết cấu chính là thiết tích bạo viên đen đã hoàn mỹ khảm vào song xoắn úc danh sách bên trong nói xong tiết văn viễn thở dài một cái căn bản cách rời không ra được tôi hiểu hiểu con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ bóng lưng trầm giọng nói rằng sẽ không ta tin tưởng diệp vũ nhất định có biện pháp tân thụy cùng tống hiểu quên hai người tề tề nhẹ gật đầu chúng ta cũng tin tưởng diệp vũ lại thần thiết văn viễn nghe vậy đập tắt lưỡi vẫn là tuổi trẻ a mong muốn c á c h rời thiết tích bạo viên len trừ phi một cái ý niệm trong đầu thoáng hiện tại thiết văn viễn trong đầu trừ phi diệp vũ giống hắn nói như vậy len sinh vật kỹ thuật đạt tới trí cao trí cảnh ngước mắt nhìn diệp vũ lạnh nhạt bóng lưng thiết văn viễn trên mặt lộ ra một vệ chấn kinh tri sắc chẳng lẽ hắn thật có thể thành công a diệp vũ đứng tại màn hình trước. do xét cẩn thận chỉ chốc l á t trường cường tổ hợp gen điều ra thiết tích bạo viên tổ hợp gen diệp vũ bình thản thanh â m ở trong phòng thí nghiệm băng lên một giây sau bằng vào bên trên xuất hiện một cái mới tinh tổ hợp gen không giống với nhân loại song xoắn ốc kết cấu thiết tích bạo viên cấu trúc gen là bà xoắn ốc kết cấu càng thêm ổn định cũng tương tự càng thêm phức tạp diệp vũ điều ra thiết tích bạo viên tổ hợp gen xem xét cẩn thận lên g e n cài kéo diệp vũ một tiếng quát nhẹ bắt đầu ở hơi thao hạ tiến hành cấp độ gen cải tạo diệp vũ đầu tiên tại thiết tích bạo viên tổ hợp gen phía trên kéo lấy một đoạn ngắn đen thích văn viễn nhìn xem diệp vũ động tác như là tiểu học sinh giống như hiếu kỳ d o hỏi diệp vũ ngươi lấy r a đoạn này tổ hợp gen có cái gì đặc biệt ta diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng ngươi đừng nói cho ta các ngươi đều là ngẫu nhiên lấy r a đoạn gen ách tiết văn viễn trên mặt hiện lên một bệnh v ẻ xấu hổ bởi vì bọn hắn thật đúng là làm như vậy cái này chúng ta cũng không biện pháp phân biệt những gen này tác dụng chỉ có thể ngẫu nhiên lấy ra diệp vũ khẽ lắc đầu lên tiếng nói rằng đoạn này gen là thiết tích bạo viên tối ưu bản chất gen phía trên đã bao hàm thiết tích bạo viên lực lượng thể chất phòng ngự gen mã hóa đồng thời còn có một đoạn ngắn từ thượng cổ truyền thừa xuống đoạn gen đang khi nói chuyện diệp vũ đã dùng g e n cái kéo đem trường cường tổ hợp gen phía trên lúc đầu ngoại lai、like、gen cắt đi thay thế bên trên mới lấy ra thiết tích bảo viên đoạn gen thời gian trôi qua trong phòng thí nghiệm lặng ngắt như thở t i ế t văn viễn cùng tô hiểu hiểu mấy người tất cả đều trợn tròn trong mắt nhìn xem diệp vũ nhất cử nhất động t ô hiểu hiểu mấy người là nhìn không rõ thuần túy thuộc về xem náo nhiệt mà t i ế t văn viễn thì là rung động trong lòng không thôi vẹn vẹn nhìn diệp vũ lần này cấp độ gen cải tạo liền đã xa xa vượt ra khỏi t i ế t văn viễn tưởng tượng tích tích tích trong phòng thí nghiệm nhắc nhở đèn không ngừng lấp lóe diệp vũ đã đem trương cường ghen một lần nữa x o á t tuyển cải tạo hoàn tất thành diệp vũ đem ngón tay tại màn hình xác nhận cái nút phía trên nhẹ nhàng điểm một cái thành bại ở đây một lần hành động thành thì trương cường trở lại thân người hơn nữa bởi vì hoàn mỹ dung hợp thiết tích bạo viên đen thực lực đột nhiên tăng mạnh bại thì trương cường ghen hoàn toàn sụp đổ biến thành một bại thịt não tiết văn viễn cùng t ô hiểu hiểu mấy người tất cả đều thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm bồi dưỡng khí bên trong trương cường chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện ông đâm vào t r ư ơ n g cường c u ộ sống bên trong kim loại kim thăm dò hơi chấn động một chút đem chữa trị sau ghen rót vào t r ư ơ n g cường thể nội một giây sau t r ư ơ n g cường biến hóa thiết tích bạo viên thân thể chậm rãi giảm bớt bên ngoài thân cương châm đồng dạng lông tóc biến mất giữ tận bộ mặt lần nữa khôi phục thành nhân loại bộ dáng một k h ắ t đồng hồ về sau t r ư ơ n g cường rốt cục lần nữa biến trở về thân người ha ha ha thành t r ư ơ n g cường trở về quá tốt rồi diệp vũ đem t r ư ơ n g cường biến trở về tới t ô hiểu hiểu ba người nhìn xem quen thuộc chương cường trên mặt lộ ra vẽ kích động một bên tiết văn viễn trên mặt kích động cùng vẻ hưng phấn c à n g đậm t r ợ n tròn trong mắt chăm chú nhìn trương cường loại kia cùng nhiệt mê say ánh mắt thật hận không thể đem trương cường một bụng nuốt trong bụng suy bồi dưỡng khí bên trong màu xanh nhạt đen dịch nuôi cấy bị rút sạch trụ tại trương cường miệng mũi phía trên mặt nạ bị rút đi hô một hồi nặng nề tiếng hít thở vang lên trương cường chậm rãi mở mắt ta ở đâu có chút mê man g sau một lát trương cường hiểu rõ chính mình trước mắt hoàn cảnh đột nhiên đưa tay đặt ở trước mắt trương cường bức thiết muốn hiểu tình huống của mình đập vào mắt có thể thấy được là một đôi nhân loại bàn tay a t r ư ơ n g cường lập tức kinh hô một tiếng trong giọng nói tràn đầy kích động cùng hưng phấn quá tốt rồi ta lại trở về ngước mắt nhìn bồi dưỡng khí phía ngoài tô hiểu hiểu ba người t r ư ơ n g cường kích động mong muốn ra ngoài chia sẻ cái này vui m ừ n g việt không đợi bồi dưỡng khí mở ra t r ư ơ n g cường đưa tay đặt tại bồi dưỡng khí phía trên c h ờ một chút bồi dưỡng khí không có mở ra ngươi ra không được thiết văn viễn nhìn xem kích động t r ư ơ n g cường lên tiếng nói rằng tranh soạt r ư ơ n g cường nhìn xem trước mặt vỡ b ụ bồi dưỡng khí hướng phía t i ế t văn viễn nháy náy mắt ngươi vừa mới nói cái gì ách tiết văn viễn nhìn xem nát đầy đất bồi dưỡng khí thần sắc lúng túng nói không có gì t r ư ơ n g cường xông bồi dưỡng khí bên trong n à y ra thân hình lóe lên đi tới t ô hiểu h i ể u ba người trước mặt thấy được ta ta lại biến trở về loài người t r ư ơ n g cường hưng phấn hô lên t ô hiểu h i ể u ba người tề tề gật đầu thấy được may mắn mà có diệp vũ lại thần nếu không phải đại thần xuất mã ngươi vẫn là một đầu đại tinh tinh đâu t r ư n g một nghìn ba trăm bốn mươi lăm một kiếm da hải đảo yên t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bốn mươi lăm một kiếm da hải đảo yên diệp vũ lại thần rất đa tạ ngại chưng cường nhìn xem diệp vũ mặt mũi tràn đầy kích động cùng vẻ cảm kích diệp vũ nghe vậy cười một tiếng nhẹ nói đ ừ n g n ộ i cảm ơn ta ngươi có hay không phát giác được biến hóa của mình t r ư ơ n g cường nghe vậy k h ẽ giật mình sau đó cảm thụ một chút thân thể của mình biến hóa một lát sau t r ư ơ n g cường trên mặt lộ ra v ẻ không thể tin được nắm chặt nắm đấm t r ư ơ n g cường dùng sức vung về phía trước một cái s i ê u bén nhọn mà thê lương tiếng rít ở trong phòng thí nghiệm vang lên một đạo quyền kình như là tấm lụa đánh vào phòng thí nghiệm tường ngoài bên trên、Phàng. nặng nề tiếng va chạm vang lên, lên phòng thí nghiệm tường ngoài lập tức nhiều hơn một đạo thật sâu quyền lớn phóng xạ chạm vết rách tự quyền ấn giải chính diện bất tường cái này đây là trương cường khó có thể tin nhìn xem năm đấm của mình ta lúc nào thời điểm lực lượng cường đại như vậy t ô hiểu h i ể u trận tròn trong mắt nhìn xem trương cường như thế thần vì một màn tu khí thành cương đây là ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh tân thụy cùng tống hiểu quên hai người giống nhau khiếp sợ há to miệng phải biết trương cường trước đó cũng bất quá là vừa bận đột phá võ giả t ă n g phẩm mà bây giờ lại nhảy lên trở thành ngũ phẩm tẩy tụy cảnh võ giả loại này kinh người khoảng cách hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng ta ta cũng không biết chính mình có phải hay không ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh t r ư ơ n g cường khó có thể tin nhìn xem bàn tay của mình trong lúc nhất thời ngạc nhiên che lại còn thiếu một chút diệp vũ thanh âm tại phòng thí nghiệm là bên trong băng lên chỉ cần ngươi trở về thống vừa người thân thể bên trong kinh lực khí huyết đem nó hoàn mỹ t r ư ờ n g khống ngươi chính là ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh võ giả diệp vũ thanh âm khiến t r ư ơ n g cường ngạc nhiên kém chút ngày dựng lên ha ha ha ta cũng phải trở thành ngũ phẩm tẩy t ù y cảnh có giả một bên tiết văn viễn kinh ngạc nhìn chương cường biến hóa lâm vào thật sâu trong rung đ ộ n không cần biến thân l i ề n có thể h o à n mỹ kế thừa thiết tích bạo viên lực lượng đây chính là g e n sinh vật kỹ thuật cảnh giới trí cao a diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng không chỉ có như thế tại trương cường tổ hợp gen bên trong ta gia nhập thiết tích bạo viên viễn cổ chuyển thừa g e n chỉ cần có sung túc năng lượng kích thích cái này g e n trưởng thành phản tổ nước mắt nhìn trương cường diệp vũ trong mắt lóe lên một v ệ n h v ẻ t r ờ mong như vậy đến lúc đó trương cường tự nhiên sẽ nắm giữ thiết tích bạo viên tiên tổ thiên phú thần thông bất quá có thể hay không thấy cảnh này liên phải nhìn trương cường chính mình phải chăng có thể kiên trì không ngừng tu luyện diệp vũ vừa mới nói xong trương cường cả người đều nộng đầu phiêu hốt t r ậ t thương phấn kém chút cho là mình còn tại trong nộng diệp vũ đại thần ngươi yên tâm một lát sau trương cường lấy lại tinh thần vẻ mặt kiên định nói rằng ta nhất định có thể đảo mắc xuất thân trong cơ thể thiên phú thần thông t ô hiểu h i ể u cùng tất thụy t ố n g hiểu quên ba người hâm mộ nhìn xem trương cường thận không thể lấy thân thay thế diệp vũ t ô hiểu h i ể u quay đầu nhìn diệp vũ nháy mắt đáng thương nói rằng ta cũng muốn nghe t ô hiểu h i ể u n g ọ t ngào dính thanh âm diệp vũ kìm lòng không được run lên cánh tay muốn cái gì t ô hiểu hiệu chỉ, chỉ trương cường tội nghiệp nói ta cũng nghĩ tiến hành ghen cải tạo tân thụy cùng tống hiểu quên nghe vậy cũng t ể tề gật đầu nao n h a o dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem diệp vũ chúng ta cũng muốn diệp vũ có chút nhức đầu nhìn xem tô hiểu hiểu ba người các ngươi đừng làm r ộ n ghen cải tạo cũng không phải nói bừa chư cường là bởi vì tự thân ghen đã bị ô nhiễm không có cách nào lúc này mới bất đắc dĩ tiến hành ghen cải tạo ngước mắt nhìn tô hiểu hiểu mấy người diệp vũ thần sắc trịnh trọng nói ghen cải tạo kỹ thuật mặc dù có thể làm cho các ngươi nhanh trong thu hoạch được lực lượng nhưng là tương lai đường cũng sẽ càng thêm khó đi hơn nữa các ngươi thân là võ giả lúc có võ g i ngông、nên. một bước một cái dấu chân ý chí kiên định nhanh chân hướng về phía trước diệp vũ vừa mới nói xong tôi hiểu hiểu mấy người trong mắt lóe lên một vệ vẻ, vẻ kiên định lần nữa nhìn về phía trương cường ánh mắt cũng không có vẻ hâm mộ diệp vũ chúng ta biết diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ vẻ, vẻ hài lòng t ố t chúng ta đi thôi nói xong diệp vũ trực tiếp rời đi phòng thí nghiệm tôi hiểu hiểu cùng trương cường mấy người đi theo diệp vũ sau lưng hướng phía ngoài trụ sở đi đến diệp vũ cái kia tiết văn viến đâu rời đi phòng thí nghiệm sau t ô hiểu hiểu lên tiếng nhắc nhở diệp vũ diệp vũ quay đầu giờ phút này tiết văn viễn chính thần tình cuồng nhiệt nhìn xem trong phòng thí nghiệm diệp vũ lưu lại số liệu tiết văn viễn hoàn toàn hoàn toàn trầm mê trong đó liền như là một gã cuồng nhiệt tín đồ không cần còn hắn sống hay chết liền nhìn hắn lựa chọn đ à o hoa ngoài trụ sở diệp vũ một đoàn người thân ảnh xuất hiện ở đây ngâm lý tổ nhìn thấy diệp vũ lập tức phát ra một tiếng mừng rỡ l o n g ngâm a tôi hiểu hiểu mấy người vừa mới nhìn thấy lý tổ lập tức kinh hô một tiếng là long các ngươi nhìn nó vẫn còn sống vậy mà thật sự có long chơi ạ long vậy mà không phải bịa đặt đi ra mấy người thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm lý tổ thỉnh thoảng kinh ngạc tuất lên tuất không nên nhìn diệp vũ cười khẽ một tiếng khoát tay nói rằng không có trên biển phương tiện giao thông các ngươi trở về hoa quốc tới trước lưng rồng bên trên tôi hiểu hiểu mấy người thần sắc ngạc nhiên nhìn xem diệp vũ thận trọng dò hỏi chúng ta thật có thể cơi ư tới lưng rồng phía trên a diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười chỉ này một lần ta nói ngâm lý tổ phát ra một tiếng long ngầm trong giọng nói mang theo bất mãn nhưng là tại diệp vũ mệnh lệnh dưới chỉ có thể không thể làm gì phối hợp tôi hiểu hiểu mấy người ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần đứng ở long tích phía trên một bức có này hành động vĩ đại x i n h không thể luyến dáng vẻ diệp vũ nhìn thoáng qua đảo hoang căn cứ lách mình đứng ở đầu rồng phía trên ngâm một tiếng long âm lý tổ chở diệp vũ mấy người bay lượn tại c ử u thiên trí thượng trước khi đi diệp vũ hướng phía đảo hoang căn cứ vung ngược tay lên c h a n h một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao toàn bộ hải đảo lại bị diệp vũ một kiếm chém vỡ kiếm khí không ngừng một đường hướng phía dưới đem toàn bộ căn cứ chạm thất linh bắt lạc vô biên nước biển lập tức quấn ngược mà quay về đen đảo hoang căn cứ hoàn toàn bao phủ tôi hiểu h i ể u mấy người về thủ nhìn xem biến mất tại dưới mặt biển hải đảo trên mặt lộ ra thật sâu vẻ chấn động một t i ế n g r a hải đảo không có đây là như thế nào vĩ lực cổ có tiên nhân cải t i ê n hoán đ ị a cũng chính là như thế đi tôi hiểu h i ể u d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ lên tiếng nói rằng bây giờ đảo hoàng căn cứ bị dìm ngập ở trong đó t i ế t văn viễn cùng ghen cải tạo dị thú làm sao bây giờ diệp vũ sừng sững tại đầu dòng c h i sắc quan sát mây trắng mê mang nhẹ nói t i ế t văn viễn chết sống ngay tại chính hắn một ý niệm về phần những cái tia bị g e n cải tạo ra nhân loại sớm đã biến thành cùng giống như dạ thú không hai liền xem như phong suất cũng là thái hoạn t á ắ n g thân đáy biển cũng coi là bọn chúng kết cục tốt nhất chương một nghìn ba trăm bốn mươi sáu dị thường sinh động mặt trời chương một nghìn ba trăm bốn mươi sáu dị thường sinh động mặt trời tiễn biệt tô hiểu hiểu mấy người diệp vũ về tới võ minh tổng bộ một phần báo cáo đang bày tại lý ngộ chân trên bàn sư minh nhìn cái gì như thế có hào hứng lý ngộ chân nghe tiếng n g ầ n đầu khi thấy diệp vũ đi vào đại s ả n h sư đệ ngươi tới vừa vặn nói xong lý ngộ chân đem trên bàn mặt báo cáo đưa cho diệp vũ sư đệ ngươi xem một chút phần báo cáo này a ngược lại ta là xem không hiểu thứ gì diệp vũ nghe vậy tiếp nhận báo cáo lật nhìn lên báo cáo tiêu đề là lỗ đen hoạt động giám sát biểu đồ báo cáo cả bản nội dung viết đại khái chính là liên quan tới mặt trời hôm nay hát tử cùng quần sáng dị thường sống động hẳn là thiên thể khí tượng quan c h ắ c cục viết cho phía trên văn bản báo cáo g u n g xuống báo cáo diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía lý ngộ t r â n sư minh phần báo cáo này là phía trên đưa tới lý ngộ t r â n nghe vậy khe bớt sợi dâu chờ ngâm nói không tệ hơn nữa còn cố ý chúc phúc ta để ngươi nhìn xem sẽ hay không có d i biến xuất hiện diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ chợ hiểu hóa ra là dạng này bất quá đối với phần này lỗ đen cùng quần sáng dị thường sống động báo cáo diệp vũ cũng không có nhìn ra cái gì bất quá có một người khẳng định biết nguyên thần tuyết quốc ố mẫu đại tuyết sơn diệp vũ thân ảnh xuất hiện lần nữa ở chỗ này một tay vạch một cái diệp vũ phá vỡ thiên không chi thành phòng hộ nhấc chân cất bước mà vào người nào dám xông vào thiên không chi thành còn không tranh thủ thời gian thiên không chi thành thủ vệ kịp phản ứng chưng k ẩ u phát ra một tiếng quát trói t a i thật là một giây sau thủ vệ tựa như là bị giữ lại y t hầu nói không ra lời chức thiên sinh thủ vệ nhận biết diệp vũ nhưng là lung túng là hắn cũng không biết xưng hô như thế nào diệp vũ dù sao theo bọn hắn nghĩ diệp vũ cùng thần n g u y ệ n thánh nữ quan hệ có chút thần bí diệp vũ ngước mắt nhìn thủ vệ nhẹ nói n g u y ệ n thần ở đó không thủ vệ nghe vậy khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng liền nội vàng gật đầu nói rằng tại thánh nữ miệng hạ giờ phút này ngay tại thần sơn phía trên tiên h sinh thủ vệ nhìn diệp vũ một cái do dự nói có cần hay không tại hạ thông báo một tiếng diệp vũ không để ý đến thủ vệ thân hình nói lên người đã rời đi nguyên n i ệ ở phong tuyết không thôi thần cung bên trong nguyệt thần thanh lãnh thân ảnh đang ngưng thần tu luyện một giây sau nguyệt thần đột nhiên mở ra hai con ngươi thanh lệ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ vẻ ngoài ý mớn sao ngươi lại tới đây tới nhìn ngươi một chút không được a diệp vũ thân ảnh xuất hiện tại nguyệt thần trước mặt nói là đến xem hàn tuyết ta tin đến xem bạc cung ha ha nguyệt thần thanh lệ hai con ngươi nhìn xem diệp vũ cười lạnh một tiếng không tệ diệp vũ tán dương nhìn xem nguyệt thần ngươi vẫn rất có tự biết rõ nguyệt thần nghe vậy thần tình trên mặt càng phát ra thanh lãnh nếu như không có chuyện khác ngươi có thể đi、Sách vô tình diệp vũ đưa tay hướng phía n g u y ệ t thần cung ra một t r a n g giấy phía trên ghi chép mặt trời này gần đây hoạt động số liệu ba n g u y ệ t thần tiếp nhận t r a n g giấy lật nhìn một lần có ý tứ gì diệp vũ quay người dựa vào tại thần cung trên lan g can lên tiếng nói rằng mặt trời dị thường biến hóa n g ư ơ i biết là chuyện gì xảy ra à? n g u y ệ t thần mắt sáng lên lạnh giọng nói rằng những vật này bạn cung như thế nào tin tưởng Thật. diệp vũ nhìn thật sâu n g u y ệ t thần một cái t r ầ m mặc một lát n g u y ệ t thần mở miệng nói ra nếu có thể vậy chỉ có thể cùng một người có quan hệ ai diệp vũ nghe vậy nhữ mày lại đông hoàng thái nhất n g u y ệ t thần thanh lanh thanh n â m tại thần cung bên trong v a n g lên đông hoàng thái nhất tu luyện viêm dương trải qua cao thâm thời điểm có thể hóa thân đại nhật thượng cổ viêm dương thánh tông càng là ở vào đại nhật phía trên cho nên mặt trời giờ phút này dị thường biến hóa cùng đông hoàng thoát không ra liên quan diệp vũ nghe vậy đứng thẳng thân thể trong mắt lóe lên một vệ tinh t quang ta đã biết vừa mới nói xong diệp vũ di chuyển bước chân hướng phía thần cung đi ra ngoài người đi làm cái gì n g u y ệ t thần nhìn xem diệp vũ bóng lưng theo bản năng mở miệng lên tiếng đi tìm đông hoàng xem hắn đang làm gì nguyện thần trầm mặc một lát thanh lanh thanh â m tại diệp vũ vang lên bên hai bản cung đã đột phá động hư cảnh diệp vũ bước chân đ n g nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía n g u y ệ thần t cho nên n g u y ệ t thần thanh lanh ánh mắt có chút chấn động ít ngày nữa về sau bản cung đem lại lên thái âm tinh chúc mừng diệp vũ xoay người hướng phía thần cung đi ra ngoài chính là lần sau xem ngươi thời điểm đi đường muốn xa một chút một câu thoải mái tùy ý thanh â m bay vào thần cung bên trong n g u y ệ t thần nghe vậy thanh lanh khuôn mặt bên trên lộ ra một vệ mỉm cười khuyên quốc k h u y n thành mỹ hợp trung quốc chủ nhân ngài đã tới sao không sớm thông chi thuộc h ạ hạ cám giáo hội nghị trưởng bỡ lạ sợ h o à n p h ụ n dưỡng tại diệp vũ bên cạnh thân lên tiếng nói rằng diệp vũ bưng lên một chén hương thuần rượu ngon khẽ nhóc một miếng tạm thời quyết định hơn nữa cũng không có cái gì tốt thường báo Bỡ lạ sợ h o à n nghe vậy lập tức lên tiếng nói rằng vậy như thế nào có thể giống nhau chủ nhân đến hạ cám giáo hội thuộc hạ nhất định phải dùng ra tối cao quy cách đến phụng dưỡng chủ nhân thật là chủ nhân l ộ t nhiên tới thuộc hạ còn chưa từng chuẩn bị đâu diệp vũ nghe vậy nhữ m ạ n lại cái này còn gọi chưa chuẩn bị xong chính mình vừa đến hạ cám giáo hội rượu ngon món ngon mỹ nhân g a i lệ một mạch toàn bộ đều lên quả thực so đệ nhất thế giới nhà giàu nhất còn muốn xa xỉ. Đi. độc đại Đồng đầu, Diệp Vũ khoát tay lại, lên tiếng nói rằng, gần nhất có hay không quang minh giáo hội nghiêm, tiếng nói rằng, gần nhất mấy ngày, quang minh giáo hội triệu hồi tại nơi giáo thời Diệp nói biết nguyện phân Vũ Vỡ vậy Vũ khoát không không chặt nhất hay tính. nghe thần tình nhất hồng chủ. hành chưa tịnh nghe như nhân Chỉ toàn các tay trên một trận trước nay chưa từng trầm lắt quang quang nay A. mấy ngày, yến. vậy mày, nguyên có cầu cử có cầu còn lên là lên là lắm. mạng rằng, gần bàn rằng, gần rọng rằng, bàn ràng rõ Vỡ sờ sờ bố diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang nghe nói là v ỡ là s ơ h o à n trầm ngâm nói cung thỉnh quang minh thần giáng lâm diệp vũ giờ phút này đã xác định mặt trời dị thường sinh động nhất định là đông hoàng làm ra quang minh thần chính là đông hoàng thái nhất tại hiện thế hóa thân quang minh giáo hội cầu nguyện quang minh thần giáng lâm chính là đang kêu gọi đông hoàng thái nhất h à n thế đứng người lên diệp vũ đi ra hát cám giáo hội tổng bộ chủ nhân ngài muốn đi nơi nào v ỡ là s ơ h o à n đi theo diệp vũ sau lưng lên tiếng hỏi thăm đi gặp quang minh thần quang minh giáo hội t ổ n bộ diệp vũ thân ảnh xuất hiện ở chỗ này quan g minh giáo hội thủ vệ nhìn thấy diệp vũ thân ảnh lập tức đem diệp vũ ngăn lại tiên sinh quan g minh giáo hội hiện tại ngay tại cử hành một trận thịnh đại lễ mỹ xạ không tiện đi vào còn mời mau mau rời đi nếu không ta sẽ cưỡng chế tiên sinh rời đi thủ vệ ngăn ở diệp vũ trước người dùng ánh mắt cảnh cáo diệp vũ diệp vũ không nhìn thủ vệ uy hiếp lên tiếng nói rằng thánh xài dạ ở đây nhường hắn đi ra thấy ta chương một nghìn ba trăm bốn mươi bảy đông hoàng thái nhất giáng lâm t r ư ơ n g một nghìn ba trăm bốn mươi bảy đông hoàng thái nhất giáng lâm quan minh giáo hội thủ vệ mở to hai mắt nhìn, nhìn hàm hàm diệp vũ vậy mà gọi thẳng nghị trưởng đại nhân danh tự tiên sinh ta khuyên ngươi bây giờ rời đi nếu không đừng trách ta ra tay đưa người khu trục diệp vũ nghe vậy nhữ mày lại l a n đi một tay phất lên một sợi kình phong đem thủ vệ s ố c lên ngước mắt nhìn quan g minh giáo hội toàn bộ diệp vũ lên tiếng quát thánh xài dạ đi ra thấy ta quan g minh giáo hội bên trong thánh xài dạ nghe được diệp vũ tiếng la thần tình trên mặt lập tức biến đổi đáng tiếc thánh xài dạ hiện tại không cách nào phân thân không có cách nào ra ngoài nên đón diệp vũ rất tốt đã ngươi không ra vậy ta liền đi bảo diệp vũ chờ đợi chỉ chốc lát Thấy quảng trường một vòng một vòng c ở giữa nhất là đông hoàng cùng thánh sài dạ hai người thánh sài dạ quay đầu nhìn về phía diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ vẻ lo lắng mà đông hoàng dường như không có phát hiện diệp vũ đến một mực hai tay dâng một quả phát sáng tảng đá viên này phát sáng tảng đá bị đông hoàng dơ lên cao cao quang mang bao phủ tại một đám c u ầ n tín đồ trên thân tản ra một cô năng lượng kỳ dị cái này tựa hồ là tín ngưỡng chi lực diệp vũ trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu theo hấp thu c u ầ n tín đồ tín ngưỡng chi lực đông hoàng trên tay tảng đá quang mang càng ngày càng l ó a mắt ông một giây sau một nhiều tiền ánh sáng màu trụ tự trên tảng đá phóng lên tận trời cố sáng như một đạo lợi kiếm thẳng tắp đâm về phía cựu thiên tri thượng h ạ n nhật tạch tạch tạch từng đạo vết rách xuất hiện tại trên tảng đá đông hoàng không có chút nào phát giác vẫn như cũ như là một tôn phó tượng một giây sau đông hoàng trên tay tảng đá ẩm vang nổ tung ông mặt trời phía trước trong hư không tạo nên một hồi vận sóng thanh quang trên quảng trường đông hoàng có chút mở mắt một đạo ánh sáng màu hoàng kim lóe lên một cái rồi biến mất ha ha ha bản tôn rốt cục có thể hàng thế người đang làm gì diệp vũ âm thanh trong trèo chuyển vào đông hoàng trong hai diệp vũ sao ngươi lại tới đây đông hoàng vừa thấy được diệp vũ lập tức kinh hô một tiếng diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn thẳng mặt trời quan huy trong hư không một đạo không gian thông đạo ngay tại l ạ n yên mở rộng đưa tay chỉ vào không gian thông đạo diệp vũ trầm giọng nói rằng đây là ngươi làm không tệ đông hoàng nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ nặng sắc b ả n tọa lấy quang minh giáo hội mười vạn tín đồ tín ngưỡng chi lực rốt cục mở ra thông hướng hiện thế thông đạo sau một lát ngươi liền có thể tận mắt nhìn đến b ả n tọa chân thân giáng lâm ha ha ha diệp vũ khẽ nở nụ cười nhìn xem đông hoàng trầm giọng nói rằng xem ra các ngươi cũng nhịn không được t h ừ đông hoàng nghe vậy hừ lạnh một tiếng chờ bản tôn hàng thế nhất định phải đưa ngươi đặt ở hạo nhật hạ tươi sống tới chết lấy báo ngươi ngày xưa nhục t a mối thủ báo thủ diệp vũ nhẹ gật đầu cười khẽ một tiếng n g ư ơ i đem đông hoàng thái nhất bản tôn triệu hoán đi ra nhìn xem lần này là ngươi có thể báo t h ủ vẫn là ta đem đông hoàng thái nhất treo lên đánh q u ồ n vọng đông hoàng thần sắc â m chầm nhìn xem diệp vũ mặc dù không biết rõ ngươi như thế nào nhường thường triệu nữ đế rút đi nhưng là mong muốn đánh bại bản tôn tuyệt đối là người xin nói ngộng diệp vũ đối chiến đ ắ t kỷ tình hình đông hoàng hiểu rõ cũng không tin tưởng nếu không cũng sẽ không tại cái này mấu chốt triệu hoán đông hoàng thái nhất giáng lâm ầm ầm trong hư không chuyển đến từng đạo lôi âm không gian thông đạo đã mở rộng tạo thành một cánh cửa an tinh chờ đợi đông hoàng thái nhất giáng lâm lệ một gi trong hư không chuyển đến một tiếng têu to vê anh nóng bỏng năng lượng phát ra không gian giống bị nhóm lửa lại một viên mặt trời xuất hiện trên hư không diệp vũ ngưng thần nhìn lại đây là một đầu tam túc kim ô h u y ệ n hóa mà thành mặt trời tam túc kim ô kim hoàng sắc hoa lệ uy nghiêm lông vũ bên trên đang thiêu đốt lên từng đạo ngọn lửa màu và nóng liệt diễm bao phủ tại kim ô t r u n g quanh từ xa nhìn lại chính như một quả hạo nhiên đại nhật lệ tam túc kim ô một tiếng têu khẽ thân thể đã xuyên ra không gian thông đạo dầm xiềng xích hoạt động t h a nhâm vang lên diệp vũ ánh mắt ngưng tụ lúc này mới phát hiện tại tam t ú c kim ố trên thân buộc thắt một đạo xiềng xích xiềng xích này kéo dài đến không gian thông đạo bên trong nhìn không ra phía sau là cái gì hô tam t ú c kim ố c h ấ p động cánh lông vũ từng đạo nóng bỏng cùng phong đánh tới kim ố sau lưng đồ vật xuất hiện tại diệp vũ trước mắt là một khung uy nghiêm x e t đổi xe đổi toàn thân phát ra kim hoàng sắc kia sáng trói mắt uy nghiêm hoa lệ xe đổi qua khắp nơi còn lại mặt trời đường b ẫ n ký hiệu hiện lộ rõ ràng bộ này xe đổi chủ nhân thân vận viêm dương thánh tông tông chủ đông hoàng thái nhất tam túc kim ô lôi kéo xe đổi trong hư không xuyên thẳng qua bay lượn phản phất giống như một vòng hạo nhật ngay tại mọc lên ở phương đông tây hà nơi g n này là tổ đ ị a không khí vậy mà như thế ô t r ọ c xe đổi bên trong một hồi trầm thấp thanh â m uy nghiêm vang lên lệ tam túc kim ô đứng ở hư không bên trên xe đổi bên trong thanh â m tiếp tục chuyển đến đông hoàng bản tọa tới dường như có chút sớm trên quảng trường đông hoàng thân thể hơi có chút run dày tại đối mặt đông hoàng thái nhất thân thể thời điểm đông hoàng lúc này mới phát rất được mình cùng đông hoàng thái nhất ở giữa trên l ệ đó cũng không phải trên thực lực trên lệnh mà là trên linh hồn cao quý hồi bẩm bản tôn đông hoàng hít sâu một hơi ngăn chặn sợ hãi trong lòng chi ý lên tiếng nói rằng s ớ m t r i ệ u h ắ n ngài g á n g lâm đúng là bất đắc dĩ ta đông hoàng còn muốn lên tiếng thái nhất trực tiếp lên tiếng cắt ngang đi bản tôn không có hứng thú nghe người nói xong một giây sau lệ tam túc kim ô một tiếng kêu to t r ư n g khẩu hướng phía đông hoàng phun ra một ngọn lửa màu vàng và anh đông hoàng thậm chí ngay cả kêu to cơ hội đều không có trực tiếp bị đốt thành một đống m ô hòa diễm tán đi một sợi cái bóng hư hảo đứng tại đông hoàng nguyên bản địa phương xe đuổi bên trong đông hoàng thái nhất đưa tay một chiều đông hoàng cái bóng trong nháy mắt bay vào xe đuổi bên trong nửa ngày về sau đông hoàng thái nhất dung hợp đạo này phân hồn sắp hiện ra thế tin tức hiểu rõ rõ ràng ràng h ừ một tiếng tức giận hừ tự xe đuổi bên trong chuyển đến vô biên uy áp phô thiên cái điệu tán phát đi ra giờ phút này ngay cả cơn gió đều sợ hãi đình chỉ lưu động thanh quang trên quảng trường thanh sài ra chờ quan minh giáo hội trên mặt mọi người thần sắc hoảng sợ cái này quan minh thần cùng trong dự đoán dường như có chút không giống a vô năng thế vật đông hoàng thái nhất gầm t h é t một tiếng bản tọa uy nghiêm đều bị hắn rất không còn một mảnh bá một thân ảnh tự xe đổi u bên trong đi ra đông hoàng thái nhất thân thể p h ả n phất giống như hất lên liệt nhật quang huy t ả n r a vô tận uy nghiêm khí tức bái kiến quang minh thần tại thánh xài dạ xuất linh g i ớ i một đám quang minh giáo hội tín đ ổ nhao nhao không người bái quỷ đông hoàng thái nhất trên mặt thần sắc không có chút nào chấn động uy nghiêm con mắt màu vàng nóng nhìn về phía diệp vũ người là diệp vũ có thể chết chương một nghìn ba trăm bốn mươi tám xuống tới một lần đánh ngươi một lần chương một nghìn ba trăm bốn mươi tám xuống tới một lần đánh Đông Thái ngươi một lần ngươi có thể chết. Đông Hoàng、thái、Nhất thanh âm, như là thiên thần ý chỉ. Mang theo không thể chết. chỉ. theo một âm, là có ý không tiếp h ể v phạm h é hướng về phía diệp vũ. Đang khi Đang nói chuyện, về Vũ. Diệp m ộ tục ngọn vàng trống rông sinh, trên thân. Không lửa màu mà vào Vũ tiếp rơi Diệp để ý diệp vũ đông hoàng thái nhất dự định quay người đi vào xe đổi hắn đã dự liệu được diệp vũ bị trí dương chi hỏa thiêu đốt sau kết quả n ô dễ chịu ba vừa diệp vũ mang theo hài lòng thanh âm chuyển vào đông hoàng thái nhất trong hai đông hoàng thái nhất sắp bước vào xe đổi bước chân trong nháy mắt n g lại quay người nhìn về phía mảy may vô hại diệp vũ đông hoàng thái nhất uy nghiêm hai mắt bên trong hiện lên một vệ v ẻ kinh dị lại có thể ngăn cản bản tọa trí dương chi hỏa diệp vũ trên mặt ý cười nhìn xem đông hoàng thái nhất n h ẹ nói đây là trí dương chi hỏa mùi vị không tệ nếu không lại cho ta đến điểm đông hoàng thái nhất uy nghiêm hai mắt bên trong lộ ra sắc mặt giận dữ c h ầ m dõi quát mong muốn bản tọa bao no hạo nhật giữa trời vây anh trong hư không một vòng hạo nhật từ, từ bay lên ánh sáng nóng bỏng v u y bóp nhỏ bốn phía tia sáng khiến không gian c u n g quanh cũng bắt đầu biến hư hảo đại nhật hay không mang theo vô tận viêm dương chi lực ép hướng về phía diệp vũ t h á n h quang trên quảng trường t h á n h sài dạ cùng một đám quan g minh giáo hội tín đồ nhao nhao biến sắc vội vang lách mình cách xa diệp vũ mấy tên tín đồ thoáng trần c h ờ một lát liền bị đại nhật vô tận viêm dương c h i lực nướng thành người khô diệp vũ nhìn xem rơi xuống đại nhật trên mặt thần sắc dần dần biến ngưng trọng chí dương c h i hỏa không phải sợ làm cho người kinh hai chính là tích c h ứ a trong đó lấy đông hoàng thái nhất ý chí đông hoàng thái nhất thân làm đế cấp c ả n h cường giả một chiêu một thức bên trong đều bao hàm đế cấp cường giả ý chí đối mặt loại này chúa tể chúng sinh ý chí đế cảnh phía dưới tu giả căn bản không sinh ra chống cự ý nghĩ、Chanh. một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao diệp vũ tay cầm kinh lôi kiếm kiếm trạm liệt nhật giữ dằn sắc bén vô song kiếm khí phóng lên tận trời đâm vào liệt nhật bên trong chém vỡ đông hoàng thái nhất ban cho đế cảnh cường giả ý chí thần thông hỏa diễm tôn chủ diệp vũ đưa tay một chiêu liệt nhật đống nhiên hóa thành một đầu kim sắc hỏa lòng quay trúng quanh tại diệp vũ quanh thân không ngừng đi khắp người làm sao có thể đông hoàng thái nhất nhìn trước mắt phát sinh một màn chấn kinh tại diệp vũ một kiếm chém vỡ chính mình chiêu thức bên trong ý chí giống nhau kinh dị diệp vũ lại có thể trưởng khống trí dương tri hỏa diệp vũ nghe vậy khoe miệng lộ ra một vệ ý cười không có cái gì là không thể nào t r ư ơ n g khẩu k h ẽ hấp kim s á t hỏa long lập tức chui vào diệp vũ trong b ụ n g đế kinh công pháp vận chuyển tạch tạch tạch hấp thu vô tận trí dương chi hỏa diệp vũ cảnh giới điên q u ồ n g tăng trưởng lên thiên phủ cảnh đệ lục trọng thiên phủ cảnh đệ thất trọng thiên phủ cảnh đệ t i ể u trọng thiên phủ cảnh đ ỉ n h phong diệp vũ cảnh giới tăng trưởng rốt cục cũng n ừ n g lại ánh mắt lộ ra một vệ vẽ tiếp lối diệp vũ lên tiếng nói rằng sách khoảng cách đạo cung cảnh còn kém một chút xe đổi phía trên đông hoàng thái nhất trơ mắt nhìn diệp vũ cảnh giới t h ẳ n g tắp lên cao đông hoàng thái nhất trên mặt lộ ra một vệ vẻ âm trầm diệp vũ tăng lên không thể thiếu chính mình trợ giúp lê thợm viêm dương thanh kiếm đông hoàng thái nhất một tiếng quát trói thai một thanh kim sắc uy nghiêm t r ư ờ n g kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay viêm dương thanh kiếm viêm dương thánh tông duy nhất một thanh đế cấp thần binh cũng là đông hoàng thái nhất bản mệnh thần khí tại cầm viêm dương thanh kiếm đông hoàng thái nhất khí thế làm kinh sợ ở bang vỡ vụ đem nhánh vết nước không gian lan tràn vài d ạ n xa bốn phía kiến trúc nhao nha hóa thành nét phấn đối mặt đông hoàng thái nhất uy thế kinh thiên một kích diệ vũ khẽ gật đầu ẩn không tệ so đông hoàng tên ngu xuẩn k i u mạnh hơn nhiều biết vừa lên đến liền mở đại chiêu thần thông tăng thế thân tương lai thân rầm rầm thời không trường hà hiện lên ở diệp vũ trên đỉnh đầu cộc cộc cộc một hồi tiếng bước chân tự thời không trường hà phía trên chuyển đến một thân ảnh tự trường hà nơi xa đi ra ánh mắt đạm m ạ c nhìn xem đông hoàng thái nhất đây không phải người t í hon màu vàng a tương lai thân nhìn xem đông hoàng thái nhất nhẹ nói khi thế nhìn rất dọa người a người tý hon màu vàng diệp vũ nghe được tương lai thân đối đông hoàng thái nhất xưng hô kém chút n ư ờ i g i mắt nhìn về phía đông hoàng thái nhất diệp vũ liền biết tương lai thân làm cái gì gọi như vậy hắn kim sắc t h e o lên mặt trời đường vân hoa lệ cổ l ợ phục rực rỡ kim sắc uy nghiêm hai con ngươi lại thêm quanh thân bao phủ kim sắc trí dương trí hỏa coi là thật cùng người tí hon màu vàng không khác nhau chút nào đông hoàng thái nhất nghe được tương lai thân vậy mà như thế s ư ơ n g hô chính mình rực rỡ hai mắt màu vàng nóng bên trong lập tức dâng lên một đạo l ử a giận m u ố n chết đông hoàng thái nhất thay đổi mũi kiếm lấy trước mắt lộ ra thánh cảnh đỉnh phong thực lực chém về phía tương lai thân thời không trường hà phía trên tương lai thân thân ảnh sừng sững bất động cổ tay rung lên một kiếm này không có chút nào kiếm quang lấp lóe tựa như ngoan đồng đưa ra một kiếm cùng đông hoàng thái nhất uy thế kinh thiên một kiếm đụng vào nhau vâng Và vô tận hư không nổ tung cùng bạo năng lượng quét sạch chung quanh toàn bộ quan minh giáo hội vậy mà tại cố năng lượng này trùng kích b ạ o biến thành một vùng phế tích một kích phía dưới đông hoàng thái nhất thân ảnh bay ngược ra ngoài một miệng lớn kim sắc đế huyết tự đông hoàng thái nhất trong miệng phút ra cụ cụ xe vượt qua đông hoàng thái nhất dãy rủa t ố n g lên thân thể mặt may kinh sợ nhìn chằm chằm thời không trường hà phía trên tương lai thân làm sao có thể siêu biệt đế cấp cảnh lực lượng đông hoàng thái nhất trong lòng hãi nhiên không thôi tương lai thân giờ phút này biểu hiện ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi đông hoàng thái nhất nhận biết đi thân thể ngồi liệt tại xe đuổi phía trên đông hoàng thái nhất một tiếng quắc nhẹ lệ kéo xe tam túc kim ô lập tức một tiếng kêu to thân hình lóe lên hướng phía mặt trời phá không mà đi m u ố n đi đem chim lưu lại thời không trường hà phía trên tương lai thân một tiếng quắc nhẹ trong tay kinh lôi kiếm chém nhưng xuống một giây sau kéo xe tam túc kim ô một tiếng thê lương kêu t ê n thân thể hướng xuống đất xa xa rơi xuống phía dưới xe đuổi qua đông hoàng thái nhất sắc mặt bỗng nhiên biến đổi g i á n g chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể bạo phát lực lượng mang theo xe đuổi phá không biến mất không thấy gì nữa tương lai thân nhìn xem đông hoàng thái nhất thân ảnh biến mất thu hồi kinh lôi kiếm người t í hon màu vàng chạy trở về thái dương tinh ở lại g i á m hạ tới một lần liền đánh n g ư ờ i một lần hốt hoảng mà chạy đông hoàng thái nhất trong hai chuyển đến tương lai thân thanh â m đạm mạc thân thể có hơi hơi run đông hoàng thái nhất trong lòng không khỏi thầm mắng đến cùng là nơi nào tới biến thái vậy mà siêu biệt đế cấp cảnh chẳng lẽ là hắn đạt được tổ điệu chi linh không thể nào tổ địa chi linh còn chưa nhìn thế thái dương tinh bên trên tới một vị khách không mời mà đến chính là bị diệp vũ tương lai thân một kiếm trọng thương đông hoàng thái nhất thời không trường hà o phía trên tương lai thân quay đầu nhìn về phía diệp vũ đi ta phải đi c h ờ một chút diệp vũ nhìn xem tương lai thân trong mắt lõe lên một vẻ ệ vẻ n g h i hoặc sao không giết đông hoàng thái nhất t r ư ơ i chín giáng lâm t h á i âm tinh t r ư ơ n g 1349, g i á n g lâm t h á i âm tinh diệp vũ tương lai thân sừng sức tại thời không trường hà phía trên nhìn xem đông hoàng thái nhất đảo vong thái dương tinh khẽ thở dài một cái nói ta mặc dù có thể đánh bại hắn lại không thể giết hắn vì cái gì diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ vẻ n g h i hoặc bởi vì ta lực lượng còn không có đạt tới nghịch c h u y ể n thời không trường h ạ sửa đổi lịch sử trình độ tương lai thân ánh mắt nhìn chăm chú lên diệp vũ tính mịch đôi mắt bên trong thần quang loại lên ngươi triệu h á n ta của tương lai thì tương đương với ta của tương lai trở về quá khứ cho nên ta chỉ có thể thay ngươi đánh bại đông hoàng thái nhất lại không thể giết hắn diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu nếu như muốn n ị c h truyền thời không trường hà cần dị dạng lực lượng tương lai thân nhìn chăm chú lên diệ vũ lưu lại một chữ về sau phiêu nhiên biến mất tại thời không trường hà cuối cùng tiên nguyên bản uy nghiêm tráng lệ quang minh giáo hội tổng bộ giờ phút này đã trở thành một vùng phế tích thánh sài dạ cùng may mắn còn sống sót quang minh giáo hội tín đồ nhìn xem mảnh này phế tích trên mặt thần sắc đều không phải là nhìn rất đẹp thánh sài dạ diệp vũ nhìn về phía thánh sài dạ cười khẽ một tiếng các ngươi quang minh thần dường như chẳng ra sao cả a thánh sài dạ nghe vậy sắc mặt trầm xuống diệp vũ tiểu hữu bây giờ ta thần đã về tới thần thần đ i ệ ngươi có phải hay không nên rời đi chúng ta còn muốn thanh lý mảnh này phế tích diệp vũ nhìn xem thánh xài ra trầm giọng nói rằng chuyển cáo đông hoàng thái nhất linh khí bộc phát trước thành thành thật thật ở tại thái dương tinh nếu để cho ta phát hiện hắn xuống tới liền giết hắn v a n g lanh sắc bén kiếm khí xông lên trời không khiến thánh xài ra bọn người trong lòng phát lệnh ta đã biết thánh xài ra thấp giọng hồi đáp tranh kiếm minh thanh em vang vọng trời cao diệp vũ trực tiếp ngự kiếm rời đi quan minh giáo hội tuyết quốc thần nguyệt thanh lanh cao ngạo thần cung bên trong diệp vũ cùng nguyện thần hai người ngồi đối diện nhau nếm thử a cái này tiên tiên linh trà tư vị cũng không tệ lắm diệp vũ đem chén trà đẩy hướng nguyện thần khẽ cười nói n g u y ệ t thần tiếp nhận chân t r à vương lên khẽ n h ấ p một miếng sâu s ắ c hương t r à lưu tại khẩu thiệt ở giữa n g u y ệ t thần chậm rãi mở ra hai con ngươi đ á y mắt chạy qua một vệ hài lòng c h i sắc cũng chỉ có như ngươi loại này thổ hảo mới có thể mỗi ngày uống tiên tiên linh t r à n g u y ệ t thần lường diệp vũ một cái lên tiếng nói rằng ha ha một cái nghe vậy cười khẽ một hồi cái này tiên tiên linh t r à tại thượng cổ thời điểm rất thưa thất à. đương nhiên n g u y ệ t thần khẽ gật đầu thời đại thượng cổ tiên tiên linh trả mẫu thụ chỉ có một gốc ở vào thiên triều ngọc hư côn lân thần sơn tri đỉnh hàng năm sản lượng cũng chỉ có chỉ là mới lạ ngước mắt nhìn diệp vũ nguyệt thần mang theo hâm mộ nói rằng ngay cả thiên triều ngọc đế hạ tiên h cũng chỉ là ngẫu nhiên nhấm nhác một phen thống chi là chúng ta đây diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ đủ cười lên tiếng nói rằng vậy ngươi về sau nên cao hứng vì cái gì nguyệt thần thanh lệ trong hai con ngươi hiện lên một vệ n g h i hoặc bởi vì ta có một gốc tiên thiên linh trà mẫu thụ ngươi muốn uống có thể tìm ta muốn a diệp vũ v ẻ mặt ý cười nhìn về phía n g u y ệ thần t nguyệt thần nghe vậy tính thai có chút biến đỏ theo bản cung nhìn ngươi là muốn cho hàn tuyết uống đi diệp vũ nâng chén trà lên nhấc miệm tiên thiên linh trà vừa cười vừa nói tiểu t u y ế t uống không phải liền là n g ư ơ i uống à. thả ra trong tay c h é n trả diệp vũ nói tiếp ta gặp được đông hoàng thái nhất n g u y ệ t thần động tắc trong tay dừng lại trầm giọng nói rằng hán phá r ơ i giáng lâm diệp vũ nhẹ gật đầu không sai đông hoàng lấy mười vạn c u n g tín đ ồ tín ngưỡng chi lực đã thông thời không thông đạo triệu hoán đông hoàng thái nhất giáng lâm b ộ t người là đông hoàng thái nhất giáng lâm về sau người thứ nhất giết chính là đông hoàng n g u y ệ t thần thanh lãnh khuôn mặt lộ ra một vệ cười lệnh a bản cũng sớm có sờ điệu đông hoàng chỉ là đông hoàng thái nhất một đạo phân hồn thái nhất giáng lâm về sau tất nhiên sẽ thu hồi đạo này phân hồn diệp vũ dương mắt nhìn về phía người thần tính mịch trong hai con ngươi hiện lên một vệ chấn động vậy còn ngươi chờ nguyễn thần thường nga chân chính d á n g lâm về sau ngươi nên làm cái gì cũng biết bị thu hồi đi à. nguyễn thần thanh lãnh thân thể hơi chấn động một chút dương mắt nhìn về phía diệp vũ đôi mắt bên trong lướt qua một vệ ý cười ngươi là đang lo lắng bản cung diệp vũ cúi đầu n h ấ p miệng tiên tiên linh trả ta chỉ là đang lo lắng hàn t u y ế t À. nguyễn thần cười khẽ một tiếng yên tâm đi bản cung cùng kia đông hoàng khác biệt bản cung là thường nga bản tôn một sợi chân linh truyền thế có thể nói bản cung cùng nguyễn thần thường nga cũng không có gì khác biệt chờ bản cung cùng nguyện thần bản tôn tư ơ n g d u n g ta đã là nàng nàng đã là ta nói xong nguyện thần trầm mặt lại đối đầu thưởng thức tiên tiên linh t r à dường như say mê tại linh t r à sâu sắc hương t r à bên trong thần cung bên trong yếu đớt hương t r à lửa l ờ v ầ u không khí biến trầm mặt lại thật lâu nguyện thần ngẩng đầu nhìn về phía diệp vũ diệp vũ ngươi muốn cho hàn tuyết trở về a diệp vũ động tác dừng lại không chút do dự nói đương nhiên nguyện thần nghe vậy thanh lệ đôi mắt bên trong hiện lên một vệ vẹ thoải mái đứng dậy hướng thần cung đi ra ngoài tiệ tốt theo bản cung đến bạn c u n g đem hàn tuyết trả lại cho người diệp vũ đi theo n g u y ệ t thần sau lưng một đường đi ra thần cung đi cái nào n g u y ệ t thần đứng tại thần cung bên ngoài ngửa đầu nhìn xem trong bầu trời đêm trăng sáng thanh lanh thanh â m quanh quẩn tại diệp vũ bên hai thái âm tinh lệ tranh một cái hoa lệ băng phượng một sợi kiếm quang sáng chói một trước một sau ngao du trên chín tầng trời hoa lệ băng phượng phía trên n g u y ệ t thần phiêu nhiên như tiên một đạo trí âm chi lực kết thành một đạo phù văn khát sâu vào hư không bên trong ông hư không chấn động một giây sau băng phượng t r ở n g u y ệ n thần biến mất ở trong hư không diệp vũ khống chế kiếm b ă n g theo sát tại n g u y ệ n thần về sau cùng nhau biến mất không thấy gì nữa thái âm tinh một chỗ bị trí âm chi lực bao quấn băng lãnh chi điệp đập vào mắt tràn đầy như băng điêu đồng dạng núi cao hữu gốc thỉnh thoảng đ i ể m s u y ế t lấy vài quả ngực quế ngựa đầu có thể nhìn thấy cựu thiên thất thải lư u hà tản ra không nớt đây là một chỗ băng lãnh chi điệp cũng là một chỗ tuyệt mỹ chi đ i ệ nơi này là thái âm tinh diệp vũ hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem nguyễn thần nguyễn thần hoàn xem bốn phía quen thuộc vừa xa lạ h o à cảnh thật lâu lúc này mới thu hồi ánh mắt. nơi này đương nhiên là thái âm tinh n g u y ệ t thần quay đầu nhìn về phía nghi ngờ diệp vũ khẽ cười nói ngươi cho rằng thái âm tinh là nơi nào diệp vũ ngạc nhiên nói rằng ta còn tưởng rằng là tại mặt trăng ha ha ha n g u y ệ t thần nghe vậy thanh lãnh khuôn mặt bên trên lộ ra một vệ mỉm cười mặt trăng là thái âm tinh có thể thái âm tinh lại không phải mặt trăng nơi này không gian cùng mặt trăng không gian trung điệp nơi này mới thật sự là thái âm tinh n g u y ệ t thần đưa tay chỉ vào cảnh sát t r u n g quanh lên tiếng nói rằng hiện thế mặt trăng chẳng qua là thái âm tinh hình chiếu mà thôi diệp vũ nghe vậy trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm hình chiếu thật là mặt trăng là chân thật tồn tại a nó vây quanh địa tinh không ngừng quay quanh lúc này mới có mặt trăng lên mặt hàng thủy triều lên xuống mặt trăng làm sao có thể là thái âm tinh hình chiếu đâu 1350, chương một nghìn ba trăm năm mươi n g u y ệ t thần hằng nga trương một nghìn ba trăm năm mươi nguyễn thần thanh lanh khuôn mặt bên trên lộ ra một vệ mỉ cười hiện tại mặt trăng đúng là chân thực tồn tại thật là trời linh khí chân chính buộc phát về sau đâu n g u y ệ t thần thanh lanh ánh mắt nhìn chăm chú lên diệp vũ lên tiếng nói rằng đến lúc đó bất luận là mặt trời vẫn là mặt trăng hoặc là đẩy trời tinh không chờ linh khí chân chính buộc phát về sau bọn chúng đều sẽ không còn tồn tại bọn chúng đều sẽ biến thành khắp nơi linh địa hình chiếu linh địa đem hình chiếu hiện lộ tại cựu thiên t r i thượng lúc này mới có mặt trời mặt trăng cùng tình không vô thận nếu không ngươi cho rằng bọn chúng vì cái gì gọi thái dương tinh thái âm tinh tử vi tinh thiên su thiên toàn khai dương ngọc hành diêu quang bởi vì mỗi một viên tinh thần chính là một chỗ linh địa n g u y ệ t thần lời nói khiến diệp vũ chấn động trong lòng không thôi thật lâu diệp vũ lúc này mới lấy lại tinh thần thì ra lại là dạng này diệp vũ nhìn xem thái âm tinh hoàn cảnh t r ầ m giọng nói rằng bất luận là mặt trời vẫn là sao trời bọn chúng đều như là nơi này đồng dạng là một chỗ gì không gian a n g u y ệ t thần nghe vậy khẽ gật đầu cũng có thể nói như vậy chỉ có điều viêm dương thánh tông trưởng quản thái dương tinh ưu n g u y ệ t thánh tông trưởng quản thái âm tinh mà thiên triều ngọc đế hạo tiên h trưởng quản tử vi tinh thiên su thiên toàn khai dương t r ờ chúng tinh diệp vũ ngầm đầu nhìn về phía n g u y ệ t thần t r ầ mặc m một lát sau lên tiếng nói rằng ngươi không phải nói muốn đem hàn g tuyết trả lại cho ta a nguyễn thần đấy mắt dâng lên vẻ hưng phấn thu lại ngữ khí thanh lanh nói không cần n ó n đội bản cung sẽ không nói không giữ lời lật tay một nắm n g u y ệ t thần lấy ra h u y ễ n nguyệt tinh thạch n g u y ệ t thần x u ề bàn tay ra lật tay bông ra h u y ễ n nguyệt tinh thạch cũng không bởi vậy rơi xuống trên mặt đất mà là lơ lửng giữa không trung bên trong một đạo vô hình chấn động tự h u y ễ n nguyệt trong tinh thạch k h u y ế t tán ra đến cấp tốc quét sạch toàn bộ thái âm tinh bản cung từng nói qua h u y ễ n nguyệt tinh thạch là trưởng không thái âm tinh chìa khóa hơn nữa còn là bản cung hành cung n g u y ệ t thần vừa mới nói xong thái âm tinh bên trên vô tận trí âm tri lực toàn bộ sao động vây quanh n u y ễ n nguyệt tinh thạch chen chúc mà đến và anh tại trí âm tri lực phát họa tạo hình phía dưới một tòa huy hoàng cung điện hoa lệ cung điện như là thủy tinh khối băng điêu khắc thành tản ra băng lanh khí tức khắp nơi để lộ ra vô thượng cổ tịch cùng uy nghiêm mặt trăng thái âm tinh nguyện thần thường nga hành cung vê anh cung điện hoàn toàn thành hình một lần nữa sừng sức tại thái âm tinh phía trên giờ phút này trong hiện thực vô số ngay tại quan trắc tinh không thiên văn kẻ yêu thích tập thể n ẹ n nào bởi vì bọn hắn thấy được cho tới nay rung động nhất một màn mặt trăng mặt ngoài vốn là vô số hố thiên thạch cùng núi hình b ằ n g cùng thật là đột nhiên xuất hiện một tòa hoa lệ uy nghiêm hành cung tòa này hành cung xuất hiện như thế vội vàng không kịp chuẩn bị đến mức vô số thiên văn kẻ yêu thích đều cho rằng chính mình ngủ mơ hồ tại thông qua được cùng vô số đồng hành bằng hữu xác nhận phía dưới bọn hắn rốt cuộc phát hiện chính mình không có nằm mơ mặt trăng phía trên thật không hiểu xuất động một tòa cung điện chuyện gì xảy ra trên mặt trăng mặt xuất hiện một tòa cung điện t r ờ i ạ đây tuyệt đối là thế giới này vĩ đại nhất phát hiện tốt hoa lệ uy nghiêm cung điện a không biết là ai hành cùng chẳng lẽ trên mặt trăng thật sự có đời người tồn a có phải hay không là người ngoài hành tinh trên internet vô số người vây quanh nguyện thần mặt trăng triển khai kịch liệt thảo luận cùng lúc đó hoa quốc trước tiên nhận được tin tức lãnh đạo tối cao nhất trước nay chưa từng có coi trọng cũng trước tiên điều động và o nguyện vệ tinh quay chụp ảnh chụp ảnh chụp sau khi đi ra phía trên hiện ra nội dung mọi người giật mình bởi vì trên tấm ảnh cũng không có bất kỳ cái gì cung điện cái bóng và mắt tất cả đều là hố thiên thạch cùng núi hình vòng cung cùng lúc trước không có nửa điểm chỗ khác biệt ảnh chụp bị tuyên bố đi ra trên internet đám người tập thể nghẹn nào chuyện gì xảy ra lần này tất cả mọi người n g bọn hắn xuyên thấu qua bội số lớn kính viết vọng hay là kính thiên văn lần nữa nhìn về phía mặt trăng phát hiện tòa kia hoa lệ uy nghiêm cung điện vẫn như c ũ hiện ra tại trước mắt của bọn hắn chẳng lẽ đây hết thệ đều là ảo giác cuối cùng có một cái thuyết pháp rốt c ụ c miễn cưỡng bị đám người chỗ tán thành cái kia chính là hải thị thật lâu trên mặt trăng mặt xuất hiện một cái hải thị thật lâu tòa cung điện kia chính là bị hình chiếu đi ra không phải chân thực tồn tại kỳ thật thuyết pháp này đã k è m chút tiếp cận chân tướng mặt trăng đúng là bị hình chiếu đi ra nhưng lại là chân thật tồn tại nó không trên mặt trăng mà là tại thái âm tinh bên trên thái âm tinh n g u y ệ t thần thất thần nhìn xem trước mặt mặt trăng thanh lanh trên khuôn mặt lộ ra một vệ hồi ức c h i sắc bản cung rốt cục lại gặp được mặt trăng một lát sau n g u y ệ t thần thu liễm trong lòng phức tạp cảm xúc quay đầu nhìn về phía diệp vũ n g u y ệ t thần lên tiếng nói rằng tòa cung điện này chính là bản cung hành cung đồng thời cũng là một tòa đại trận diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ suy tư trầm giọng nói rằng triệu hoán n g u y ệ t thần thường nga bản tôn giáng lâm a n g u y ệ t thần khẽ gật đầu không tệ thông qua đại trận lấy vô lượng trí âm tri lực làm cơ sở rủ để triệu hoán đũ nguyễn thánh tông một lần nữa g á n g lâm n g u y ệ t thần hai tay kết ấ n một đạo phức tạp phù văn xuất hiện ở trong hư không một giây sau phù văn hóa thành một vệ lưu quang dung nhập mặt trăng bên trong ông mặt trăng linh quang nở rộ vô số hành lang lâu vũ trở thành đại trận tiết điểm một tòa khổng lồ trận pháp bắt đầu vận chuyển oanh long long long vô hình lôi âm chuyển đến không gian bắt đầu kịch liệt nổi lên vận sóng một đạo trống trời mà lên môn hộ cuối cùng thành hình sừng sững vào hư không phía trên rốt cuộc đã đến n g u y ệ t thần n ư ớ c mắt nhìn cánh cửa này thanh lanh khuôn mặt bên trên lộ ra một vệ vẻ trờ vong hình như có môn hộ mở ra thanh â m tại diệp vũ trong đầu vang lên đóng chặt môn hộ t r ầ m rãi mở ra một đạo linh quang lần khe hở bên trong đâm vào thái âm tinh trong hư không hình như có thanh â m vang lên b á một đội người mặc hoa lệ chiến giáp khuôn mặt lãnh diệm thủ vệ dẫn đầu tự môn hộ bên trong đi ra n g u y ệ t thần hộ vệ n g u y ệ t thần nhìn xem chuyện này đối với thủ vệ nhẹ nói lãnh diệm nữ chiến sĩ xếp thành hai nhóm thần s á c cung kính chờ đợi môn hộ bên trong sắc bóng người xuất hiện một giây sau một đạo người mặc màu xanh nhạt cung trang k h u y ê quốc khinh thành tri tư thân ảnh phiêu nhiên xuất hiện nguyễn thần t h ư ờ nga thường nga thanh lánh hai con ngươi tại diệp vũ trên thân quét ngang mà qua tựa như một đạo hàn lưu trào lên ánh mắt rơi vào n g u y ệ t thần trên thân thường nga môi đỏ hé mở thanh lánh như băng thanh â m tùy theo chuyển đến bản cung thực lực bị áp chế tại lộ ra thánh cảnh bản cung dường như tới có chút sớm n g u y ệ t thần nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười chuyện bút bách bản cung cũng không có biện pháp thường nga chân bóng cái cằm khẽ ngâm đạc ánh mắt nhìn về phía diệp vũ hắn là ai bản cung từng nói qua thái âm tinh phía trên không được có nam nhân xuất hiện nguyện thần trên mặt thần sắc hơi chậm lại hắn là người rất đặc biệt ngươi một hồi l i biết thường nga đôi mi thanh tú hơi nhíu thanh lánh đôi mắt bên trong hiện lên một b ệ n h phiền c h á n c h i sắc nam nhân chính là nam nhân không có bất kỳ cái gì đặc biệt bản cung thái âm tinh không chào đón bất kỳ nam nhân nào xuất hiện t r ư ơ n g một nghìn ba trăm năm mươi mốt hàn tuyết trở về t r ư ơ n g một nghìn ba trăm năm mươi mốt hàn tuyết trở về không tiếp tục để ý d i ễ vũ thường nga ánh mắt chuyển hướng nguyệt thần ngươi bây giờ thân thể không tệ dung mạo như thế tú lệ đủ để đảm đương bản cung thiếp thân thị nữ đang khi nói chuyện thường nga hướng phía nguyệt thần đưa tay một chiêu bá một đạo hơi có vẻ cái bóng hư ả o tự nguyệt thần trên thân dâng lên hướng phía thường nga bay đi nhìn khuôn mặt cùng thường nga không khác nhau chút nào chính là chuyển thế tại hàn tuyết trên người n g u y ệ t thần một sợi chân linh n g u y ệ t thần chân linh t h o á t ly hàn tuyết thân thể hàn tuyết như là không có linh hồn con dối hàn tuyết thân thể mềm lún liền phải ngã nhào trên đất diệp vũ thân hình nói lên đi vào hàn tuyết bên cạnh thân ngăn cản hàn tuyết v à ngheo tiểu tuyết ngươi không sao chứ chỉ có điều hàn tuyết giờ phút này đóng chặt hai con ngươi cũng không trả lời diệp vũ n h ớ mày diệp vũ dò xét hàn tuyết tình huống hô thở nhẹ ra một mạch diệp vũ căng cứng tâm thần rốt c u c buông lỏng xuống hàn tuyết linh hồn bởi vì thời gian dài ngủ say trong lúc nhất thời còn có chút mê mang chờ đợi một lát liền có thể hoàn toàn khôi phục ân thanh âm yếu ớt tự hàn tuyết trong miệng phát ra mảnh khảnh lông mi có chút kích động hàn tuyết chậm rãi mở ra hai con người diệp vũ ta không phải đang nằm mơ à. hàn tuyết trong mắt lộ ra lo lắng sợ hãi c h i sắc nàng sợ hãi đây hết thể đều là mơ ảo diệp vũ đưa tay khẽ vớt hàn tuyết tóc dài ôn nu nói yên tâm đi ngươi trở về lần này ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta ân hàn tuyết hai con ngươi tạo nên một vệ ánh sáng lu hòa chui tại diệp vũ trong ngực thương phần lử nhẹ một tiếng hô một cỗ cực hạn hàn khí thấu xương tự thái âm tinh bên trên b ộ t phát diệp vũ sắc mặt biến hóa đem hàn u y ế t n ắ m ở sau lưng giữa mắt nhìn về phía giữa không trung khí tức băng lanh thường nga diệp vũ n h u mày quắc khẽ n g u y ệ t thần người điên rồi phải không ha ha ha n g u y ệ t thần thường nga nghe vậy cười l ạ n h một hồi b ả n cung s ắ c thực điên rồi b ả n cung tìm bạn bạn năm người liền đứng tại b ả n cung trước mặt ngươi nói b ả n cùng có thể hay không nổi điên diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ, vẻ bất đắc dĩ lấy đi ngơi áo lông ách tóm lại chuyện này ta cũng đã cùng nguyện thần đã thông báo ngươi chẳng lẽ còn muốn bắt lấy không thả n g u y ệ t thần thường nga thần tình trên mặt băng lãnh lên tiếng quát ngươi xác thực cho n g u y ệ t thần bàn giao nhưng là bàn cung không muốn quay đầu nhìn về phía hạ t u y ế t n g u y ệ t thần l ệ n h giọng nói rằng trừ phi ngươi đem nàng tặng cho bàn cung không có khả năng diệp vũ n ế u mày nhìn về phía n g u y ệ t thần thường nga ngươi hẳn phải biết nàng là người thế nào của ta tinh mịch trong hai con ngươi hiện lên một vệ hạ quan g diệp vũ trầm giọng nói rằng đừng để ta đang nghe như vậy nếu không sắc bén vô song kiếm khí tự diệp vũ trên thân bay lên bốn phía hư không bởi vì không chịu nổi cái này sắc bén khí tức vậy mà có chút vật bẻo run dày、lên. n g u y ệ t thần thường nga khí tức như bạn n ă m sông băng không có chút nào chấn động sách không có ý nghĩa thật tức giận một lát sau n g u y ệ t thần thường nga trên mặt băng lãnh v ẽ mặt thu bảo khoe miệng lộ ra một vệ ý cười diệp vũ cùng hàn tuyết hai người ngạc nhiên nhìn xem n g u y ệ t thần thường nga ngươi vừa rồi n g u y ệ t thần thường nga từ hư không cất bước mà xuống k h ẽ cười nói gặt ngươi chứ bất quá không có khiến bạn c ó i gặt ngươi chứ bất quá không có khiến bạn c ư n g t h ấ t vọng đưa tay bung lên n g u y ệ t thần t h ư ờ nga n g sau lưng hộ vệ mỗi người quản lý chức vụ của mình n h o nhao đóng tại mặt trang bên trong nguyễn thần thường kéo hàn tuyết cánh tay đem hàn tuyết theo diệp vũ trong ngực kéo ra ngoài hào muội muội cùng tỷ tỷ đi một người đàn ông có gì tốt nói xong n g u y ệ t thần thường nga kéo hàn tuyết cánh tay hướng phía mặt trăng đi đến đi thăm một chút tỷ tỷ hành cung hàn tuyết quay đầu nhìn về phía diệp vũ cười nhẹ nháy n á y mắt diệp vũ nhìn xem thường nga cùng hàn tuyết hai người thanh lệ b ó n g lưng bật cười lắc đầu cất bước đi vào mặt trăng diệp vũ hiếu kỳ quan sát một phía không hổ là nguyễn thần thường nga hành cung uy nghiêm hoa lệ hơn nữa còn khắp nơi lộ ra trang nhã cùng tinh xảo nơi t ố ta chính là vắng lệnh điểm diệp vũ đi ngang qua thủ vệ mặt trăng thị vệ nhận được vô số hiếu kỳ ánh mắt phải biết diệp vũ thật là một cái duy nhất đi vào mặt trăng nam nhân những n à y n g u y ệ t thần thủ vệ mặc dù thần sắc lãnh đạo nhưng là cũng đều hiếu kỳ diệp vũ thân phận đi theo thường nga cùng hàn tuyết sau lưng diệp vũ một đường đi tới n g u y ệ t thần trước cửa tầm cung thường nga bỗng nhiên dừng bước quay người nhìn về phía diệp vũ nơi này là bản cung tầm cung ngươi muốn đi vào nhìn xem a diệp vũ đưa tay sờ lên cái mũi ho khan một tiếng thôi được rồi thường n nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo nhẹ dọ quát vậy còn không tranh thủ thời gian quay người rời đi diệp vũ gật đầu bất đắc dĩ tức lúc này đi bất quá hàn tuyết nàng thường nga kéo hàn tuyết cánh tay ngựa khí thanh l ã n h nói hàn tuyết mội mội muốn lưu lại bồi bà cung đến diệp vũ khoát tay chặt lại vậy tự ta đi địa phương khác đi dạo nói xong diệp vũ xoay người rời đi chờ một chút thường nga đ ỗ n g nhiên lên tiếng ngăn cản diệp vũ thanh l ã n h trong hai con ngươi hiện lên một b ệ h trầm tư thường nga lên tiếng nói rằng n g n g u y ệ n tinh thạch là ngươi cho bà cung diệp vũ n ú bay lên tiếng nói rằng không sai ta ngẫu nhiên được tới n g n g u y ệ n tinh thạch sau đó liền cho ngươi đừng có dùng loại những lời này qua loa tắc trách bản cung thường nga quặn cu e nói bản cung không phải tin tưởng loại lý do này n u y ễ n nguyệt tinh thạch chính là trưởng không thái âm t i n h tín vật bản cung tiếp thân c h i vật ngươi cảm thấy nếu như không phải bản cung đồng ý ngươi sẽ có được n u y ễ n nguyệt tinh thạch ra á c h diệp vũ nhìn vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu c h i sắc thường nga có chút bất đắc gì nói tốt à. khối này n u y ễ n n g u y ệ t tinh thạch là ta từ tương lai đạt được tương lai thường nga ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm diệp vũ một mức chẳng lẽ bản cung rất dễ bắt nạt lựa gạt d á n vẻ diệp vũ khé thở dài một tiế có thể triệu hoán thời không t r ư ở n g hà cuối tương lai thân khối này nguyễn n g u y ệ t tinh thạch chính là tương lai thân cho ta nói là muốn giao cho ngươi bây giờ cái gì thường nga nghe vậy khiếp sợ nhìn về phía diệp vũ lại có thể triệu hoán thời không t r ư ở n g hà tương lai thân còn có thần thông như thế nửa ngày thường nga rốt c ụ c tiêu hóa diệp vũ mang tới rung động tin tức lập tức vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía diệp vũ loại này kinh thiên thần thông dù ai đều muốn a nói cách khác nguyễn nguyện tinh thạch là tương lai b ằ n cùng giao cho tương lai ngươi sau đó tương lai ngươi lại đem nguyễn nguyện tinh thạch cho ngươi bây giờ giao cho hiện tại ta diệp vũ nghe vậy n h ẹ gật đầu không sai a n khớp rất chính xác thường nga kinh ngạc nhìn diệp vũ lẩm bẩm nói xem ra bản cung tương lai cùng ngươi rất quen hà chỉ là quen thuộc phải biết nguyễn nguyện tinh thạch không chỉ là t r ư ở n g không thái âm t i n h tín vật vẫn là thường nga hành cung là thường nga nhà nếu như không quen sẽ thủy tiện trông nom việc nhà cho một người khác a tính toán thường nga quay người đẩy ra cửa tầm cung vẫn là nhìn xem tương lai bản cung đem tầm cung bố trí thành dạng gì a chương một nghìn ba trăm năm mươi hai ba người băng điêu chương một nghìn ba trăm năm mươi hai ba người băng điêu nguyện thần thường n trong tầm cung hàn tuyết tại thường nga dẫn đầu hạ một đường hào hứng d ạ t rào thang quan thường nga tỉ tỉ nơi này chính là tầm cung của ngươi hàn tuyết q u a y đầu đ ố n phía đánh giá t h i ế u kỳ nói thốt thanh lanh a là tỉ tỉ một người ở a thường nga nhẹ gật đầu khẽ cười nói đương nhiên là tỉ tỉ một người tầm cung thật là nữ nhi ra nơi quan trọng nhất làm sao có thể nhường người ngoài tùy tiện vào đến đâu a hàn tuyết trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu dư quang nhìn thấy một bên trên b à n trang điểm hàn tuyết thanh lệ trong hai con ngươi hiện lên một vệ dị sắc tỉ tỉ ngươi nhìn cái kia là cái gì cái nào thường nga theo hàn tuyết chỉ thị phương hướng nhìn sang một giây sau thường nga sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi thân thể phiêu nhiên loại lên thường nga đi tới trước b à n trang điểm tốc độ đưa tay đem phía trên một cái vật trang trí thu v à o tỉ tỉ ngươi thế nào đem nó thu lại ta còn không có thấy do đâu hàn tuyết nháy náy mắt lên tiếng nói rằng vật kia tựa như là một cái nhân thể b ă n g điều vật trang trí thường nga trên mặt thần sắc hơi có vẻ mất tự nhiên lên tiếng nói rằng một cái băng điêu m à t h ô i không có cái gì để mắt hàn tuyết nghe vậy lôi kéo thường nga cánh tay lác lác nói rằng liền để ta xem một chút đi phía trên điêu giống như không ngừng tỉ tỉ một người hàn tuyết trầm n g â m một lát nhãn tình sáng lên nói rằng chẳng lẽ là tương lai tỉ tỉ và người nào đó trụ bạch trung thường nga thanh lanh trong hai con ngươi hiện lên một vệ dị dạng âm thầm thi triển một cái mê hoặc trật pháp lật tay lấy ra băng điêu thường nga lên tiếng nói rằng đã mội mội muốn nhìn vậy thì xem đi hàn tuyết nhìn xem thường nga lấy ra băng điêu lập tức môi đỏ khẽ nết phía trên điêu chính là tỉ tỉ và ta thường nga nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng đúng a hẳn là tương lai người ta bộ dáng tại hàn tuyết trong tầm mắt đây là một tôn chính mình cùng thường nga hai người tay nắm tay dính vào cùng nhau băng điêu hai người khuôn mặt bên trên đều mang nồng đậm ý cười giống nhau khuynh quốc mà khuynh thành tỷ tỷ ngươi nhìn chúng ta cười thật hạnh phúc ca hàn tuyết đánh giá băng điêu hương p h ấ n nói tỉ t tỷ tỷ dẫn ngươi đi những địa phương khác đi dạo thường nga lôi kéo hàn tuyết cánh tay đi hướng tẩm cung c h ỗ sâu t ỷ t ỷ trong tẩm cung có một ngụm thiên nhiên linh tuyền ngâm phá lệ dễ chịu đâu đi chúng ta đi trước thay quần áo thường nga cùng hàn tuyết hai người sau khi đi bày ở trên bản trang điểm băng điêu không hiệu phát sinh biến hóa như là một vệ xương mù tán đi lộ ra băng điêu hình dáng ba ă n g điêu p h í t r ê người k h ô n chỉ cùng Hàng h là Tuyết t n Nga g h người trên h ảnh, thứ Hàng Thường â n còn người bóng. đứng cùng Nga có cái giữa, Diệp Tuyết một t ba Vũ ở ở á i phải. người, một t Ba r mặt biểu lộ đều là ý c ư ờ i tràn đầy dị thường hòa hợp thường nga tẩm cung chỗ sâu linh tuyền bên trong hàn tuyết cùng thường nga hai người r i ê n g phần mình dựa vào linh tuyền một bên bên đá m u ộ i m u ộ i thế nào tỉ tỉ cái này miệng linh tuyền rất dễ chịu a thường nga nhìn vẻ mặt hài lòng hàn tuyết lên tiếng vừa cười vừa nói ừ hàn tuyết nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói thật vô cùng dễ chịu đâu Tốt, vậy thì nhiều ngâm c h ú ta thường nga nói xong suy nghĩ lại về tới tầm cung t r ư ớ c b à n trang điểm trên b à n trang điểm băng điêu thế nào lại là ba người diệp vũ thân ảnh vì cái gì ở phía trên một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở thường nga trong đầu không có khả năng không thể nào thường nga lắc lắc đầu muốn đem ý nghĩ này vung ra náo hải tỉ tỉ hàn t u y ế t nhìn ra thường nga dị dạng t h i ế u kỳ lên tiếng hỏi thăm ngươi thế nào không có không có gì thường nga ngữ khi có chút dừng lại lên tiếng nói rằng chỉ là nhớ tới một ít chuyện mặt trăng bên trong diệp vũ đã ung dung không sai dạo qua một vòng lại về tới t h ư ờ n g nga tẩm cung trước đó cái này mặt trăng cũng là rất lớn bất quá vắng ngắt không có ý gì diệp vũ khẽ lắc đầu lên tiếng nói rằng không có ý nghĩa ngươi có thể rời đi n g u y ệ t thần thường nga thanh em tự trong tẩm cung v ă n g lên bản cung thủy thời hoang lên cửa tẩm cung mở ra thường nga cùng hàn t u y ế t thân ảnh từ đó đi ra diệp vũ nghe vậy nhùn nhún rời đi thì rời đi quãng cụ v như vậy địa phương ta còn không muốn chờ lâu đâu tiểu t u y ế t đi diệp vũ ra hiệu hàn t u y ế t theo chính mình rời đi nơi này chơ một chút thường nga bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản diệp vũ ngươi có thể đi bất quá hàn tuyết mội mội muốn lưu lại cái gì diệp vũ nghe vậy nghi hoặc nhìn thường nga thường nga kéo hàn tuyết cánh tay lên tiếng nói rằng coi như đây là ta cùng hàn tuyết mội mội lần thứ nhất chính thức gặp mặt lưu lại ở một đêm chẳng lẽ không được à? ách diệp vũ trên mặt thần s ắ c trì trệ lạnh nhạt có thể bất quá tiểu tuyết phải ở lại chỗ này ta cũng lưu tại cái này ở một đêm bốn phía nhìn một chút diệp vũ lên tiếng nói rằng không biết rõ nơi này còn có hay không cái khác gian phòng thường nga nhìn diệp vũ nửa này thanh lanh ánh mắt có hơi, hơi tránh người tới bá bóng người lóe lên n g u y ệ t thần hộ vệ thủ lĩnh lập tức xuất hiện tại t h ư ờ n g nga trước mặt điện hạ xin phân phó thường nga chân bóng tiểu xảo cái c ầ m có hơi hơi n à i lên tiếng nói rằng đem hắn đưa đến thiên điện ở lại hộ vệ thủ lĩnh nghe vậy khẽ giật mình bất quá một lát sau phản ứng lại t ô n mệnh thủ lĩnh đứng dậy đi đến diệp vũ thần sắc thanh lanh trong ánh mắt lóe lên một vệ hiếu k ỷ ngài xin mời đi theo ta n g u y ệ t thần hành cung bên trong đi vào một gã nam tử liền đã vô cùng kỳ quái hiện tại càng làm cho hắn ở chỗ này nguyên thân hộ vệ thủ lĩnh thật sự là khó có thể tưởng tượng mệnh lệnh này là thường nga chính miệng hạ đạt dư quang nhìn xem bên cạnh thân nam tử t u ô n mỹ hộ vệ thủ lĩnh trong đầu dâng lên một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ hắn có cái gì đặc biệt chỗ a gối đầu một mình khó ngủ một đêm trôi qua sáng sớm diệp vũ liền đi tới thường nga t ẩ m cung bên ngoài tựa như đang đợi diệp vũ đến đóng chặt cửa cung từ từ mở ra thường nga kéo hàn t u y ế t cánh tay từ bên trong đi ra diệp vũ hàn viết vừa thấy được diệp vũ thân ảnh trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vệch bay nào đi qua diệp vũ đội vàng ôm lấy hàn tuyết tại nguyên chỗ dạo qua một vòng sau đó đem hàn tuyết để dưới đất gấp làm gì cũng không sợ khẽ hàn tuyết nước g mắt nhìn diệp vũ thanh lệ trong hai con ngươi vân mở một tầng hơi nước diệp vũ ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ ta coi là ngày thứ hai một tỉnh ngươi đã không thấy t â m hơi diệp vũ đưa tay vớt một cái hàn tuyết cái mũi k h ẽ cười nói làm cái gì m ộ n a ngươi thật trở về d ư ơ n g mắt nhìn về phía nguyễn thần thường nga diệp vũ lên tiếng nói rằng nguyễn thần chúng ta có thể đi chưa thường nga nghe vậy k h o t tay chặt lại ngự khí băng lanh nói muốn đi liền đi không cần cùng bản cung báo cáo chuẩn bị diệp vũ thấy thường nga tựa như là có rời d ư ờ n g khí cũng không có lý sẽ trực tiếp mang theo hàn tuyết rời đi nguyện thần mặt trăng thường nga nhìn xem diệp vũ cùng hàn tuyết hai người bóng lưng biến mất khẽ thở dài một cái một tiếng vong thủ tứ phương thường nga phát hiện ngày xưa như thường mặt trăng đông nhiên biến vắng lạnh rất nhiều chương một nghìn ba trăm năm mươi ba trộm lấy tây d u võ minh toàn bộ diệp vũ cùng hàn tuyết hai người một chước một sau đi vào trong đại sảnh lý ngộ chân giờ phút này đang nằm tại ghế mây phía trên thưởng thức nước trà nhìn thấy diệp vũ lý ngộ t r â n đứng người lên sư đệ ngươi trở về quan trắc cục bên kia t r u y ề n đến tin tức nói lô đen đã không còn gì thường sinh động diệp vũ tìm một tòa ghế dựa ngồi xuống lên tiếng nói rằng ta biết chuyện này đã giải quyết lý ngộ t r â n vừa muốn nói cái gì d ư ơ n g mắt gặp được diệp vũ sau lưng hàn tuyết n g u y ệ n thần hoan nghênh o a n nghênh à n tuyết nghe vậy khoát tay trả lại lên tiếng nói rằng ngài chính là diệp vũ sư m i n h a ta là hàn tuyết lý ngộ t r â n lập tức mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra chấn kinh tri sắc hàn tuyết quay đầu nhìn về phía diệp vũ lý ngộ chân kinh ngạt nói diệp vũ nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói đương nhiên là thật ha ha ha lý ngộ t r â n khẽ vớt sợi dâu cười dài một hồi trở về liền tốt trở về liền tốt ta giữ mắt nhìn về phía diệp vũ cùng hàn tuyết hai người lý ngộ t r â n vừa cười vừa nói sư đệ hai người các ngươi đã lâu không gặp trước tiên nói một chút thể mình lời nói vi minh đi trước một bước nói xong lý ngộ t r â n cất bước đi ra trong đại sảnh diệp vũ cùng hàn tuyết hai người bèn nhìn nhỏ cười sư minh vẫn lạc như thế hùng hùng hồ hồ diệp vũ lắc đầu cười nói hàn tuyết nhẹ gật đầu nhẹ nói trước đó ta mặc dù bị thường nga tỷ chiếm cứ thân thể nhưng cũng có khi thường chưa tỉnh lại đối với chuyện ngoại giới cũng có mấy phần hiểu rõ vậy là tốt rồi diệp vũ nhấp một n g ụ m t r à nước lên tiếng nói rằng bây giờ linh khí khôi phục là người tu hành thời đại ngươi mặc dù là động hư cảnh thực lực nhưng là tương lai tu luyện hàn tuyết nghe vậy lắc đầu nói rằng lúc này không cần lo lắng công pháp chuyện đã giải quyết a diệp vũ hiếu kỳ nhìn về phía hàn tuyết là t h ư ơ n g nga tỷ tỷ hàn tuyết lên tiếng nói rằng t h ư ơ n g nga tỷ tỷ đem v nguyện kinh chuyện cho ta diệp vũ nghe vậy khẽ g i t mình thường nga a cũng là thiếu một món nợ ân tình của nàng mấy ngày sau võ minh một gian t i n h thất bên trong hệ thống diệp vũ thở nhẹ một tiếng b á não hải sông trong nháy mắt hiện ra hệ thống bảng nhân tộc diệp vũ cấp bốn đạo giả thể chất lôi linh kiếm thể huyết mạch tiên tiên thần ma thần yếu ớt trộm lấy số lần không đại đạo trị một nghìn ba trăm không một không không không không không tiên phú công pháp đế kinh thật sinh t ử phụ tinh thần lực h ạ n giống g luận kiếm thuật dẫn lôi tẩy luyện quyết cơ sở pháp thuật ban đầu hiểu kiểu chuyển luyện đáng ậ t cao cấp vân văn trợ pháp kim cương ma vi quyết huyết chiến thập phương thần thông chỉ xích thiên a i trong lòng bàn tay càn côn hệ ỏ a d i ễ thống bắt đầu đi diệp vũ thu hồi hệ thống bảng thở nhẹ một tiếng rộng t ú n chủ lựa chọn mới dị thời không trục lấy vẫn là đã neo tạm, định thời không trục lấy diệp vũ trong đầu chuyển đến hệ thống tiếng hỏi trầm ngâm một lát diệp vũ lên tiếng nói rằng lựa chọn mới thời không trục lấy Giọt. nhắc nhở túc chủ tấn thăng cấp bốn đạo giả trộm lấy về sau liền có thể rút ra linh tính hệ thống tiếng nhắc nhở tại diệp vũ trong đầu vang lên diệp vũ nao nao xem ra không cần trở về về sau rút ra linh tính bắt đầu trộm lấy a b á hoa mỹ dị thời không thông đạo xuất hiện tại diệp vũ trước mặt một giây sau diệp vũ cất bước trong đó một tòa hoang vu núi đổi phía trên đứng đ ấ y hai người một ngựa ngựa là một thất bạch mã hình dạng thần tuấn hai người là một tăng một khỉ tăng nhân pháp hiệu tam t ạ n người mặc cả xa tay cầm chín hoàn thiện trượng hầu tử tên là ngộ không một bộ da hổ bánh ngắn hỏa nhãn kim tinh nộ không thần sắc kiệt ngạo ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn đang b u ồ n b ự c ngán ngẩm gãi lộng lấy trên người l ô n g tóc tam tạng tay vây chối hạt trên mặt biểu lộ hơi có vẻ do dự một lát sau tam tạng ánh mắt lộ ra một vệ v ẻ kiên định ngộ không tam tạng đưa tay tự trong ngực lấy ra một đỉnh tăng m ũ làm bộ đưa cho ngộ không đây là vi sư đưa cho ngươi tăng m ũ ngươi xem trọng nhìn a a ngay tại nhàm chán nộ không nghe xong lập tức tới hào hứng theo trên tảng đá lớn n h y xuống nộ không vây quanh tam tạng dạo qua một vòng con mắt màu vàng nóng có chút hăng hái đánh giá cái này định tăng m ũ đẹp mắt coi là thật đẹp mắt nộ không đưa tay gãi gãi lỗ thai c a o hứng nói tam tạm đem tăng m ũ đưa cho nộ không vừa cười vừa nói đã ưa thích sao không đeo lên nhìn xem hh ắ c ắ c tao cái này đeo lên nộ không tiếp nhận tăng m ũ đưa tay liền phải chụp tại trên đầu nếu như ta là ngươi cũng sẽ không mang cái này cái m ũ một câu âm thanh trong t r ẻ o tự cách đó không xa chuyển đến khiến nộ không động tác dừng lại nộ không luôn xuống tăng n ũ dù tay tại trong lỗ t a i kéo một cái lập tức một cây dài năm thức gậy sắt bị nộ không cầm trong tay Ai? cho ta láo tôn đi ra nộ không hai con ngươi kim vang lấp lóe hướng phía nơi xa quát lớn tam tạng nghe tiếng sắc mặt xích chặt đội vàng lui về sau mấy bước tay cầm tiền trượng đứng ở nộ không sau lưng a di đà phật một thân ảnh tự nơi xa thoáng hiện mà ra rất mau tới tới nộ không cùng tam tạng trước mặt diệp vũ ngước mắt nhìn một tăng một khỉ hơi có vẻ quen thuộc khuôn mặt vừa cười vừa nói hai vị tiểu ngưỡng đại danh nộ không múa gậy sắt một đôi vàng óng ánh con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m diệp vũ n g ư ờ i là người phương nào nhận ra ta láo tôn diệp vũ nghe tiếng cười một tiếng đương nhiên nhận ra thế thiên đại thánh danh hảo ai không biết ai không hiểu ha ha ha nộ không cầm trong tay gậy sát hướng dưới mặt đất dừng lại chống lạnh ngửa đầu cười dài một tiếng ngước mắt nhìn diệp vũ nộ không trong mắt lóe lên vẻ hơn thường đều là chuyện cũ không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới à. diệp vũ quay đầu nhìn về phía tam tạng một tay dựng thẳng trường để ở trước ngực về phần vị này tam tạng pháp sư một lòng hướng p h ậ t i ự u tử còn chưa m ố i hận coi là thật khiến diệp vũ vội p h ụ n tam tạng nghe vậy một tay dọc tại trước ngực n i ệ m một tiếng phật hiệu á di đà phật nộ không thu hồi gậy sát tả hữu đánh giá diệp vũ người gọi diệp vũ vừa rồi thật là ngươi lên tiếng c ả n lại lao tôn diệp vũ nghe vậy cười một tiếng lên tiếng nói rằng là ta đưa tay chỉ vào nộ không đặt ở trên hòn đá tăng mũ diệp vũ mang theo thâm ý nói rằng cái này đỉnh tăng mũ cũng không bình thường à. đeo lên liền khó tháo xuống nộ không nghe vậy ánh mắt ngưng tụ chầm dọc quát ngươi là ý gì cái này tăng mũ có gì đặc t h ủ diệp vũ quay đầu nhìn về phía thần sắc hơi có vẻ bất an tăng tạng lên tiếng nói rằng đại thánh nếu như muốn biết được không bằng liền để tam tạng pháp sư thay giải thích nghi hoặc như thế nào quan hệ vỡ tan t r ư ơ n g một nghìn ba trăm năm mươi b ố quan hệ vỡ tan diệp vũ nhìn về phía thần sắc hơi có vẻ bất an tam tạng vừa cười vừa nói không bằng để cho tam tạng pháp sư mở miệng giải thích nghi hoặc a tam tạng nghe vậy trong tay phật c h â u vê động tốc độ nhanh hơn nộ không quay đầu nhìn về phía tam tạng con mắt màu vàng nóng bên trong lộ ra một vệ tìm tỏi nghiên cứu chi sắc sư phụ cái này diệp vũ lời nói là có ý gì sư phụ biết được cái này đỉnh tăng ngũ chỗ đặc biệt cái này tam tạng trong lúc nhất thời có chút n h ệ lời nửa này tam tạng ánh mắt lộ ra một vệ vẻ ảm đạm trầm giọng nói rằng cái này đỉnh tăng ngũ kỳ thật không có người xuất r a không nói dối à. tam tạng pháp sư diệp vũ ngước mắt nhìn tam tạng khoe miệng lộ ra một vệ cười lạnh tam tạng đ ố n g nhiên đã ngừng lại thanh âm trên trán lộ ra một tầng mồ hôi dị thật lâu tam tạng thở phào một hơi hướng phía diệp vũ không người thi lễ b ầ n tăng đa tạ thí chủ nếu như không phải thí chủ nhắc nhở b ầ n tăng liền phải ngộ nhập kỳ đồ nói xong tam tạng quay đầu nhìn về phía ngộ không một đôi mắt một lần nữa biến chân bóng như gương đồ nhi kỳ thật nó cũng không phải là một đỉnh tăng n ũ tam tạng chỉ hướng trên tảng đá tăng n ũ lên tiếng nói rằng nó trên thực tế là một đỉnh kim cô cái gì n ộ không nghe vậy sắc mặt biến cực kỳ khó coi ngươi cũng dám lửa gạt ta lao tôn đưa tay lấy ra gậy sắt n ộ không ra sức vung lên v â n h cự thạch tầm vang n ộ thành niết phấn phía trên trưng bày tăng mũ cao cao bay lên n ộ không thả người nhảy lên hai tay nắm lấy tăng mũ xé rách Xoẹt! một hồi v ả i vóc x é rách thanh â m vang lên tăng mũ bị n ộ không xé thất linh bắt lạc một giây sau tăng mũ phía trên quang hoa l o i lên thay vào đó xuất hiện là một đỉnh kim cô nổ không hai tay nắm kim cô như muốn phá hư lại phát hiện khó mà làm tổn thương mảy may đại thánh không cần lãng phí khí lực diệp vũ lên tiếng nói rằng cái này kim cô vạn p h á p bất sâm vạn tiếp bất thôi chỉ cần meo ở trên đầu liền tuyệt khó gỡ xuống nếu như đọc tiếp bên trên một đoạn kim cô chú chật chật loại kia sống không bằng chết tư vị coi là thật khó mà tiêu thụ nộ không nghe vậy trên mặt sắc mặt giận dữ càng ngày càng thịnh một đôi vàng óng ánh con người dần dần trở nên đỏ như máu đáng chết đưa tay đem kim cô bung ra nộ không lách mình đi vào tam tạng cổ áo đem dơ lên cao, cao. đến cùng là người phương nào yếu hại ta lao tôn tam tạng mặc dù bởi vì hô hấp khó khăn mà sắc mặt đỏ lên vẫn như cũ lắc đầu a di đà phật nộ không thấy thế nộ khí càng tăng lên quát lớn không nói để anh chết ngươi nộ không dừng tay nơi xa một tiếng quát nhẹ ngăn cản nộ không nơi xa trong hư không xuất hiện một đạo đứng ở đài sen phía trên thân ảnh thân ảnh một tay nâng tình bình một tay nâng kim cô là bần tăng mệnh tam tạng đem kim cô truyền cho ngươi nộ không nghe tiếng đột nhiên quay người giữa mắt nhìn về phía cựu thiên trí thượng quan âm bồ tát ngươi cũng muốn đến hại ta lao tôn quan âm khẽ lắc đầu thần sát trang nghiêm nói nộ không lời ấy sai rồi không phải là bần tăng muốn hại ngươi mà là tại cứu ngươi nộ không ngươi trời sinh tính thô man k i ệ t ngạo khó thuận cái này kim cô là vì rèn luyện tính nết của ngươi vì tốt hơn tây thiền thỉnh kinh quay đầu nhìn về phía diệp vũ quan âm h ờ hức trong hai con ngươi hẳn mang lóe lên một cái rồi biến mất v ề phần hắn bất quá là đang chọn lên các ngươi sư đổ ở giữa mâu thuẫn mà thôi nộ không không cần thiết chúng hắn giang kế đừng lại nghe hắn yêu nôn hoặc chúng trực tiếp viết diệp vũ nghe được quan âm sát khí lăng nhiên lời nói cười nhẹ lắc đầu chật chật chật cứu khổ cứu nạn quan âm b ồ t á t a đều nói ra người nhà lòng dạ từ bi hiện tại xem xét cũng chả có gì đặc biệt nộ không nhìn một chút quan âm lại quay đầu nhìn một chút diệp vũ trong lúc nhất thời có chút khó mà lựa chọn diệp vũ ngước mắt nhìn t h ầ n sắc do dự nộ không cười khẽ một tiếng năm trăm năm trước phật môn c h i chủ đem đại t h á n h trấn áp tại ngũ hành sơn hạ năm trăm năm màn trời chiếu đất năm trăm năm đói khổ lạnh lẽo năm trăm năm sau phật môn khâm định thỉnh kinh người đi ngang qua ngũ hành sơn bóc đi ngũ hành sơn phong ấn nhưng là đối với đại thánh trừng phạt còn chưa kết thúc phật môn còn muốn đại thánh chấp đệ tử c h i lễ hộ tống cái này tăng nhân tiến về tây thiên tình kinh như thế còn không tính kết thúc phật môn còn muốn lấy kim cô g i a m cầm đại thánh thân thể cầm tù đại thánh linh hồn như thế phật môn cũng không tránh khỏi quá mức bị hồi nhìn xem hai mắt xích hồng nộ không diệp vũ khẽ cười nói mà ta chẳng qua là nhắc nhở đại thánh một tiếng liền thành yêu nôn hoặc trúng người ha ha ha ai đúng ai sai còn mời đại thánh chính mình nước lượng a i ể u tiên tri thượng quan âm nghe được diệp vũ lời nói hờ hững trên mặt lộ ra một vẻ vẻ giận dữ yêu nghiệp im ngay nên im ngay hẳn là ngươi nộ không căm tức nhìn quan âm trong tay gậy sắt cao cao giơ lên quan âm đã các ngươi không tín nhiệm ta lao tôn vậy cái này thỉnh kinh sự tỉnh như vậy coi như thôi về phần hộ tống thỉnh kinh người các ngươi mời cao minh khà ca nộ không nói xong thu hồi gậy sắt quay người liền muốn rời khỏi dừng tay quan âm lên tiếng hét lại nộ không nộ không thỉnh kinh còn chưa kết thúc ngươi liền muốn đi à. nộ không nước mắt nhìn quan âm n g a khí lạnh lùng quát ta lao tôn muốn đi xem ai dám cản quan âm đưa mắt nhìn nộ không một lát thở dài một cái nói rằng đã như vậy ngọc đế xem ngươi rồi đang khi nói chuyện Tiểu t i h ê ngọc tri h ư ợ n m đế nhân tử nhiệm tình ngươi hộ tống đường tăng thỉnh kinh cố ý thả ngươi một mạng mà nhưng ngươi không biết ngôi cải vậy mà tin vào người khác lời đồn từ bỏ thỉnh kinh t h í trách đã như vậy liền đừng trách bản tướng ra tay đưa ngươi thu nhập trong tháp lần nữa t h ấ n áp năm trăm l n h năm nội không nghe vậy ngựa mặt lên trời cổ tiếu k h í thế ngạo nghệ không sợ ha ha ha lý tính tiểu nhi coi là thật b u ồ n cười đừng quên năm trăm năm trước ta lão tôn đưa ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy dáng vẻ hừ trên tầng mây lý tính sắc mặt tông trầm cả giận h ứ một tiếng yêu hầu ngươi cho rằng chính mình vẫn là năm trăm năm trước tể thiên đại thành a túi đầu nhìn xuống ngộ không lý tính ngự a khi âm lanh nói bị đặt ở ngũ hành sơn hạ năm trăm năm tư vị không dễ chịu a ngươi bây giờ còn có năm đó mấy phần thực lực năm phần vẫn là ba phần ha ha ha n ộ không nghe vậy nắm chặt trong tay vệ sát sắc mặt hơi đổi một chút năm trăm năm c h ấ n áp đã tiêu mang lộ không tám chín phần mười lực lượng b ấ t quá lộ không trong mắt chiến ý vẫn như cũ ngông nên ngang nhiên coi như ta lão tôn thực lực mười đi tám chín cũng đủ để diệt sát người lý tính tiểu nhi trên tầng mây lý tính bị nộ không phóng lên tận trời chiến ý xung kích thân thể rung động trong mắt lóe lên một vệt lệ mang lý tính vất tay ra hiệu sau lưng mười vạn thiên b i n h bên trên c u n g bản tướng cùng một chỗ bắt giữ cái này yêu hầu chương một nghìn ba trăm năm mươi lăm thần thông tạo hóa phân thân mười vạn tiên binh tiếp cận lại thêm thiên đình ngâm tháp thần tướng lý tính lấy nộ không bây giờ bị tiêu ma hơn phân nửa lực lượng tuyệt khó chống cự kết quả sau cùng sẽ là thất thủ bị bắt lần nữa bị trấn áp năm trăm năm đông nộ không gậy sát x ử thân thể dâng trào mà đứng chiến ý lên sông trời cao ha ha ha lý tính tiểu nhi đến cùng ngươi tôn gia ra, ra đại chiến ba trăm hiệp nộ không n g ú t trời chiến ý rõ ràng c h ấ n trụ lý tính lý tính khí thế lao tới trước có chút dừng lại bản tướng có thiên binh mười vạn sao lại cùng ngươi cái này yêu hầu chấp nhận tả hữu cùng ta cùng nhau cầm x u n g cái này yêu hầu nộ không nghe vậy cười lạnh một tiếng múa trong tay vậy sắc quát hắc hắc lý tính tiểu nhi coi như ngươi có thiên binh mười vạn lại như thế nào tôn gia ra, ra sao lại sợ ngươi diệp vũ giương mắt nhìn về phía chen trúc mà đến thiên binh thiên tướng người khẽ một tiếng đại thánh những này t ạ c binh liền giao cho ta đại thánh chỉ quản thỏa thích cùng lý tính chiến đấu liền có thể nộ không nghe vậy trong mắt thần sắc hơi động một chút a ngươi nhưng có biện pháp đối phó cái này mười vạn thiên binh diệp vũ tự tin cười một tiếng lên tiếng nói rằng chỉ cần đại thánh một sợi lông tóc liền có thể nộ không khỏe miệm lộ ra một vệ cục tiếu ha, ha ha tốt chỉ là một sợi lông tóc hà túc đạo q u ó thay đang khi nói chuyện nộ công t ử sau đầu thu hạ một sợi bộ lông màu và nóng hướng diệp vũ nem đến diệp vũ đưa tay tiếp nhận lông tóc trong lòng mặc niệm hệ thống tiến hành trộm lấy dọn chúc mừng túc chủ trộm lấy thượng cổ linh minh thạch hầu lông tóc ban thưởng đại đạo chỉ 2.000 điểm dọn túc chủ phải t r ă n g lập tức rút ra linh tính hệ thống tiếng nhắc nhở tại diệp vũ trong đầu văng lên rút ra ông một giây sau diệp vũ trong tay bộ lông màu và nóng quang mang nở rộ dọn chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần thông tạo hóa phân thân hệ thống như thế nào tạo hóa phân thân tạo hóa phân thân có thể phân ra thấp hơn chính mình một cảnh giới phân thân phân thân càng nhiều duy trì thời gian càng ngắn hiểu rõ đạo này thần thông năng lực diệp vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên ngước mắt nhìn công kích mà đến mười vạn thiên b i n h diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười hiện tại chỉ có thể phân ra thần du cảnh phân thân a vậy trước tiên đến một n g à n thần thông tạo hóa phân thân ông diệp vũ trên thân linh quang bỗng nhiên nở rộ một giây sau diệp vũ sau lưng chỉnh tề xuất hiện một n g h n thần du cảnh phân thân đưa tay chỉ hướng mười vạn thiên minh diệp vũ cười dài lên tiếng đi thôi đem những ngày thiên binh hết thệ tiêu diệt tranh sáng chói kiếm minh vang vọng trời cao một ngàn điểm thân tất cả đều dâng lên sắc bén vô song lôi đỉnh kiếm khí đạo đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ hình thành một đầu kiếm khí trường hạ t r ù n g t r ù n g điệp điệp chém về phía mười vạn thiên binh thủ đoạn cao cường nộ không quay đầu nhìn về phía diệp vũ con mắt màu vàng óng bên trong hiện lên một vệ v ẻ kinh dị diệp vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ ý cười đại thánh một khát đồng hồ thời gian có đủ hay không nộ không g ư ơ n g mắt nhìn về phía khiếp sợ tháp, tháp thiên vương lý tĩnh cười lạnh thành tiếng đầy đầ lý t ĩ n h tiểu nhi đến cùng ta lão tôn tranh tài bà trăm hiệp và anh nộ không múa tiên quân đồng nhảy lên thật cao hướng phía lý t ĩ n h đập xuống giữa đầu lý t ĩ n h vội vàng ngăn lại nộ không một kích dư quang nhìn xem d i ệ p vũ ánh mắt lộ ra một vệ vẻ âm tàn khá lắm tạp tử làm hỏng đại sự của ta một bên bầu trời xa xăm phía trên quan âm đứng ở đài sen ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem cuộc chiến đấu này trên tay ngọc tịnh bình bên trong dương liệu nhanh theo gió m à đậu dường như đang dễu c ợ diệp vũ cùng nộ không, không biết tự lượng sức mình một khắc đồng hồ sau thắc tháp thiên vương chật vẫn không chịu nổi suất lĩnh tản quân trốn về thiên đỉnh trước khi đi q u ả n g xuống một câu n g o n thoại chớ k i a yêu hầu đừng muốn cản rỡ chờ bản tướng báo cáo ngọc đế nhất định phải đưa ngươi lần nữa c h ấ n áp năm trăm năm còn có ngươi lý t i n h ánh mắt âm tàn nhìn c h ầ m g chẳng i ệ p vũ nghiêm nghị quát lại dám cùng k i a yêu hầu thông đồng làm vậy lần sau bản tướng nhất định phải đưa ngươi rút gân n ổ xương để ngươi hồn phi p h é t tán diệp vũ nghe vậy cười nạo lên tiếng lần sau lúc đến mang nhiều chọn người mười vạn thiên binh sợ là có chút không đủ a ba nộ không một bàn tay đập vào diệp vũ trên bờ bay vừa cười vừa nói ha ha nói hay lắm ánh mắt tán dương nhìn xem giấc vũ nộ không l âm âm ê nắm t chặt trong tay vẫy sát ngựa đầu nhìn về phía con âm ta lão tôn đã nói qua các ngươi mời cao minh khạ ca ta lão tôn không hầu hạ quan âm nghe vậy khẽ lắc đầu nhẹ nói vệ khổ c h ô n g ở bay đầu làm ở nộ không ngươi còn chưa tỉnh ngộ vừa mới nói xong quan âm tự trong tay tỉnh bình bên trong lấy gia dương liễu nhánh hướng phía nộ không nhẹ nhàng bung lên Vâng. cành liễu bên trên một giọt xương nước hướng phía n ộ không từ từ rơi xuống ngâm một giây sau hạt xương hóa thành một đầu giữ tợn thủy long phát ra một tiếng rồng gầm rung trời thủy long bung v ậ y thân thể hướng n ộ không bay nào mà xuống ken ken ken nộ không múa v ậ y sát cùng kia thủy long đánh nhau nhưng mà thủy long tụ tán vô hình n ộ không căn bản không làm gì được đầu này thủy long ngược lại là chính mình nhận lấy thủy long mấy cái trọng kích thân thể có chút l ắ n lư đông lần nữa chặn thủy long một kích nộ không bay đầu nhìn về phía diệp vũ ngươi đi mau ta láo tôn ngăn lại hắn diệp vũ có chút trầm mặt lại quan âm cường đại đã vượt ra khỏi diệp vũ đoạn trước r i ê n g là một đầu ngưng tụ ra pháp lực thủy long liền đem đại thánh vững vàng chế trụ hệ thống ta lúc nào thời điểm có thể rời đi diệp vũ trong đầu nhẹ nhàng kêu một tiếng dọn trộm lấy kết thúc túc chủ tùy thời có thể rời đi hệ thống thanh âm tại diệp vũ trong đầu vang lên diệp vũ nghe vậy nhãn tình sáng lên quay đầu nhìn về phía ngộ không diệp vũ lên tiếng nói rằng đại thánh ngươi trước ngăn lại đầu này thủy long ta trước khi đi cho quan âm một chút hút ác nộ h ô n g mặc dù không biết diệp vũ có gì tự tin nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn thoải mái ha ha ha tốt ta láo tôn thay ngươi ngăn lại thủy long ngươi muốn cho quan âm lưu lại một cái khắc sâu giáo hấn t i ể u thiên tri thượng quan âm thần sắc đ ạ m mạc nhìn về phía diệp vũ đ á y mắt chạy qua một vẻ vẽ khinh thường diệp vũ nhìn thấy quan âm vẻ mặt khoe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh đại thánh cư yên tâm cái này giáo hấn nhất định rất sâu sắc thần thông tam thế thân ông diệp vũ đỉnh đầu hư không bên trên một đạo thời không trường hà hiện hiện phát giác được đạo này thời không trường hà xuất hiện quan âm cùng nộ không hai người sắc mặt đồng thời biến đổi thời gian thần thông làm sao có thể quan âm trên mặt không nhìn cùng h ờ hướng tán đi hiện lộ ra chấn kinh chi sắc nộ không đầu tiên là giật mình sau đó cười ha ha lại là thời gian thần thông tốt tốt tốt ta láo tôn ngược lại muốn xem xem quan âm thế nào cản chương một nghìn ba trăm năm mươi sáu neo định tây du thế giới chương một nghìn ba trăm năm mươi sáu neo định tây du thế giới thời không trường hạ dọc đường dưới vũ hướng chạy không biết tên phương xa cộc cộc cộc một hồi tiếng bước chân tự thời không trường hạ chỗ sâu văng lên a ô một giây sau chuyển đến một tiếng áp đã qua thân nói bao nhiêu lần không có việc gì không cần gọi ta ta cũng là cần bảo dưỡng được chứ á ô nói đi địch nhân lần này là ai người chưa hiện tiến g tới trước lười biếng trong giọng nói t ẩn giấu đi vô địch tự tin nộ không cùng quan tâm hai người tất cả đều nhìn về phía thời không trường hà c h ỗ sâu bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào tự thời không trường hà bên trong quay lại mà đến bá một đạo tuấn mỹ không đúc phản phất giống như đích tiên thân ảnh xuất hiện tại thời không trường hà phía trên cái này nộ không nghi ngờ nhìn chằm chằm tương lai thân lại quay đầu nhìn một chút d ị vũ lại là một cái diệp vũ diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng đại thánh có thể làm hắn là ta của tương lai nộ không chòng mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một vệ trấn kinh c h i sắc triệu hoán tương lai thân t h ầ n thông như thế coi là thật đáng sợ quan âm sắc mặt nghiêm túc nhìn xem diệp vũ tương lai thân trong tương lai thân trên thân quan âm không có phát giác được chút nào khí tức thí chủ vững tin muốn đối bần tăng ra tay a quan âm q u a y đầu nhìn về phía diệp vũ trầm giọng nói rằng có ý định cản trở phật pháp đông truyền đây là phật môn đại địch đến lúc đó coi như bần tăng đem hết toàn lực cũng muốn đem thí chủ trấn áp dừng lại một lát quan âm nói tiếp nếu như thi chủ hiện tại thu tay lại bờ tăng có thể coi như không có cái gì xảy ra cái gì đều không có xảy ra thời không trường hà o phía trên tương lai thân cười khẽ một tiếng hợp lấy ta đi ra một lần chính là đến đánh xì dầu tương lai thân ánh mắt khẽ nâng một tay đặt tại bên hông kinh lôi trên thân kiếm ta chỉ xuất một kiếm có thể ngăn trở hay không liền xem ngươi tạo hóa tranh kinh lôi kiếm ra khỏi vỏ trong h ư không hiện lên một vệ trói mắt kiếm mang dường như thiên địa sơ khai một kiếm rơi vào quan âm t r ê thân không có người nào có thể hình dung một kiếm này phong thái kiếm quang hiện lên quan âm trong tay nâng tịnh bình phát ra một tiếng v a n giòn tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ngọc tịnh bình ngay tiếp theo trong đó dương liễu nhánh tất cả đều bị kiếm quang chém thành hai đoạn thời không trường hà o phía trên tương lai thân thu hồi kinh lôi kiếm Dương mắt nhìn về phía thân thể cứng ngắc quan âm tương lai thân cười khẽ một tiếng thật sự là thật có lỗi đánh nát người chết bình nộ không đứng ở một bên trực tiếp kinh ngạc há to miệng cái này ngọc tịnh bình thật là quan âm bản mệnh phát bảo tương lai thân một kiếm chém vỡ ngọc tịnh bình có thể nói là kém chút vị quan âm căn cơ、Phúc. quan âm sắc mặt tái nhận chư khẩu phun ra một cỗ máu tươi ngươi cụ cụ ngươi đây là tại cùng toàn bộ phật môn đối nghịch quan âm thân thể ngã ngồi tại đài sen phía trên nhìn hàm hàm diệp vũ tương lai thân cản trở phật môn đại kế thả ngươi không được quan âm nói xong song trưởng dựng thẳng lên chắp tay trước ngực trong miệng mời niệm phật hảo a di đà phật ông một tôn đại phật hư ảnh tự quan âm sau lưng nổi lên như lai nộ không vừa mới nhìn thấy đại phật hư ảnh lập tức sắc mặt giữ tợn gầm thét một tiếng như lai chống trời triệt đ i ệ huyễn ảnh cúi đầu nhìn xuống chúng nhân vô tình hờ hưng ánh mắt tại quan âm nộ không diệp vũ đám người trên thân khẽ quét m ặ qua cuối cùng dừng ở diệp vũ tương lai trên khuôn mặt quay lại thời không cường giả ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này tương lai thân dương mắt nhìn về phía như lai lấy mắt chỗ sâu lộ ra một vệ vẻ trịnh trọng phật môn giỏi tính toán tây du thỉnh kinh kết thúc về sau phật môn làm hưởng bạn năm h ư ơ n g thịnh chỉ có điều quay đầu nhìn về phía ngộ không cùng tam tạng tương lai thân nhẹ nói đáng thương những quân cờ này bị các ngươi phật môn qua lại bài bố như lai nghe vậy vô tình đôi mắt bên trong hiện lên một vệ chấn động đó cũng không phải các hạ a i quản truyện tương lai thân không để ý đến như lai mà là nhìn về phía diệp vũ cần phải đi ngươi không phải như lai đối thủ diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ vẻ mặt n g h i ê trọng nhìn về phía ngộ không lên tiếng nói rằng đại thánh ta nên rời đi đại thánh là thiên định hộ trải qua người như lai không thể bắt n g ư ờ i thế nào ngộ không nghe vậy nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng ta lão tôn biết năm trăm năm trước hắn liền trấn áp ta lao tôn hiện tại tả hữu cũng bất quá là lại trấn áp năm trăm năm mà thôi ha ha diệp vũ cười k h ẽ một hồi nhìn xem ngộ không sắc mặt trịnh trọng nói đại thánh yên tâm chờ ta lần sau đến thời điểm chính là đại thánh giải thoát này ông một giây sau hoa mỹ thời không thông đạo xuất hiện tại diệp vũ trước mặt bước chân một bước diệp vũ đã biến mất tại nguyên chỗ cô tịch trên sườn núi chỉ còn lại trọng thương q u a n âm như lai nguyên ảnh một tăng một ngựa một đại thánh võ minh tổng bộ trong tính thất diệp vũ đống nhiên xuất hiện g i ọ t túc chủ trộm lấy kết thúc phải chăng neo định thế giới này hệ thống thanh âm tại diệp vũ trong đầu chuyển đến là mời túc chủ vì thế thế giới mệnh danh diệp vũ trầm mặt một lát nhẹ nói thầy du k ẹ t diệp vũ đẩy ra tính thất đại môn đi ra ngoài võ minh trong đại sảnh tiểu t u y ế t thế nào chính ngươi tại cái này diệp vũ đi vào đại sảnh nhìn thấy hàn tuyết một người một mình thường thật trà diệp vũ ngươi xuất quan hàn tuyết nhìn thấy diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ diệp vũ nhìn xem hàn tuyết t h ầ n sắc hiếu kỳ lên tiếng nói rằng ta bế quan thời gian rất lâu à hàn tuyết nghe vậy gật đầu nói mười lăm ngày nếu như không phải biết ngươi không có việc gì ta đều muốn phá cửa mà vào mười lăm ngày diệp vũ thần tình trên mặt giật mình tại tây du thế giới bên trong diệp vũ chỉ có điều ở một k h ắ c nhiều chồng mà hiện thế qua hơn mười ngày này thời gian tốc độ chạy có chút nhanh a tạ sư h u n h đâu thế nào không có gặp hắn diệp vũ ngồi xuống lên tiếng hỏi thăm hàn tuyết đi đăng tiên lâu hàn tuyết n h ấ p một n g ụ m t r à nước vừa cười vừa nói nói là muốn leo lên đăng tiên lâu thứ cựu t à n g diệp vũ nghe vậy nhịn không được cười lên lắc đầu nói rằng vậy cũng không dễ dàng đây là lý tiền bồi trước khi đi để cho ta giao cho ngươi hàn tuyết lấy ra một phần danh sách đưa tới diệp vũ trước mặt diệp vũ tại danh sách phía trên k h ẽ quét mã qua hỏa long công liệt nhất quyết phong hỏa liên h à n h tan lửa công thanh linh đan kim v ư ợ đan bạo huyết đan vũ khí đan hải lâu thạch hàn t i ế tâm thạch lúc o này mới ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian liền đã sưu tập nhiều như vậy tài nguyên đồ đâu đều đặt ở võ minh nhà kho diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ có những tư nguyên này hiện thế tu hành tốc độ liền có thể tăng tốc rất nhiều t r ư ơ n g một nghìn ba trăm năm mươi bảy hán đến cùng là hạng người gì t r ư ơ n g một nghìn ba trăm năm mươi bảy hán đến cùng là hạng người gì võ minh đại sảnh diệp vũ cùng tô an tiền hữu vi ba người nhìn nhau mà ngồi lão bản tô an thần sắc cảm kích nhìn diệp vũ lần trước nếu không phải ngài ra tay hiểu h i ể u nàng sợ là diệp vũ khoát tay cắt ngang tô an đi ngươi nếu là đ ỉ n h phong tập đoàn nhân viên ta đương nhiên sẽ không để ngươi có nỗi lo về sau diệp vũ nhìn xem tô an cùng tiền hữu vi hai người lên tiếng nói rằng lần này tìm các ngươi tới là có chuyện muốn phân phó t ô an cùng tiền hữu vi hai người nghe vậy lập tức bố bộ ngực lão bản có việc cứ việc phân phó chúng ta nhất định làm thật xinh đẹp diệp vũ hài lòng nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng ta quyết định tiến hành một lần đấu giá t ô an ngươi phụ trách tuyên truyền ta muốn để tất cả người tu hành đều biết chuyện này quay đầu nhìn về phía tiền hữu vi diệp vũ nói rằng lão tiền nhiệm vụ của ngươi rất nặng lần này đấu giá hội chính là tu hành giới một trận đ ì n h yến nhất định đ ừ n g ra nhiễu loạn tổ an cùng tiền hữu vi hai người liếc nhau một cái nao nhẹ gật đầu yên tâm đi lão bản chúng ta nhất định đem đấu giá hội làm tốt tiền hữu vi nhìn xem diệp vũ hiếu kỳ nói lão bản lần này vật phẩm đấu giá đều có cái gì à diệp vũ nghe vậy lấy ra một phần vật liệu chống đỡ tới tiền hữu vi cùng tô an hai người trước mặt xem một chút đi đều là phía trên đồ vật tô an cùng tiền hữu vi vội vàng túi đầu là xem vật phẩm bán đấu giá hồi xuân phủ truy phong phủ cường thân đan lớn nhỏ như ý phủ chập long huyết khí huyết đan long hổ đan lôi linh dịch phân thân phủ sấm chấp mưa bão phù liệt dương công hỏa long quyết đăng tiên lâu mở ra ngọc phủ linh năng vật phẩm vũ khí tô an cùng tiền hữu vi nhìn về phía vật liệu đ i lại vật phẩm đấu giá lập tức hít sâu một hơi hai người bọn họ cũng không phải tu hành giới tiểu bạch tự nhiên sẽ hiểu những thứ này tầm quan trọng lão bản tiền hữu vi tay có chút run dày nuốt ngụm nước b ọ t nói rằng những này vật phẩm đấu giá cũng quá chân quý a nếu như biết bán đấu giá là những vật này những người tu hành kia không phải điên rồi không thể tô an nghe vậy nhẹ gật đầu kinh ngạc nói rằng ta đã có thể đoán trước tới đấu giá tin tức chuyển đi về sau tu hành giới sẽ có cỡ nào điên cuồng nhìn xem tô an cùng tiền hữu vi hai người lo lắng sợ hai dáng vẻ diệp vũ lắc đầu bất đắc dĩ nói t i ê n tâm đi làm a bảo an vấn đề ta sẽ giao cho võ đạo hai m ì n h tô an cùng tiền hữu vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm có võ minh cùng đạo minh tinh nhuệ đệ tử toa c h ấ n hẳn không có người sẽ mất tâm đi cấp đoạn lão bản lần đấu giá này dùng cái gì cạnh tranh tiền hữu vi trầm tư một lát lên tiếng hỏi tham d i p vũ lần này tham dự bán đấu giá đều là tu hành giới cần thiết c h i vật tự nhiên không thể dùng tiền tài đến tham dự cạnh tranh linh thạch diệp vũ nhìn xem tiền hữu vi trầm giọng nói rằng đại lượng linh thạch bất luận là dùng tới chưa chị đăng t i n lâu vẫn là mở ra tu luyện thất n g ộ đạo công năng đều cần hải lượng linh thạch trèo trống tiền hữu vi nghe vậy gật đầu nói lao bảng ngài yên tâm lần đấu giá này ta nhất định sẽ đem bọn hắn trong tay linh thạch đều ép đi ra diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ ý cười lên tiếng nói rằng đi đi làm việc r a tô an cùng tiền hữu vi hai người hào hứng tràn đầy đi ra võ minh diệp vũ đứng dậy trở lại phòng ngủ đang nhìn thấy hàn tuyết thu hồi một khối ngọc bài tiểu tuyết đây là cái gì hàn tuyết dương lên ngọc trong tay mải lên tiếng nói rằng đưa tin ngọc phủ đưa tin ngọc phủ diệp vũ nghi hoặc nhìn ngọc bài thường nga t ỷ t ỷ cho ta hàn tuyết d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ tiểu tiểu nháy máy mắt thường nga t ỷ t ỷ mời ta đi thái âm tinh ở vài ngày đâu cái gì diệp vũ trên mặt lộ ra bất mãn tri sắc nàng đây không phải đang đánh nhiều chúng ta đi hơn nữa ngươi vừa mới trở về liền phải đi thái âm tinh hàn tuyết nghe vậy cười một tiếng lên tiếng nói rằng diệp vũ ngươi còn đang thưởng nga t ỷ t ỷ dấm rồi lôi kéo diệp vũ cánh tay hàn tuyết lắp lắp nói rằng thường nga tỉ, tỉ mời ta đi ta cũng không thể không đáp ứng n diệp vũ thở dài một cái tốt a người đi có thể mất quá nhiều nhất ở ba ngày hàn tuyết vội vàng nhẹ gật đầu có thể tất cả nghe theo ngươi diệp vũ nhìn xem hàn tuyết hồng nhuận gương mặt xinh đẹp trái tim đột nhiên nhảy một cái khoe miệng lộ ra một vệ cười x ấ u xa diệp vũ xoay người đem hàn tuyết b ổ n h à o không được ta phải thừa cơ đền bù một chút thái âm tinh n g u y ệ t t h ầ n tập cung m ộ i m ộ i ngươi đã đến thường nga nhìn thấy hàn tuyết thanh lanh khuôn mặt bên trên lộ ra một vệ mỉm cười nhìn xem hàn tuyết hồng nhuận khuôn mặt chẳng biết tại sao thường nga trong lòng dâng lên một vệch đ n công tỉ tỉ hàn tuyết bước nhanh đi đến thường nga bên cạnh thân, kéo thường nga cánh tay nói rằng ta thật là rất hoài niệm tỷ tỷ nơi này linh t u y ể n đâu vậy thì thật là tốt thường nga tán đi đáy lòng nhân công khẽ cười nói tỷ tỷ nơi này còn có mấy cái linh quả mội mội cần phải thật tốt nếm thử t h ẩ m cung c h ỗ sâu thường nga cùng hàn tuyết hai người đem thân thể ngâm tại linh t u y ể n bên trong trầm mặc một lát thường nga lên tiếng nói rằng mội mội n g ư ơ i cùng diệp vũ là thế nào nhận biết hàn tuyết nghe vậy ánh mắt lộ ra một vện hồi ức c h i sắc ta cùng diệp vũ vốn là bạn học cùng lớp thường nga nghe hàn tuyết tự thuật không tự g ắ c trong đầu phát họa ra diệp vũ bộ dáng tại diệp vũ cùng hàn tuyết lần trước rời đi về sau thường nga một người ở tại mặt trăng bên trong thật là thường nga lại thường thường trằn trọc khó mà ngủ bởi vì thường nga cảm giác ngày xưa thanh lãnh mặt trăng dường như còn có những người khác lưu lại khí t ứ c này khí t ứ c rất quen thuộc mặt trăng cung khuyết hành lang tầm cung của mình tầm cung chỗ sâu linh t u y ể n thậm chí là thường nga giường của mình trên giường thường nga đều rất giống đã nhận ra diệp vũ khí t ứ c mặt trăng vốn là từ tương lai thường nga trong tay đạt được nếu như mặt trăng bên trong ngoại trừ thường nga còn có những người khác khí t ứ c đây chẳng phải là nói có người cùng thường nga sinh hoạt chung một chỗ hơn nữa đạo này khí t ứ c vẫn là thuộc về dịch vũ lại thêm bản trang điểm băng điều thường nga trong lòng dâng lên một cái làm n à n g không biết làm sao đáp án cho nên thường nga mới đem hàn tuyết hô trở về phía cạnh nghe ngóng diệp vũ tin tức nhỏ tuyết m u ộ i m u ộ i thường nga lôi kéo hàn tuyết tay nhẹ nói người yêu diệp vũ a hàn tuyết nghe vậy không chút do dự gật đầu nói đương nhiên trầm mặc một lát thường nga nhẹ nói vậy hắn đến cùng là hạ người gì hàn tuyết hơi kinh ngạc nhìn thường nga một cái lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy dịu dàng mỉ cười diệp vũ a hắn đăng tin lâu diệp vũ vừa vận đụng phải thông quan thất bại xuống lầu lý ngộ chân sư minh diệp vũ nhìn vẻ mặt vẻ không cam lòng lý ngộ t r â n vừa cười vừa nói ngươi đây là leo lên tầng thứ m ư y à. lý ngộ t r â n lắc đầu thở dài nói tầng thứ sáu đã thất bại ba lần tam sinh tam thế muốn xem phá như thế nào khó khăn diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nói rằng sư minh làm gì cố chấp như thế chỉ cần kiên trì bản tâm liền tốt diệp vũ vừa mới nói xong lý ngộ t r â n thân thể rung động cả người sưng sở ngay tại chỗ kiên trì bản tâm kiên trì bản tâm lý ngộ t r â n trong miệm thì thào lặp lại trong mắt dần dần sáng lên một v ệ lấp lóe chương một nghìn ba trăm năm mươi tám mậu cảnh hành lang chương một nghìn ba trăm năm mươi tám mộng cảnh hành lang ta hiểu lý ngộ t r â n ngạc nhiên hoan hô một tiếng quay người leo lên đăng tiên lâu đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ trong tay thoáng hiện một đạo phủ văn b á một đạo hình chiếu xuất hiện tại đăng tiên lâu trước phía trên hiện ra hình tượng rõ ràng là lý ngộ t r â n thông quan khảo nghiệm diệp vũ một câu t i ê n chỉ bản tâm đánh thức trong ngượng ngùng lý ngộ t r â n lần này lý ngộ t r â n lên lầu mục tiêu trực chỉ đăng tiên lâu tầng thứ sáu một thế này lý ngộ t r â n hóa thân trở thành một gác cầu đạo người thiếu niên sớm thông minh một mình cầu đạo thể phải đạo biến vạn t i ê n sân sống xem cựu châu độc t ị n h lý ngộ chân chuyển thế thiếu niên từ biệt phụ mẫu làm tâm viên hàng ý mã một mình bùi hoa qua phiến la chưa từng dính một đường vượt mọi chông gai rốt cục bước lên đỉnh cao trở thành vô dụng vô cầu tiên giờ phút này thiếu niên đã trưởng thành là một gã cái thế tiên tôn nhìn lại quá khứ lại phát hiện cũng không có mình theo dự liệu khoái hoạt thiên vương trong mắt chầm tư mặc cho thời gian trôi mau chạy qua một thanh â m tự tiên vương đáy lòng hiền hiện còn từng nhớ kỹ lúc đầu chính mình lúc đầu chính mình tiên vương trong miệng thì thảo nói đôi mắt bên trong dần dần sáng lên một bệ thật quang một giây sau thiên vương đ ỗ n g nhiên đứng dậy thư không chấn động l o n g trời l ở đất thì ra ta vẫn muốn là phong cảnh dọc đường mà không phải một cái vô dục vô cầu tiên nhân vâng đăng tiên lâu t ầ n g thứ sáu huyễn cảnh ẩm vang vỡ vụn lý ngộ chân cất bước mà ra ha ha ha c ư ờ i dài bên trong lý ngộ chân tu vi một đường tăng trưởng tới linh đại cảnh đ ỉ n h phong sư đệ ta rốt cục thông qua được đăng tiên lâu t ầ n g thứ sáu khảo nghiệm lý ngộ chân đi ra đăng tiên lâu vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía diệp vũ diệp vũ đưa tay chỉ chỉ đăng tiên lâu tầm thứ bảy vừa cười vừa nói thứ bảy tới cựu tằng tam giới chúng sinh sư minh không thể nghiệm một phen lý ngộ t r â n khẽ b ư ớ c sợi dâu lắc đầu cười nói thôi được rồi vừa mới đột phá tới linh đ à i cảnh đình phong còn cần vững chắc một phen nhìn về phía diệp vũ lý ngộ t r â n lên tiếng dò hỏi sư đệ lần này tới là vì chưa chị đăng tiên lâu diệp vũ nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng không tệ linh thạch lại tích lũy một nhóm lần này hẳn là có thể mở ra càng nhiều tầng lầu hải lượng linh thạch trồng chất tại đăng tiên lâu trước diệp vũ thi triển phủ văn khu động đăng tiên lâu đỉnh vị diện chi thay ông linh khí quần quận như nước thủy triều bị tổn hại vị diện chi thay hấp thu t ạ c h t ạ c h t ạ c h bị diện chi thai phía trên một b ế t nước tại linh khí quán chú chậm d ã i khép lại cùng lúc đó đăng tiên lâu trước hai mươi tầng đều sáng lên nhàn nhạt linh quang một đạo minh ngộ tự diệp vũ đáy lòng dân g lên đăng tiên lâu thứ mười tới tầng hai mươi mậu cảnh hành lang huyễn cảnh triển khai như rơi trùng đ i ệ p m mậu cảnh chỉ có giải khai mười tầng mậu cảnh về sau khả năng hoàn toàn thông qua mậu cảnh hành lang khảo nghiệm giữa mắt nhìn về phía linh quang lấp lóe đăng tiên lâu diệp vũ chầm ngâm một lắc cất bước mà vào đăng tiên lâu bên ngoài lý ngộ chân ngưng thần chờ đợi diệp vũ thông quan xuống lầu ba ngày thời gian lưu chuyển diệp vũ một mực dừng lại tại đăng tiên lâu bên trong đăng tiên lâu bên ngoài chờ đợi lý ngộ chân ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ lo lắng tại sao vẫn chưa ra ông một giây sau đăng tiên lâu linh q u a n g nở rộ diệp vũ thân ảnh tự đăng tiên lâu bên trong cất bước mà ra sư đ ệ lý ngộ chân dương mắt nhìn về phía diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ c h ấ n kinh c h i sắc diệp vũ sau lưng một tòa cung khuyết v i ê n ảnh không ngừng thoáng hiện cung khuyết tiếp thiên mà lên uy nghiêm không đúc một tôn ẩn chứa vô lượng thần quang thân ảnh mơ hồ cao ở trong cung điện quan sát tang thương chúng sinh đạo cung cảnh đệ nhất trọng Đăng thiên lâu bên trong, diệp vũ kinh nghiệm sư đệ người đột phá lý ngộ chân mặt mũi tràn đầy thiếp sợ nhìn xem diệp vũ, diệp vũ nhẹ gật đầu ngữ khí tùy ý nói rằng may mắn đột phá đạo cung cảnh lý ngộ chân nghe vậy lắc đầu thở dài người cùng người chân thực không thể so sánh a sư đệ đấu giá hội truyện tô an cùng tiền hưu bi đã chuẩn bị hoàn tất liền chờ ngươi hạ lệnh bắt đầu lý ngộ chân nhớ tới một ngày trước võ minh tin tức t h u y ể n đến lên tiếng nói rằng diệp vũ nhẹ gật đầu đã chuẩn bị kỹ c ả g vậy thì bắt đầu a lý ngộ t r â n kinh ngạc nhìn xem diệp vũ lên tiếng dò hỏi sư đệ ngươi không đi a diệp vũ nghe vậy lắc đầu không đi đấu giá hội có tiền hưu vi chủ trì là được giữa mắt nhìn về phía bầu trời diệp vũ nhạy cảm phát giác được khoảng cách linh khí chân chính bộ phát đã càng ngày càng gần đại thế sắp tới còn nhiều hơn làm chuẩn bị một giây sau diệp vũ phát giác được có hai đạo khí tức quen thuộc xuất hiện tại phụ cận thường nga cùng hàn tuyết hai người tay nắm tay đi tới đăng tiên lâu trước trở lại võ minh không có gặp ngươi nghe nói ngươi tới đây ta liền cùng thường nga tỉ tỉ cùng nhau đến đây hàn tuyết nhìn xem diệp vũ vừa cười vừa nói thường nga d ư ơ n g mắt nhìn về phía linh quang lấp lóe đăng tiên lâu thanh l à n h ánh mắt có chút chất động đăng tiên lâu tầng thứ mười tới tầng hai mươi mở ra diệp vũ k h ẽ gật đầu lên tiếng nói rằng không tệ cái gì khảo nghiệm thường nga đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tò mò mộng cảnh hành lang thấy thường nga có chút không rõ ràng cho lắm diệp vũ lên tiếng giải thích nói tiến vào huyễn cảnh về sau sẽ rơi vào t r ù n g điệp mộng cảnh ở trong giấc mộng sẽ đem ngơi ý nghĩ sâu trong nội tâm bảy biện ra đến chỉ cần giải khai mười tầng mộng cảnh liền có thể thông qua khảo nghiệm thường nga nghe vậy nhìn về phía diệp vũ nữ g khí thanh lanh nói người thông qua được diệp vũ đ ứ n g bay nhẹ nói dùng ba ngày thời gian thường nga thanh lanh ánh mắt có hơi hơi tránh lên tiếng nói rằng ba ngày thời gian quá dài bản c u n g chỉ cần một ngày diệp vũ nghe vậy khẽ cười một tiếng đưa tay ra hiệu nói ta rất chờ mong thường nga khẽ h ừ một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào đăng tiên lâu bên trong đăng tiên lâu t ầ n g thứ mười thường nga thân ảnh xuất hiện ở đây một giây sau huyễn cảnh triển khai đem thường nga bao phủ trong đó mậm cảnh hành lang triển khai đem thường nga kéo vào trùng điệp trong mậm cảnh những n à y một cảnh là thông quan người nội tâm chỗ sâu nhất cảnh tượng tái hiện n h ư n g thông quan người đối mặt chính mình không muốn nhất đối mặt chuyện nếu không diệp vũ cũng không đến nỗi bị vây dòng giã ba ngày diệp vũ thường nga t ỷ t ỷ sẽ không xảy ra chuyện a hàn t u y ế t đứng tại diệp vũ bên cạnh thân lên tiếng hỏi thăm diệp vũ hẳn là sẽ không diệp vũ trầm ngâm nói nàng thật là đế cấp cảnh cường giả mặc dù bây giờ thực lực không thể hoàn toàn phát huy ra nhưng là linh hồn ý chí nhưng không có biện pháp áp chế lấy đế cấp cảnh cường giả ý chí thông qua khảo nghiệm hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng thời gian một ngày thoáng một cái đã qua thường nga coi là thật theo đăng tiên lâu bên trong đi ra diệp vũ nhìn xem thường nga thắng tưởng nói không hổ là n g u y ệ t thần thường nga chỉ dùng thời gian một ngày liền phá giải m ộ n g cảnh hành lang lợi hại thường nga d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ gáy mắt chỗ sâu chạy qua một vệ vẽ phức tạp đủ bản cung không có thông qua m ộ n g cảnh hành lang khảo nghiệm cái gì h à n tuyết kinh ngạc nhìn về phía thường nga lên tiếng dò hỏi lấy tỷ tỷ năng lực làm sao có thể không có thông qua khảo nghiệm chương một nghìn ba trăm năm mươi chín hỏng bét muốn bại lộ chương một nghìn ba trăm năm mươi chín hỏng bét muốn bại lộ hàn tuyết kinh ngạc tại thường nga vậy mà không c ó thông qua m ộ n g cảnh hành lang khảo nghiệm không có gì tốt kinh ngạc thường nga nhẹ nói b ả n cung không giải được m ộ n g cảnh này diệp vũ nhìn xem thường nga trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc m ộ n g cảnh hành lang trực diện nội tâm người không giải được m ộ n g cảnh tất nhiên là trong lòng ra ma trướng thường nga nghe vậy nhìn xem diệp vũ thanh lanh trong ánh mắt quan g hoa lưu truyền b ả n cung ma trướng không biết rõ a diệp vũ trên mặt biểu tình ngưng trọng ta làm sao có thể biết hàn tuyết cũng tò mò nhìn về phía thường nga lên tiếng nói rằng thường nga tỉ, tỉ cái này cùng diệp vũ có quan hệ a thường nga thanh lệ hai con ngươi nhìn chăm chú lên diệp vũ nhẹ nói ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao năm đó làm ra sự tình thường nga vừa mới nói xong ở đây trên mặt mấy người thần sắc nhao nhao biến đổi lời này lượng tin tức có vẻ lớn khúc lý ngộ chân ho khan một tiếng khẽ vớt sợi dâu nói rằng sư đ ệ a ta còn có việc các ngươi làm luận ta liền đi trước nói xong lý ngộ chân bước nhanh rời đi đăng tiên lâu đăng tiên lâu trước chỉ còn lại diệp vũ hàn tuyết cùng thường nga ba người thường nga tỉ tỉ hàn tuyết kéo thường nga cánh tay lên tiếng nói rằng đến cùng là chuyện gì xảy ra thường nga ngước mắt nhìn diệp vũ một cái ngươi hỏi hắn a hàn t u y ế t nghe vậy nhìn về phía diệp vũ trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc ta diệp vũ cảm thấy mình rất hủy khuất quả nhiên là nằm trúng đạn năm đó làm giá chuyện diệp vũ mới nhận biết thường nga bao lâu thời gian c h ờ một chút diệp vũ sắc mặt hơi đổi một chút nhớ tới một việc nguyên thần ngươi nói không phải là lấy đi ngươi chuyện kia a thường nga ánh mắt lạnh lùng lên tiếng quát ngươi cứ nói đi vì chuyện này bạn cung tìm ngươi trên vận nam ngươi cuối cùng bóng lưng biến mất đã sớm thật sâu khắc vào bản cung đáy lòng chính vì vậy bản cung mới không thể thông qua ngộng cảnh hành lang khảo nghiệm hàn tuyết nhìn một chút thường nga lại nhìn một chút diệp vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc diệp vũ thường nga tỉ tỉ các ngươi đang nói cái gì chuyện đâu quay đầu nhìn về phía diệp vũ hàn tuyết trầm giọng nói rằng diệp vũ ngươi cầm thường nga tỉ tỉ thứ gì ách cái này diệp vũ trong lúc nhất thời có chút nghe lời nói hàn tuyết thấy thế quát nhẹ một tiếng diệp vũ bất đắc dĩ chỉ có thể mở miệng nói ra nguyện thần thiếp thân áo lông cái gì hàn tuyết đột nhiên trợn tròn trong mắt diệp vũ đun bay lên tiếng nói rằng ta làm sao biết là nàng áo lông lúc ấy tình thế nguy cấp ta chỉ có thể cầm một kiện đồ vật liền đi huống hồ chuyện này ta cũng đã cùng nàng giải thích rõ hàn tuyết nghe vậy quay đầu nhìn về phía thường nga nhẹ nói thường nga tỉ tỉ thật sao thường nga nhẹ gật đầu ngữ khí thanh lanh nói không tệ mặc dù bản cung không biết rõ v ạ n năm trước hắn là như thế nào xuất hiện tại bản cung tập c u n g nhưng là chuyện này hắn xác thực đã đưa ra bàn giao hàn tuyết nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc kia、yeah, vì sao tỉ tỉ còn không giải được m ộ n g cảnh hành lang bởi vì nó thường nga lật tay lấy ra một tòa băng điêu a đây không phải tỷ tỷ tẩm cung trên b à n trang điểm trưng bày băng điêu a hàn tuyết nhìn thấy băng điêu lập tức ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng chờ một chút cái này băng điêu thay đổi thế nào hàn tuyết nhớ rõ phía trên điêu khắc chính là mình cùng thường nga hai người d á n g vẻ nhưng là bây giờ cái này băng điêu phía trên điêu khắc chính là mình thường nga cùng diệp vũ ba người thường nga tỷ tỷ cái này băng điêu là nơi nào thường nga tố thủ khe bớt băng điêu lên tiếng nói rằng chính là tỷ tỷ tẩm cung trên bản trang điểm băng điêu thật là bọn chúng nhìn không giống a hàn tuyết đưa tay chỉ vào băng điêu kinh dị nói rằng đó là bởi vì lần trước tỷ tỷ dùng chướng nhãn pháp l ừ a g cả người thường nga lên tiếng giải thích nói đây mới là băng điêu chân chính bộ dáng hàn tuyết nhìn chăm chú băng điêu trong lòng két run diệp vũ đứng ở ở giữa hàn tuyết cùng thường nga hai người ở vào diệp vũ hai bên ba người trên mặt giống nhau tràn đầy hạnh phúc mỉm cười thường nga đưa tay ném đi đem băng điêu ném cho diệp vũ diệp vũ ngươi giải thích một c h ú n ta diệp vũ vội vàng nhận lấy băng điêu trên mặt lộ ra một vệ vẻ, vẻ bất đắc dĩ ta giải thích ta cũng không biết băng điêu bên trên tại sao là ba người chúng ta làm như thế nào giải thích thường nga thanh lành ánh mắt nhìn chăm chú lên diệp vũ nhẹ nói không ngừng tòa này băng đ i ề u tại mặt trăng cùng bản cung tầm cung trên giường bản cung đều phát hiện ngươi đã từng lưu lại khí tức ngươi đây lại làm như thế nào giải thích thường nga vừa mới nói xong diệp vũ cả người đều m ộ p uy không mang theo như thế oan của người a ta chưa từng từng tiến vào tầm cung của ngươi chớ nói chi là tại trên giường của ngươi mặt đi ngủ quay đầu nhìn về phía hàn tuyết diệp vũ lên tiếng nói rằng điểm này hàn tuyết cũng có thể làm chừng a hàn tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vệ cấp sắc đúng a thường nga tỉ, tỉ. diệp vũ thật không có từng tiến vào tỷ tỷ tầm cung a có phải hay không tỷ tỷ cảm giác sai không có khả năng thương nga trầm giọng nói rằng hắn hiện tại mặc dù không có đi qua nhưng là không có nghĩa là tương lai sẽ không diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nguyên thần n g ư ơ i cái này thật đúng là muốn gán tội cho người khác a a thương nga cười khẽ một tiếng thanh lệ hai con ngươi thật sâu nhìn về phía diệp vũ b ả n cung lại hỏi ngươi b ả n cung mặt trăng là thế nào tới diệp vũ khẽ giật mình lên tiếng nói rằng theo huyễn nguyện trong tinh t h ạ c thả ra a không tệ thương n trầm giọng nói rằng kia nguyễn n g u y ệ t tinh thạch lại là từ đâu mà đến ta đưa cho ngươi diệp vũ lên tiếng nói rằng vậy là ngươi từ nơi nào được là ta từ tương lai thân diệp vũ đống nhiên đã ngừng lại thanh âm ha ha thường nga nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng tại sao không nói nguyễn n g u y ệ t tinh thạch là ngươi từ tương lai mang tới bản cung mặt trăng cũng là tương lai ở lại hành cung bản cung tương lai trong tầm cung xuất hiện ngươi ta ba người băng điêu bản cung tương lai trên giường xuất hiện khí tức của ngươi thanh lanh ánh mắt nhìn về phía diệp vũ thường nga trầm dọ quát diệp vũ chẳng lẽ ngươi không muốn nói thứ gì ta diệp vũ vẻ mặt bất đắc dĩ tương lai nổi chính mình cũng không thể có chuyện tương lai ai có thể nói đúng được chứ có lẽ là tương lai ngươi đem mặt trăng bán cho ta cũng khó nói a hàn tuyết đứng tại thường nga bên cạnh thân nghe diệp vũ cùng thường nga hai người đối thoại trong lòng cảm xúc chập trùng chấn động không ngừng chẳng lẽ trong tương lai thường nga tỉ tỉ và diệp vũ quan hệ cũng cùng mình cùng diệp vũ đồng dạng a bán cho ngươi thường nga kém chút khí cười mặt trăng là bạn cung hành cùng há có thể nhường cùng người khác g i mắt nhìn về phía biểu lộ vô tội diệp vũ thường nga trầm giọng nói rằng t u t đã ngươi không biết rõ vậy thì tìm người biết đi ra chương 1360, t h a n bài chương 1360, t h a n bài diệp vũ mắt sáng lên lên tiếng nói rằng ai sẽ biết chuyện tương lai đâu ta xem chuyện này thường nga giống như cởi mà không phải cởi nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng nếu là tương lai của ngươi thân đem nguyễn n g u y ệ t tinh thạch giao cho ngươi vậy liền để hắn ra đi à tương lai thân diệp vũ nghe xong liền biết chuyện này không giải thích tinh tưởng là đừng nghĩ là t i ê n ta ố t t nhường hắn đi ra t h ầ n thông tam thế thân rầm rầm sau một khắc thời không trường hà tự diệp vũ trên đầu chạy sôi mà qua thường nga nhìn xem nổi lên thời không trường hà thanh lanh khuôn mặt bên trên lộ ra một vệ trấn kinh c h i sắc liền xem như đế cấp cảnh cường giả cũng không thể quay lại thời không mà diệp vũ lại có thể tự thời không trường hà bên trong triệu hoán tương lai c h i thân loại thần thông này coi là thật kinh khủng là m người tuyệt vọng cộc cộc cộc một hồi tiếng bước chân tự thời không trường hà chỗ sâu chuyển đến tương lai thân lời biếng thanh âm chuyển vào trong thai của mọi người a ô thật là phiến ư ớ c đã qua thân địch nhân lần này là ai tương lai thân thân ảnh tự thời không trường hà bên trong thoát hiện ánh mắt tùy ý nhìn về phía diệp vũ một giây sau tương lai thân trên mặt thần sắc có hơi hơi cương l ã o bà tương lai thân nhìn về phía hàn tuyết cùng thường nga hai người phương hướng vô ý thức lên tiếng hô hàn tuyết cùng thường nga lẫn nhau liếc nhau một cái lập tức tể thanh nói rằng người hô ai đây đương nhiên là nguyên nhân tương lai thân rất là cơ t r í im ngay n g ừ n g lại quay đầu nhìn về phía diệp vũ tương lai thân nháy nháy mắt t h ấ p giọng nói rằng chuyện gì xảy ra diệp vũ đem trong tay băng điêu cử đi nâng t h ấ p giọng nói rằng người c ứ nói đi sự tinh phát ra hiệu tương lai thân nhìn về phía thường nga diệp vũ lên tiếng nói rằng người đi giải thích một cái đi ngược lại ta là không biết rõ tương lai thân nhìn xem diệp vũ trong tay băng đ i ề u nghi vừa nói nói đây không phải ta điều băng đ i ề u à thế nào tại ngươi cái này suy tư một lát tương lai thân vỗ chán một cái hỏng bét lúc ấy đem viễn nguyệt tinh thạch đưa cho ngươi thời điểm quyền dọn dẹp quay người nhìn xem thường nga tương lai thân lên tiếng nói rằng lão ách n g u y ệ t t h ầ n n g ư ơ i muốn biết cái gì nói đi thường nga đưa tay chỉ chỉ băng đ i ề u lệnh giọng nói rằng ngươi trước giải thích một chút t ò a này băng đ i ề u là chuyện gì xảy ra tương lai thân trước mắt lên tiếng nói rằng à tòa này băng điêu a nó là ta thu thập nam cực vạn năm sông băng điêu khắc mấy ngày tác phẩm thế nào còn có thể a bạn cung hỏi là cái này a thường nga trên mặt lộ ra một vệ v ẻ băng lãnh trầm giọng nói rằng băng điêu bên trên vì sao là người ta ba người cái này tương lai thân trầm ngâm một lát hẳn là chúng ta quan hệ rất tốt ngươi nhìn tiểu t u y ế t là lão bà của ta mà ngươi lại là tiểu t u y ế t tỉ tỉ ta đ i ê u tiểu t u y ế t cùng ngươi ta ba người không có tâm bệnh a ha ha thường nga nghe tiếng cười lạnh một hồi ngược lại dò hỏi tốt kia bạn cung hỏi ngươi một vấn đề khác tại bản cung trong tầm cung vì sao còn lại khí tức của ngươi tương lai thân khỏe miệng lắp một cái lên tiếng nói rằng cái này sao tương lai chúng ta quan hệ tốt ta đi ngươi trong tầm cung dạo qua một vòng cũng là t ỉ n h có thể hiểu à thường nga nghe vậy khuôn mặt càng phát ra thanh lãnh quan hệ tốt bản cung ở trên giường cũng phát hiện ngươi lưu lại khí tức chẳng lẽ quan hệ giữa chúng ta đã tốt đến mức có thể ngủ ở trên một cái giường sao thường nga vừa mới nói xong bầu không khí lập tức lâm vào trong yên lặng hàn t u y ế t trợn tròn mắt nhìn về phía thường nga rất khó tưởng tượng luôn luôn thanh lanh cao quý nguyện thần sẽ nói ra như vậy thật lâu tương lai thân thở dài một cái tốt ta ta t h a n bài tương lai ngươi cùng hàn t u y ế t đều là lao bà của ta thường nga nghe vậy trên mặt lộ ra một vệ v ẻ không thể tin được không có khả năng không có gì là không thể nào tương lai thân lên tiếng nói rằng ta có thể minh xác nói cho ngươi tương lai ta xác thực thường xuyên tới ngươi mặt trăng thậm chí là tại tầm cung của ngươi bên trong n g ủ lại ngươi là lão bà của ta đây là đã cố định sự thật thường nga khó có thể tin lui về sau mấy bước tương lai thân lời nói đối thường nga u n g kích thật sự là quá lớn đối với luôn luôn thanh lãnh cao quý xem nam nhân tại không có gì nguyện thần mà nói gả cho một người đàn ông là tuyệt đối không thể nào nhưng là tương lai thân lợi nói thường nga biết đây không phải lừa gạt mình đối với chuyện này diệp vũ thấy bầu không khí lâm vào trong ràng co mở miệng lên tiếng nói rằng ta cảm thấy vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt dù sao bây giờ là bây giờ tương lai là tương lai tương lai tràn đầy vô tận khả năng ai có thể biết tương lai có phải hay không có thể thay đổi đâu diệp vũ vừa mới nói xong thường nga rốt c ụ c bình phục tâm cảnh khi sâu một hơi thường nga ngữ khí thanh lanh nói bạn cũng không tin tương lai chỉ tin hiện tại thời không trường hà phía trên tương lai thân khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười chỉ tin hiện tại ha ha bá thân ảnh loay lên tương lai thân đã biến mất tại thời không trường hà chỗ sâu thường nga quay đầu nhìn về phía hàn tuyết lên tiếng nói rằng chuyện này bội bội cũng không cần để ý tỉ tỉ sẽ cho ngươi một cái công đạo hàn tuyết nhìn chăm chú thường nga đôi mắt trung lưu quang tiệm động thường nga tỉ tỉ ta ngược lại thật ra thật hy vọng chúng ta có thể trở thành chân chính tỉ bội đâu thường nga nghe vậy lắc đầu nhẹ nói bội bội đừng nói nữa tóm lại ta cùng diệp vụ không thể nào vung ra h à tuyết thường nga cất bước đi hướng đăng tin lâu m u ộ i m u ộ i các người đi trước ca ta lại ở chỗ này thẳng đến giải khai mộng cảnh hành lang diệp vũ nhìn xem thường nga bóng lưng biến mất không thấy gì nữa khẽ thở dài một cái một tiếng tiểu t u y ế t chúng ta đi trước ca một giờ trước đỉnh phong tập đoàn ban b ố một đầu tin tức sẽ cử hành một lần thịnh đại đấu giá hội lần đấu giá này mặt hướng chính là toàn bộ tu hành giới tham gia ban đấu giá vật phẩm đều là tu hành cần thiết vật tư đan dược phụ lục công pháp khoáng thạch chở một chút c h ủ loại phồn số tin tức này một khi tuyên bố đưa tới toàn thể tu hành giới chấn động đồng thời các quốc gia cấp lãnh đạo cũng mất cả đ quá lần này diệp vũ yêu cầu dùng linh thạch tham cùng cạnh tranh các đại tu hành giới cùng các quốc gia cấp lãnh đạo tất cả đều hóa thân thận mỏ thật không thể đảo dấu thuộc về mỏ linh thạch ba ngày sau đấu giá hội chính thức bắt đầu tất cả mọi người đang sắn tay háo lên mong muốn chiến đấu giá hội mặt đại triển bản lĩnh ba ngày sau y ế n kinh đỉnh phong đấu giá một tòa chiếm diện tích rộng lớn hình tròn kiến trúc tọa lạc tại t ấ p đất t ấ p vàng yến kinh thị vây quanh đỉnh phong đấu giá một cây số p h ạ m bi đã tất cả đều bị giới nghiêm từng cái giao lộ đều có võ minh đạo minh tinh nhuệ đệ tử trông coi đến từ từ từng t ừ cái tu hành giới cùng quốc gia cấp lãnh đạo trải qua kiểm tra cận kẽ về sau tụ tập tại đỉnh phong trong phòng đấu giá trong lúc nhất thời đỉnh phong phòng đấu giá trở thành toàn bộ thế giới trung tâm đấu giá hội bắt đầu chương 1361, đấu giá hội bắt đầu đỉnh phong đấu giá chính là lúc bắt đầu quả nhiên là vạn chúng c h ú ngủ các đại tu hành giới các quốc gia cấp lãnh đạo ánh mắt tất cả đều tập trung tại đỉnh phong đấu giá giờ phút này đỉnh phong đấu giá đã trở thành toàn thế giới trung tâm đồng thời lần đấu giá này còn tiến hành cùng trình trực tiếp n h ư n g không thể tham gia bán đấu giá dân chúng bình thường nhóm cùng một chỗ quan sát lần này tu hành giới thịnh sự lần này trực tiếp sẽ tại a k a sở t i ệ bên trong tiến hành sớm tại một ngày trước a kha liền đã thông qua mình đại ban bố tin tức này a kha sở tiệu đi ô cách rời đi truyền bá còn có tám giờ thời điểm chờ tại sở tiêu đi ô bên trong nhân số liền đã đột phá hơn trăm triệu khủng bố như thế quan sát nhân số có thể n g h ị trực tiếp bình đại áp lực lớn bao nhiêu vì lần này trực tiếp không lật xe trực tiếp bình đại không chỉ có sợi v ỡ toàn bộ triển khai còn mặt khác thuê mười mấy tổ cơ lớn sợi v ỡ làm dịu áp lực có thể coi là dạng này s ở tiêu đi ô mạng lưới vẫn như cũ có chút lịch khoảng cách trực tiếp mở ra một giờ một mảnh đen k ị s ở tiêu đi ô bên trong mưa đạn phi tốc đổi mới m ạ qua lit nha lit nhít hoàn toàn không cách nào phân biệt còn chưa bắt đầu a tốt chờ mong a rốt cục lại muốn gặp tới a kha nữ thần không biết rõ lần này có thể hay không nhìn thấy diệp vũ lại thần nghe nói lần đấu giá này liền lãnh đạo tối cao nhất đều tham gia không chỉ có như thế quốc gia khác lãnh đạo cũng tất cả đều có mặt lần hội đấu giá này còn có năm mươi tám phút ba mươi bảy giây ba mươi sáu giây nhanh bắt đầu đi băng ghế hạt dưa đồ uống đã chuẩn bị tốt s ở tiêu đ i ô bên trong vô số người chờ mong đấu giá hội mở ra bắt đầu đấu giá hội bắt đầu trước ba phút bá đen nhánh s ở tiêu đ i ô bên trong hình tượng l o ạ lên a kha khuôn mặt xuất hiện tại ống kính trước đó theo lô mọi người khỏe đã lâu không gặp tiến hành tu hành về sau a kha khí chất càng phát ra đặc biệt người cũng biến thành càng ngày càng xinh đẹp a kha vừa hiện thân s t i ê u đi ô lập tức đi ê n rồi mưa đạn bạo tạc giống như đổi mới đi ra đồng thời các loại h ỏ a t tiễn hàng không mẫu hạm khen thưởng cũng là liên tiếp không ngừng a kha nữ thần càng ngày càng đẹp nghe nói a kha nữ thần bế quan tu hành hiện tại là võ giả mấy phẩm a kha đấu giá bắt đầu sao thế nào còn không bắt đầu tốt chờ mong a kha lần đấu giá này diệp vũ đại thần sẽ xuất hiện a nhanh để chúng ta nhìn xem phòng bán đấu giá a kha nhìn xem sở tiệu đi ô bên trong thổi qua mưa đạn lập tức mỉm cười cảm ơn mọi người chờ tại a kha sở tiệu đi ô bên trong cũng cảm ơn mọi người khen thưởng bây giờ cách đấu giá bắt đầu còn có một phút ta trước mang mọi người nhìn xem đấu giá hội đại s ả n h a nói thật đây là a kha thấy qua lớn nhất cũng là xa hoa nhất phòng bán đấu giá a kha nói xong thay đổi trực tiếp ống k í n h đem nó nhắm ngay phòng bán đấu giá đây là một cái ba tầng lầu đủ để dung nạp mười vạn người phòng bán đấu giá a kha an vị đang đấu giá đại sành tầng thứ ba có thể quan sát tới tất cả tham gia bán đấu giá nhân viên không còn chỗ ngồi mỗi một chương cạnh tranh từ trước đều ngồi một người những này tham gia cạnh tranh nhân viên tất cả đều như là chúng tinh cùng nguyện quay t r u n g quanh đang đấu giá đài t r u n g quanh nhìn xem trước mặt bản đấu giá trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong sơ ưu đi ô bên trong mọi người thấy một màn này tất cả đều yên lặng nghẹn ngào ta chế thảo người cũng quá là nhiều a có thể so với hoa quốc cỡ lớn sân thể d ụ c a nhiều như vậy tham gia cạnh tranh người đều là người tu h à n h a các ngươi nhìn ngay tại a kha bên trái cách đó không xa có phải hay không hoa quốc lãnh đạo tối cao nhất ta đi. đ ú người là. hoàng Còn có tuyết quốc hoàng thất. Quốc tuyết thất. v ơ vương n vương công chúa đều tới. Thế thì ra tầng thứ ngồi lãnh Ngư cũng tầng nhìn tầng thứ 2, hẳn trong hành g gia giới g ư hậu, chúa Thế thì thứ Kha thứ thứ hai, đều đều quốc Mau tu các cấp bức. ra ba A ba. đạo. tới. tại là là Người kia ta biết võ minh đương nhiệm minh chủ tiêu chế thiên tiêu minh chủ bên cạnh cái kia dâu trắng đạo nhân là ai không chừng chính là đạo minh minh chủ ta che trời lần đ ầ u giá này thật đúng là đại lao tể tụ a đông ngay tại s ờ tiêu đi âu bên trong đám người nghị luận ở mỹ thời điểm một tiếng trung minh vang vọng toàn bộ phòng bán đấu giá a kha khống chế trực tiếp ống kính nhắm ngay bàn đấu giá Tốt, hiện tại đấu giá đã bắt đầu a kha thanh âm tại sở tiêu đ i ô bên trong văng lên ta trước điều chỉnh một chút ống kính tiêu cự theo trực tiếp ống kính rút ngắn trong đại s ả n h bàn đấu giá cảnh tượng rõ ràng khắc sâu vào trong mắt mọi người một lát sau một cái vóc người hơi có vẻ mập ra nam tử trung niên đi tới bàn đấu giá trước mọi người khỏe ta là đ ị n h phong tập đoàn tiền hữu vi lần này đấu giá liền từ ta đến chủ trì tiền hữu vi thanh âm thông q u a rộng âm phủ rõ ràng chuyển vào trong thai của mọi người tiền h ư u vi d ư ơ n g mắt nhìn về phía mười vạn ánh mắt nóng rực người đấu giá đưa tay xoa xoa cái chán một tia m ồ h ô i dịp nói thật bản nhân là phi thường khẩn trương bởi vì lần này tham gia bán đấu giá người hơi hơi nhiều hơn điểm hơn nữa lần này vật phẩm đấu giá cùng thường ngày không giống đều là tu hành cần thiết c h i vật bất quá xem như đấu giá hội người chủ trì ta còn là hy vọng đây là một lần chủ và khách đ ề u vui vẻ đấu giá hội tiền h ư u vi khoác tay bàn đấu giá sau đi ra một vị cầm trong tay khay người phục vụ tốt không cần nói nhảm nhiều lời phía dưới bắt đầu kiện thứ nhất đấu giá tất cả cạnh tranh người ánh mắt đều nhìn về người phục vụ trên tay thay trên thay trưng bày một cái bình xứ cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá ngay tại bình xứ bên trong tiền hữu vi d ư ơ n g mắt nhìn khắp b ố n phía trầm giọng nói rằng kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá cường thân đan một trăm h quả cường thân đan hai mươi k h o ả một bình điểm năm lần đấu giá đem thứ nhất bình cường thân đan đặt ở biểu hiện ra trên này tiền hữu vi lên tiếng nói rằng cường thân đan ăn vào thân cường thể kiện có thể làm cho một người bình thường tố chất thân thể đặt đến đỉnh điểm vận động viên trình độ bất luận là dùng đến cường thân kiện thể vẫn là dùng tới tu hành trước đặt nền móng đan dược đều là hiếm có chi vật nhìn xem dưới đài ánh mắt dần dần sốt ruột đám người tiền hưu vi trầm giọng nói rằng cạnh tranh quy tắc tất cả mọi người tin tưởng một bình cường thân đan giá khởi điểm một trăm linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối linh thạch đấu giá bắt đầu tiền hưu vi vừa dứt lời dưới đài tham gia cạnh tranh người cũng đã bắt đầu điên c u ồ n g giá giá ta ra một trăm mười khối linh thạch ta ra một trăm hai một trăm ba mươi khối linh thạch hai trăm vẹn vẹn mấy tức về sau cường thân đang cạnh tranh giá liền đã gấp đội đông trên đài đấu giá tiền h ư u vi gõ đấu giá truy giữ a mắt nhìn về phía phòng bán đấu giá tầng thứ ba tiền h ư u vi vừa cười vừa nói t ố t chúc mừng hoa quốc lãnh đạo tối cao nhất lấy ba trăm năm mươi khối linh thạch giá cả vỗ xuống thứ nhất bình cường thân đan ba ba tiền h ư u vi vỗ tay một cái lại có người phục vụ từ phía sau đài đi ra lấy ra thứ hai bình cường thân đan thứ hai bình cường thân đan giá khởi điểm một trăm linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối linh thạch đấu giá bắt đầu chương một nghìn ba trăm sáu mươi hai tất cả đều điên rồi chương một nghìn ba trăm sáu mươi hai tất cả đều điên rồi đông đấu giá truy g ó bang chúc mừng tuyết quốc thần nguyện tổ chức lấy năm trăm linh thạch vỗ xuống thứ năm bình cường thân đan tiền hữu vi q u á t tay ngay sau đó bắt đầu xuống một cái vật phẩm đ ầ u giá một trăm tấm hồi xuân p h ủ có thể trong nháy mắt chữa trị thân thể thương thế có thể nói đi ra ngoài lữ hành nhà ở thiết yếu tri vật giá khởi điểm ba mươi linh thạch một t r ư ơ n g mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một khối linh thạch a kha sợ tiêu đi ô bên trong đám người chỉ nghe được trong đại sành tham dự cạnh tranh thanh â m liên tục không ngừng một trăm tấm hồi xuân phụ không đến một khắc đồng hồ thời gian liền đã bị đấu giá không còn mỗi tấm hồi xuân phủ cuối cùng giá sau cùng ít nhất đều tại một trăm hai mươi khối linh thạch khí huyết đan truy phong phủ công pháp liệt diễn quyết long hổ đan lớn nhỏ như ý phủ kiếm quyết thanh phong phật liễu t ư ơ n g kiện vật phẩm đấu giá bị đưa lên bàn đấu giá sau đó bị đã đỏ lên mắt người đấu giá lấy hải lượng linh thạch vô xuống đến cuối cùng tiền hưu vi hoàn toàn trở thành múa đấu giá truy công c ủ a người không cần tiền hưu vi trả hỏi những n à y vật phẩm đấu giá ít nhất đều đã mấy lần giá sau cùng đấu giá a kha sở tiêu đi â bên trong tất cả mọi người thấy chóng từng khối linh thạch giống như đều cùng không cần tiền đồng dạng bị người đấu giá ném ra ngoài ta đi đây chính là các đại lão cảnh giới a mấy ngàn linh thạch nhìn cũng không nhìn liền kêu giá cạnh tranh ta chỉ muốn nói một câu c h â u thớt nghe nói một khối linh thạch hối đoái thành tiền có thể có một bạt khối đây chẳng phải là nói rẻ nhất vật phẩm đấu giá đều giá trị hơn trăm vạn đỉnh phong tập đoàn lần này là kiếm lợi lớn cái rắm kiếm chính là những cái kia tham gia cạnh tranh được chứ không nhìn bọn hắn đều cười cùng đồ đần dường như thế nào không có gặp diệp vũ lại thần hắn không có tham gia đấu giá hội a giờ phút này diệp vũ ngay tại võ minh trong tổng bộ theo đấu giá hội tiến hành hải lượng linh thạch bị trồng chất tại võ minh trong tổng bộ từng khối tản ra linh quang linh thạch tại võ minh trong kho hàng chất thành một tòa núi cao diệp vũ nhìn trước mắt tòa này linh thạch sơn trên mặt lộ ra một vệ t ý cười hệ thống mở ra tu luyện thất một tiếng thở nhẹ tự diệp vũ trong miệng phát ra Giọt, mở ra tu luyện thất mỗi tháng tiêu hao linh thạch một phương hệ thống thanh â m tại diệp vũ trong đầu băng lên lấy linh thạch lớn nhỏ đến xem một phương linh thạch hẳn là chừng hơn ba ngàn khối vất quá đây đối với hiện tại diệp vũ mà nói đều là việc nhỏ hệ thống trước mở ra tu luyện thất thời gian nửa năm linh thạch ngươi nhìn xem chủ, không thiếu tiền diệp vũ hóa thân thủ hảo trực tiếp ném ra hơn vạn linh thạch giận tu luyện thất mở ra Bá. trong hư không một đạo vô hình chấn động đ ả o qua diệp vũ ý thức đi tới một mảnh hư vô không gian bên trong tu luyện thất n ộ đạo dưới cây diệp vũ ngồi xếp bằng thần thông mệnh vận c h i luyện bất quá lần này diệp vũ cũng không phải là vì nhìn t r ộ n vận mệnh mà là vì cảm nộ thiên đạo hoa lạp lạp lạp n ộ đạo trên cây lá cây lượn quanh thanh em chuyển vào diệp vũ trong hai tương đạo cảm n ộ tự diệp vũ trong lòng dâng lên đế kinh công pháp tự hành vận chuyển diệp vũ cảnh giới ngay tại chậm rãi tăng lên đỉnh phong p h ò n g bán đấu giá nguyên một đám tham gia cạnh tranh nhân viên tất cả đều gân cổ lên hô to lấy càng quá đáng giá cả không phải bọn hắn gốc là bởi vì những n à y vật phẩm đấu giá đối với bọn hắn mà nói có không phải đập không thể giá trị riêng lấy long hồ đan mà nói một cái long hồ đan có thể n h ư ờ n g một vị tam phẩm nhu gân cảnh võ giả lập tức tấn thăng tứ phẩm túy xương cảnh trọn vẹn đã giảm mất đi mấy năm trần quý như thế đan ư ợ c lấy một n g h n linh thạch vỗ xuống không quá phận a còn có chập long huyết khí huyết đan loại này cực lớn gia tăng khí huyết chi lực đan dược thử hỏi có vị kia người tu hành không tâm động chớ nói chi là những cái kia công pháp linh kỹ tất cả đều là một chút tán tu cầu còn không được đổ bật a bây giờ có thể lấy linh thạch cạnh tranh bọn hắn khẳng định sẽ phát điên đồng dạng đập tới trong tay a kha sở tiêu do bên trong mấy trăm triệu người xem quan sát lần này đ ấ u g i á hội nếu như không phải trực tiếp bình đài hạn chế tuyên bố mưa đạn số lần chỉ sợ chính xác sở tiêu do đều sẽ bị bạo chết điên rồi những người này đều điên rồi ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút chỉ là trước đó cạnh tranh linh h ạ c h đều có hơn ngàn bạn sách tất cả đều là đồ tốt ta nếu như ta có linh h ạ c h ta cũng tham gia cạnh tranh đúng a tựa như kia khí huyết đan chập long huyết đối với người tu hành mà nói quá trọng yếu ta không tham liền muốn một cái cường thân đan hắc hắc ta muốn cái kia lớn nhỏ như ý phủ dọn xe tới đại gia mau lên xe trên đài đậu giá tiền hữu vi xoa xoa mồ hôi chán d ư ớ i đài tham gia cạnh tranh người quá nhiệt tình chân thực có chút không chè được a Tốt, chúc mừng đạo minh thiên phong tử đạo trưởng lấy ba vạn linh thạch vỗ xuống lớn nhỏ như ý phủ ba ba không có chút nào dừng lại tiền hữu vi trực tiếp bắt đầu xuống một cái đấu giá không phải tiền hữu vi không muốn nghỉ một lát thật sự là sợ hai những này đỏ mắt người đấu giá đều đang ngó chừng hắn một vị người phục vụ sau này lên trên bục đi ra trong tay trên tay h trưng bày một cái bao cổ tay tiền hữu vi đem bao cổ tay đặt ở biểu hiện ra trên này lên tiếng nói rằng linh năng bao cổ tay có thể tại cảm ứng nguy hiểm về sau tự hành dâng lên một đạo linh năng hậu thuẫn cương độ đủ để ngăn chặn hạng nặng hỏa pháo duy trì liên tục xạ kích 30 giây tiền h ư u vi vừa mới nói xong ở đây các quốc gia lãnh đạo tối cao nhất tất cả đều điên rồi một cái nho nhỏ bao cổ tay liền có thể dâng lên ngăn cản hạng nặng hỏa pháo công kích hậu thuẫn đây quả thực là trên chiến trường thần khí a nhiều ít linh t hạch chúng ta mỹ hợp trung quốc đập mỹ hợp trung quốc lãnh đạo tối cao nhất trực tiếp đứng người lên hô to lên tiếng cùng lúc đó còn lại các quốc gia lãnh đạo cũng đang sắn tay áo lên mong muốn tranh hạ cái này linh năng, bao cổ tay. linh năng bao cổ tay giá trị vô cùng cao nhưng là nghiên cứu của nó giá trị cao hơn chỉ cần có cái này linh năng bao cổ tay coi đây là cơ sở nhất định có thể nghiên cứu ra được linh năng hậu thuẫn x ẻ ra cơ chế các quốc gia lãnh đạo trong lòng đều đang đánh lấy cái này tính toán nhỏ n h ặ t tiền hưu vi thấy những quốc gia này lãnh đạo đều có cạnh tranh chi ý trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười linh năng bao cổ tay giá khởi điểm một vạn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm linh thạch đấu giá bắt đầu linh năng bao cổ tay là võ minh tại diệp vũ chỉ đạo hạng nghiên cứu sau một tháng mới cuối cùng hoàn toàn hoàn thành giá khởi điểm một vạn linh thạch bài trừ nghiên cứu phát minh phí tổn tiền nhân công dùng cùng năng lượng phí tổn võ minh còn kiếm tiền a quả thực kiếm lật ra được chứ không chút gì khoa trương riêng là một cái linh năng bao cổ tay đ ề u có thể trở thành võ minh về sau trụ cổ sản nghiệp hai vạn linh thạch mỹ hợp c h ủ n g quốc lãnh đạo tối cao nhất cái thứ nhất ra giá cạnh tranh trực tiếp liền tăng lên gấp đôi hai vạn năm ngàn linh thạch hoa quốc lãnh đạo tối cao nhất theo sát phía sau cái thứ hai ra giá cạnh tranh còn sót lại các quốc gia lãnh đạo trầm mặc sau một lát giống nhau n h a u n h a u ra giá mỗi lần tăng giá đều ở trên ngàn linh thạch so với những quốc gia này lãnh đạo từng cái tu hành giới cũng là ra giá cạnh tranh lác đắc không có mấy bởi vì linh năng bao cổ tay đối với bọn hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao mấy tức về sau linh năng bao cổ tay kinh sợ giá cả đã tiêu thăng đến tám vạn linh thạch hơn nữa mấy cái đại quốc lãnh đạo còn tại tranh nhau b á o giá t r ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi ba đấu giá kết thúc buộc t r ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi ba đấu giá kết thúc buộc đông theo tiền hưu b i rơi xuống đấu g i á truy linh năng bao cổ tay đã danh nghĩa có chủ chúc mừng mỹ hợp trung quốc lấy mười lăm vạn linh thạch v u a xuống linh năng bao cổ tay tiền hưu b i vừa mới nói xong mỹ hợp trung quốc lãnh đạo trên mặt đau lòng tri sắc t i u tán thay vào đó xuất hiện là một k i a đắc ý quay đầu nhìn về phía hoa quốc lãnh đạo mỹ hợp trung quốc lãnh đạo ngự a khí đắc ý nói thật không thiện linh năng bao cổ tay là ta mỹ hợp trung quốc hoa quốc lãnh đạo tối cao nhất nghe vậy thần s ắ c trên mặt không thay đổi ngự a khí thản nhiên nói vậy thì chúc mừng mỹ hợp trung quốc lãnh đạo thấy thế trên mặt vẻ đắc ý trì trệ cái này cùng trong tưởng tượng có chút không giống a hoa quốc lãnh đạo cũng không quá nhiều phẫn nộ ngược lại bình thản có chút quá mức hoa quốc lãnh đạo vì cái gì bình tĩnh như thế bởi vì hắn có a trước lúc này võ minh liền đã chi viện một nhóm linh năng trang bị cho phía trên trong đó liền bao gồm linh năng bao cổ tay càng đừng đề cập vi lực cường hãn linh năng vũ khí để báo g ắ p lại hoa quốc tại diệp vũ xì b ợ chồng căn cứ phía trên đầu nhập nhân viên lại nhiều một nhóm có hoa quốc duy trì xì b ợ chồng căn cứ cải tạo công tác tiến độ khiến diệp vũ phi thường hài lòng hiện thứ nhất linh năng trang bị thành công đấu giá cho tiền hưu vi cực lớn lòng tin Tốt, bắt đầu cái tiếp theo đấu giá vừa mới nói xong một gã người phục vụ cầm trong tay khay đi tới một cái điện thoại di động lớn nhỏ trong suốt thủy tinh chạm đồ vật bị tiền hưu vi đặt ở biểu hiện ra trên đài linh năng điện thoại tiền hữu vi lên tiếng giải thích nói đây là linh khí cùng khoa học kỹ thuật kết hợp mà mỹ thông qua hấp thu trong không khí linh lực là năng lượng vĩnh viễn sẽ không lo lắng điện thoại không có điện đồng thời thông tin tín hiệu tốt tới bạo tạc đừng nói là cách xa nhau điện tinh hai đầu liền xem như điện tinh cùng đ ị a n g o ạ i vũ trụ ở giữa thông tin cũng là không có chút nào chứng n g ạ i đồng thời linh năng lượng từ tín hiệu có thể không nhìn bất kỳ che đậy làm được không chướng ngại khai thông an toàn phòng nghe trộm năng lực càng là đạt đến mức trước đó chưa từng có đang khi nói chuyện tiền hữu vi cầm lên linh năng điện thoại đặt ở trong tay phô bậy lên một khối trong suất thủy tinh tại tiền h ư u vi trong tay thể hiện ra trước nay chưa từng có trói lọi thật toàn diện bình phong siêu cao màn hình đổi mới xuất đầy máu vĩnh viễn không hao tổn điện tơ lụa giống như trôi chảy độ thực tế h ảo hình chiếu biểu hiện ra thông minh như người trí tuệ nhân tạo từng mục một tương lai trong tưởng tượng khoa học kỹ thuật xuất hiện tại một khối nho nhỏ tầm kính phía trên tiền h ư u vi nói không sai đây là linh năng cùng khoa học kỹ thuật hoàn mỹ d u n g hợp dạng n à y một đài linh năng điện thoại khiến ở đây tất cả mọi người hô hấp cũng bắt đầu dồn dập r i ê n là linh năng trên điện thoại di động một h ạ n công năng cũng đã đầy đủ đám người bỏ ra đủ vốn liếng đấu giá tháng A kha sở tiêu đi ô bên trong. người trăm triệu Mấy đều ô ô ô đây mới là tương lai điện thoại di động bộ dáng giống như muốn nói thật có một bộ linh năng điện thoại ta chính là toàn cầu nhất tịch tử nhìn thoáng qua linh năng điện thoại nhìn lại mình một chút quả cơ trong n g á y mắt không thương ta đã đem chính mình quả cơ té hiếm nát cười khóc bắt đầu tích lũy tiền chuẩn bị vào tay một bộ linh năng điện thoại trên lầu q u ê n là dùng linh thạch giao dịch không có việc gì ta chuẩn bị trở về nhà đạp quán Đông. Tiền truy, mắt tầng. vi rơi giá giá về xuống dương nhìn phòng bán giá 3 tầng. Chúc mừng hưu phía Chúc Hoa đấu đấu quốc lần ã n vạn linh thạch bỗ xuống linh năng điện thoại. Ba ba tiền tay một cái, hạ một danh người h thạch thoại. hưu hạ phục vụ theo đạo, đài đi vi vỗ vụ l cái, dưới tay một một bỗ Ba ba ra.、Lần、này trên khay mặt trưng bày là một khối ngọc bài đăng tiên lâu mở ra ngọc phủ tiền h ư u vi lộ ra được ngọc bài lên tiếng giải thích nói đây là mở ra đăng tiên lâu ngọc phủ nắm giữ quả ngọc phủ này liền có thể mở ra đăng tiên lâu bên ngoài phòng hộ tiến vào đăng tiên lâu tiền hữu vi nhìn xem đám người lên tiếng nói rằng có người khả năng không hiểu rõ đăng tiên lâu ta có thể như thế nói cho các người biết đăng tiên lâu lâu có thể thành tiên chỉ cần leo lên đăng tiên lâu t ầ n g cao nhất như vậy thì là người bên trong tiên ở đây người tu hành ngay xong tất cả đều điên rồi linh năng trang bị bọn hắn không có hứng thú nhưng là cái này mai đăng tiên lâu mở ra ngọc phủ hoàn toàn động đến tinh thần của bọn hắn đăng tiên lâu diệp vũ kiến tạo một tôn thần kỳ linh vật có thể đưa đến tôi luyện ý chí tăng trưởng tinh thần tác dụng lâu có thể thành tiên lời nói không hoa tiền hữu vi lộ ra được đăng tiên lâu mở ra ngọc phủ lên tiếng nói rằng đương nhiên đây chỉ là mở ra đăng tiên lâu ngọc phủ mong muốn leo lên đăng tin ê lâu còn nhất định phải ngoài định mức giao phó linh thạch tầng thứ nhất hai khối linh thạch tầng thứ hai bốn khối linh thạch tầng thứ ba tám khối cứ thế mà suy ra leo lên tầng lầu càng cao cần thiết linh thạch càng nhiều ở đây người tu hành ngay xong cũng là cần linh thạch không nhiều thật là bọn hắn không rõ ràng đăng tin ê lâu há lại ai cũng có thể tùy tiện leo lên đi lấy hiện tại người tu hành bình quân tư chất một tầng lầu không có đăng mười lần tám lần là không thông qua khảo nghiệm bàn đầu ra trước t i ề n hữu vi nhìn xem một đám người tu hành sốt ruột ánh mắt vừa cười vừa nói lần này đấu giá đăng tiên lâu mở ra ngọc phù tổng cộng một ngàn mai mười cái ngọc phù một tổ mỗi một tổ giá khởi điểm một ngàn linh thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn mười khối linh thạch hiện tại đấu giá bắt đầu tiền hữu vi vừa mới nói xong ở đây người tu hành liền đã tề thanh ra giá ra ra hai ngàn linh thạch hai ngàn ba trăm linh thạch hai ngàn năm trăm hai ngàn tám năm ngàn linh thạch ra giá, giá là nam việt quốc một gã người tu hành chờ đợi chỉ c h ú t lát không có người lần nữa ra giá, giá người tu hành này thở phào một hơi năm ngàn linh thạch đã là hắn toàn bộ tiếp xúc chúc mừng vị này người tu hành năm ngàn linh thạch vỗ xuống tổ thứ nhất đ ă n g tiên lâu mở ra ngọc phủ phía dưới là tổ thứ hai tịch liệt cạnh tranh trong đại s ả n h liên tục không ngừng băng lên từng tổ từng tổ đ ă n g tiên lâu mở ra ngọc phủ bị từng cái tu hành giới cạnh tranh đi cuối cùng một tổ ngọc phủ quan g minh giáo hội ra giá năm mươi vạn linh thạch thánh sài dạ đứng người lên ngữ khí ngưng trọng nói rằng đây là quan g minh giáo hội cơ hội cuối cùng thánh sài dạ đã được ăn cả ngã về không năm mươi vạn linh thạch tuyệt đối là một cái con số trên trời ở đây người tu hành ngoại trừ võ minh đạo minh chờ cỡ lớn tu hành giới không có có thể cùng cạnh tranh tồn tại bất quá võ minh không cần cạnh tranh đạo minh cùng cái khác tu hành giới cũng vua xuống đầy đủ mở ra ngọc phủ quan g minh giáo hội lần này ra giá cũng không có người đi theo cạnh tranh đông tiền hữu vi rơi xuống đ ầ u giá truy chúc mừng quan g minh giáo hội năm mươi vạn linh thạch vua xuống cuối cùng một tổ đăng tiên lâu mở ra ngọc phủ nhìn khắp b ố t phía tiền hữu vi cao giọng nói rằng dừng ở đây đấu giá hội tất cả vật phẩm đấu giá đều đã bán đấu giá xong hiện tại ta tuyên bố lần này đấu giá hoàn toàn kết thúc chờ mong lần tiếp theo đấu giá chư vị có thể tiếp tục đến trong đại sảnh đ á n g người nghe vậy trong lòng cũng có một loại thất vọng mất mát cảm giác a kha thay đổi trực tiếp ống k í n h nhắm ngay chính mình t ố t đấu giá kéo dài tám giờ đã kết thúc hòa mỹ ta trực tiếp cũng dừng ở đây chờ mong cùng các vị lần tiếp theo gặp nhau gặp lại vừa mới nói xong a kha trực tiếp đóng lại sở tiểu đi ô nhưng làm ấ y trăm triệu người xem vẫn như cũng dừng lại tại sở tiểu đi ô bên trong suốt ruột thảo luận lần này đấu giá hội chương một n r ư ơ i b ố lộ ra thánh cảnh thiên địa lớn tiếng khen hay chương một n r ư ơ i b ố lộ ra thánh cảnh thiên địa lớn tiếng khen hay, hay. vo mình tinh thất diệp vũ ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần ý thức đắm chìm trồng trong phòng tu luyện tu hành không biết tuyến nguyện diệp vũ ý thức tại n g ộ đạo cây bảo vệ hạng thời điểm thể n g ộ lấy đại đạo đạo vận nửa năm thời gian n h ó á n g một cái m à qua n g ộ đạo dưới cây diệp vũ ý thức thể có chút mở ra hai con n g ư ờ i một v ệ t đạo vận thần quan g tại diệp vũ trong hai con n g ư ờ i chợt lóe lên duật tu luyện thất thời gian sắp kết thúc mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng hệ thống thanh âm tại tu luyện thất bên trong văng lên một giây sau trong tính thất nhắm mắt ngưng thần diệp vũ thân thể lời dùng hai con ngươi mở ra、Bá. sáng chói thần quang tự diệp vũ trong mắt bắn ra một cố không hiểu đạo vận t ạ i diệp vũ quanh thân lưu chuyển không chừng ẩm ẩm võ minh phía trên trong hư không một tiếng sấm rền thanh âm vang lên mấy bạn dặm linh khí phun trào như nước thủy triều tại võ minh trên không quấn lên một đạo linh khí vòng xoáy tại linh khí vòng xoáy dẫn động hạn vô tận linh khí bị rút lấy mà đến dọn d ọ t linh dịch sự quay tròn cơn xoáy chỗ sâu hình thành rất nhanh tụ tập thành sông võ minh trên không linh khí d i biến đưa tới chú ý của mọi người vô số người tu hành ánh mắt tất cả đều nhìn về phía võ minh phương hướng trong lòng tìm tòi nghiên cứu đến cùng là nguyên nhân gì đưa tới linh khí bạo động linh khí càng tụ càng nhiều đè nén ngay cả không khí đều nặng nề lên dầm dầm tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt dòng sông linh khí sự quay tròn cơn xoáy bên trong bay thẳng m à xuống mục tiêu trực chỉ diệp vũ chỗ t i n h thất trong t i n h thất diệp vũ trên thân đạo v ậ n lưu chuyển đế kinh công pháp tự hành vận chuyển một c ỗ huyền diệu khí tức tự diệp vũ trên thân tán phát đi ra dòng sông linh khí sông phá tính thất đem diệp vũ bao khỏa trong đó diệp vũ đôi mắt thần quang phát ra thể nội sinh ra một cố vô hình hấp lực như kình uống nước giống như đem dòng sông linh khí thôn vệ hầu như không còn. t ạ chỉ ả làm ấy tức thời gian diệp vũ liền đã nhảy lên tới đạo cung cảnh đình phong trí cảnh diệp vũ đột nhiên mở ra hai con ngươi trong mắt thần quang phun ra nuốt vào sáng tắt còn chưa đủ một tiếng q u ắ nhẹ diệp vũ l ậ n tay lấy ra thổi phồng đóng ánh sáng long lanh huyết liên tử trọn vẹn bảy viên huyết liên tử bị diệp vũ ngửa đầu nuốt vào trong vụ vây anh quần quận khí huyết như rồng như trường giang đại hà giống như khí huyết trí lực giải khai diệp vũ thân thể gông cùng x i ề n xích đúng diệp vũ trương khẩu một tiếng quát lớn khi tức trên thân lần nữa kéo lên lộ ra thánh cảnh đệ nhất trọng đông một tiếng trung minh truyền triệt thiên địa c h ó i lọi tử vân đi về đông trải rộng ra mười vạn dặm diệp vũ đăng lâm lộ ra thánh cảnh thiên địa vì đó c h ú c giờ phút này thời điểm chú ý võ minh dị biến đám người tập thể n h ẹ n ngào thật lâu chờ dị tượng biến mất đám người lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần thiên địa cùng băng lên từ khí đông lai đây là thánh nhân hiện thế dị tượng a đến cùng là ai vậy mà đã dẫn phát kinh người như thế dị tượng là võ minh vương hướng võ minh coi là thật đoạt thiên địa c h i tạo hóa đấu giá hội thiên kiếm tiền bối cùng tiêu minh chủ đều có có mặt đến cùng là ai các ngươi còn nhớ do võ minh trưởng láo diệp vũ a lần đấu giá này hắn giống như không có xuất hiện chẳng lẽ sẽ là diệp vũ đưa tới dị tượng không thành t ê kẻ này kinh khủng như vậy nhật quốc kinh đô một tòa hoa lệ uy nghiêm hành cung bên trong thương triều nữ đế đắc kỷ lười biếng nằm nghiên tại vương tọa phía trên nhắm mắt trợ mắt đông giữa thiên điệm ộ t tiếng trung minh đánh thức đắc kỷ bá tay náo tung bay vương tọa bên trên đã biến mất đ ắ t kỷ thân ảnh hành cung bên ngoài đ ắ t kỷ ngửa đầu nhìn trời c h ó i lọi t ử khí đông lai lát thành mười b ạ n g i ả m vân lộ đây là lộ ra thánh cảnh đ ắ t kỷ thân sắc trịnh trọng nhìn lên bầu trời dị tượng thì thào nói rằng thái dương tinh đông hoàng thái nhất tự bế quan bên trong thức tỉnh đưa tay b u ơ n g lên thái dương tinh phía trên trong hư không hiện lộ ra t ử khí đông lai dị tượng lộ ra thánh cảnh đông hoàng thái nhất trong mắt màu vàng áo hiện lên một vệ tâm trầm lạnh vọng t á t đăng tiên lâu bên ngoài nguyện thần thường nga thanh lệ thân ảnh hiện hiện mà ra nâng lên hai con ngươi nhìn chăm chú lên bầu trời dị tượng thường nga khoe miệng lộ ra một vện cười y ế u ớt nam việt q u ầ n sơn một tòa trường an thành trôi nổi tại giữa không trung phía trên trường an thành hoàng cung thở dài một tiếng tại cựu trọng trên đại điện bành quần không nớt võ minh tổng bộ diệp vũ trong mắt thần quang n ở rộ một tôn thần người miễn ảnh tại diệp vũ sau lưng chậm rãi hiển hiện thần nhân mơ hồ khuôn mặt dần dần rõ ràng cùng diệp vũ không khác nhau chút nào、Dọc. chúc mừng túc chủ đăng lâm lộ ra thánh cảnh thiên đ i ệ đục t ú c ban thưởng rút thưởng một lần hệ thống thanh â m tại diệp vũ trong đầu băng lên diệp vũ nghe tiếng trên mặt lộ ra một vệ vui mừng hệ thống bắt đầu rút thưởng ông hệ thống rút thưởng bàn quay hiện lên ở diệp vũ trong óc mảnh khảnh kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc đình chỉ diệp vũ một tiếng quát nhẹ kim đồng hồ chậm chạp ngừng lại bá một giây sau diệp vũ trong tay xuất hiện một tờ giấy trắng giận chúc mừng tốc chủ rút ra một tờ thiên thư diệp vũ đưa tay nhìn một chút trong tay chống không t r ắ n g sách ánh mắt lộ ra một vệ nghị hoặc thiên thư thứ gì thiên thư gánh chịu đạo vận tiên tiên chi thư không biết gì bởi vì thiên thư thiếu khuyết một tờ khiến thiên thư không cách nào quan sát hệ thống thanh âm tại diệp vũ trong đầu chạy qua diệp vũ ánh mắt lộ ra vẻ chợ hiểu trong tay của ta trang này thiên thư chính là thiếu khuyết t ậ kia thiên thư a lật tay thu hồi thiên thư diệp vũ đem chuyện này đặt ở đáy lòng mong muốn gom góp thiên thư không biết năm nào tháng nào đâu cất bước đi ra tính thất diệp vũ đ ô n g nhiên sưng sở bởi vì vây quanh tính thất chung quanh đứng đây dọ xét võ minh đệ tử đám người con mắt thần sốt ruột nhìn xem diệp vũ các người diệp vũ dương mắt nhìn về phía bên trong trên mặt lộ ra một vệ nghĩ hoặc chúc mừng diệp vũ trường lão cảnh giới tăng tiến thiên địa vì đó chúc võ minh chúng đệ tử thần sắc sùng bái nhìn xem diệp vũ thể thanh hay to diệp vũ nao nao lập tức nhịn không được cười lên đi tất cả giải tàn đi mỗi người đi khô phòng lĩnh một trăm linh thạch có chút khoát tay diệp vũ k h ẽ cười nói võ minh chúng đệ tử lẫn nhau liếc nhau một cái lập tức hưng phấn hoan hô lên h a quá tuyệt vời tạ ơn diệp vũ trưởng lão trưởng lao vi vũ diệp vũ trưởng lão văn t u ế chúng đệ tử hoan hô rời đi chỉ có một thân ảnh đứng tại chỗ cũng không rời đi h ế n sư tỷ đứng tại chỗ chính là yến、Phật、vũ có việc diệp vũ dương mắt nhìn về phía yến phượng vũ lên tiếng dò hỏi yến phượng vũ nghe vậy khẽ gật đầu ta hôm qua lại nằm mơ diệp vũ nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ suy tư nhìn về phía yến phượng vũ lên tiếng nói rằng lại mơ tới hai t r i ệ u ân yến phượng vũ gật đầu ngữ khí trịnh trọng nói võ đế triệu kiến ta hỏi thăm ta liên quan tới hiện thế tình huống cái kia sư tỷ là thế nào nói mấp máy khoe môi yến phượng vũ lên tiếng nói rằng lúc ấy ta tình huống rất quái dị ta biết mình đang nằm mơ nhưng lại không có cách nào khống chế chính mình hiện thế tình huống ta nói một chút trương một nghìn ba trăm sáu mươi lăm giết hắn hoặc là yêu hắn trương một nghìn ba trăm sáu mươi lăm giết hắn hoặc là yêu hắn diệp vũ dương mắt nhìn về phía diệp vũ thần s ắ c lo lắng nói rằng diệp vũ ta nên làm cái gì diệp vũ đưa tay vô vô yến phượng vũ bạ bay lên tiếng nói rằng tiến sư tị không cần chú ý chuyện này không có trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng võ đế ngoại trừ hỏi thăm ngươi về hiện thế tin tức còn nói những b ậ t khác ca yến phượng vũ nghe vậy trầm tư một lát lên tiếng nói rằng ta chỉ là nghe được lẹp t ẻ vài câu hiện thế yếu tiến công chiếm lĩnh một lần nữa hán triều phong thái vô địch hầu bình định yến p ư ợ n g vũ lắc đầu cảm giác đầu có chút căng đau không sai biệt l ắ m chính là những thứ này đằng sau trong ngộng cảnh tượng mười phần mơ hồ không nhớ rõ diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng đầy đủ ánh mắt lộ ra một vệ tinh quang diệp vũ thầm nghĩ trong lòng không hổ là hán triều võ đế thực chất bên trong chiến ý thật đúng là một mạch tương thừa a võ minh đại sảnh diệp vũ nhìn về phía vẻ mặt vẻ kích động trở về lý ngộ t r â n cùng tiêu chiến thiên vừa cười vừa nói chuyện gì tốt để các ngươi cao hứng như vậy a lý ngộ chân cùng tiêu chiến thiên song song ngồi xuống ngự khí hưng vần nói sư đệ trước đó dị tượng là ngươi dẫn phát ra thiên địa trung minh lớn tiếng khe n hay từ khí đông lai mười ba dặm coi là thật hùng b ỹ diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng nói rằng chỉ là đột phá một cảnh giới mà thôi ai biết sẽ có động tinh lớn như vậy giữa mắt nhìn về phía lý ngộ t r â n diệp vũ lên tiếng dò hỏi sư minh đấu giá hội tiến hành thế nào chưa từng xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất ta lý ngộ t r â n nghe vậy lắc đầu vừa cười vừa nói vô cùng hòa mỹ những người tu hành kia cùng quốc gia lãnh đạo liền cùng như bị điên tranh nhau ra giá cạnh tranh về sau chúng ta thống kê một chút đấu giá đoạt được linh thạch sư đệ ngươi đoàn có bao nhiêu diệp vũ trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng mấy trăm vạn linh thạch lý ngộ chân lắc đầu khẽ b ư ớ c sợi dâu nói rằng hơn ba nghìn vạn c h ọ n vẹn hơn ba nghìn vạn linh thạch ra diệp vũ nghe vậy khẽ giật mình hơn ba nghìn vạn linh thạch cái kia chính là ba n g h n vạn phương linh thạch cái này một đợt rất kiếm đầy đủ diệp vũ sử dụng thời gian rất dài đã có linh thạch như vậy thì phải tốn ra ngoài bước đầu tiên chữa trị đăng tin ê lâu đăng tin ê lâu trước diệp vũ nhìn xem linh quang lấp loét ầ n g lầu ánh mắt lộ ra một vệ tinh q u n g xem ra nguyệt thần còn tại mậu cảnh hành lang bên trong bồi hồi mậu cảnh hành lang bên trong n g u y ệ t thần thường nga hóa thân nhìn về phía người trước mắt yếu ớt thở dài một cái đ ế n kết thúc một giây sau m ộ n g cảnh nhầm vang vỡ vụn thường nga thân ảnh xuất hiện tại đăng tiên lâu trước diệp vũ nhìn thấy thường nga thân ảnh đôi lông mày trao lên chúc mừng n g u y ệ t thần thông qua được m ộ n g cảnh hành lang khảo nghiệm thường nga kinh ngạc nhìn về phía diệp vũ thanh lanh con ngươi chỗ sâu lướt qua một vệt dị sắc ngươi không hiếu kỳ bản cung như thế nào phá giải mậu cảnh a diệp vũ trên mặt lộ ra một vệ mị cười lên tiếng nói rằng đương nhiên hiếu kỳ nguyễn thần như thế nào phá giải mậu cảnh thường nga trầm mặc một lát ngữ khi un dung nói trong mậu cảnh b ả người c u n gặp một lựa chọn. tới đây chẳng lẽ cũng chỉ là nhìn bản cung thông không có thông qua khảo nghiệm thường nga nhìn xem diệp vũ lên tiếng nói rằng ách còn có chút sự tình khác diệp vũ lên tiếng nói rằng gần nhất đạt được một nhóm linh thạch chuẩn bị chữa trị một chút đăng tin lâu thường nga thanh lệ trong hai con ngươi dị sắp lóe lên như thế liền có thể mở ra càng mặt trên hơn tầng lầu không tệ diệp vũ nhẹ gật đầu căn cứ bản cung phỏng đoán mong muốn mở ra phía trên tầng lầu cần linh thạch tất nhiên rất nhiều thường nga thanh lệ con ngươi đánh giá diệp vũ ý tứ rất rõ ràng ngươi linh thạch đủ a yên tâm đi diệp vũ cởi khẽ một tiếng vừa mới đạt được ba ngàn vạn linh thạch định dùng một nửa đến nhiều ít thương nga kinh hô một tiếng d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ ba ba ngàn vạn a diệp vũ có chút mê hoặc nhìn người thần ta biết xác thực không nhiều nhưng cũng đầy đủ khiến đăng tiên lâu lại mở ra mấy t ầ n g đi thương nga hít sâu một hơi ngữ khí thanh lanh nói ba ngàn vạn linh thạch đ ặ t ở thời đại thượng cổ cũng là một khoản to lớn số lượng ngươi là như thế nào đạt được diệp vũ nghe vậy cười một tiếng lên tiếng nói rằng vừa cử hành một lần đấu giá hội tổng cộng đấu giá đoạt được hơn ba ngàn vạn linh thạch thương nga kinh ngạc nhìn về phía diệp vũ kinh ngạc dò hỏi ngươi đến cùng đấu giá thứ gì chẳng lẽ là tiên thiên linh vật đỉnh tiêm linh khí làm sao có thể diệp vũ lắc đầu nói rằng chỉ là một chút bất nhập lưu đan dực và phụ lục c h i vật thường nga nghe vậy nhìn c h ẳ m c h ẳ m diệp vũ một lát sau lên tiếng nói rằng b ả n cung hiện tại cũng bắt đầu hâm mộ ngươi ngươi đây là tại đ o ạ t linh thạch a không đúng đ o ạ t đều không có ngươi linh thạch tới cũng nhanh diệp vũ ánh mắt lộ ra một v ẹ t vẽ trầm tư lên tiếng nói rằng ba ngàn vạn linh thạch thật rất nhiều a hiện tại mỏ linh thạch khắp nơi đều có đào đều đào không hết thường n g nghe vậy nhẹ nói đây chính là linh khí khôi phục một cái chốt ố t đại lượng linh khí danh dụng tạo thành vô số mỏ linh thạch theo linh khí ngày càng thức tỉnh mọi linh thạch cũng đang điên cuồng tăng trưởng thẳng đến linh khí hoàn toàn bộc phát mọi linh thạch mới có thể tùy theo ngừng giữa mắt nhìn về phía diệp vũ thường nga lên tiếng nói rằng nếu có thể ở hiện giai đoạn nhanh chóng chữ hàng linh thạch vậy thì nhanh lên chữ hàng a bởi vì chờ đến linh khí hoàn toàn bộc phát về sau linh thạch sẽ là càng dùng càng thiếu thường nga vừa mới nói xong diệp vũ trên mặt lộ ra vẻ trợ hiểu hóa ra là dạng này xem ra buổi đấu giá này còn phải định kỳ cử hành a đăng tiên lâu trước một tòa linh thạch tiểu sơn chất đ ố n lên diệp vũ mang tới một nửa linh thạch dùng để chữa trị đăng tiên lâu trên đỉnh vị diện chi thai đưa tay một đạo phù văn thoáng hiện diệp vũ b ấ m tay vẻ nhẹ b á phù văn hóa thành một vệ địa quang trong nháy mắt chui vào vị diện chi thai bên trong ông vô hình hấp lực từ trên xuống dưới bao phủ tại linh thạch sơn phía trên t ừ n g quả linh quang lấp lóe linh thạch lơ lửng mà lên quay chung quanh tại vị diện chi thai chung quanh xoay c h ậ m chậm giữa mắt nhìn về phía đăng tiên lâu đỉnh giờ phút này diệp vũ thoáng như gặp được tinh hà lưu truyền vô tận linh thạch hiện đầy bầu trời linh quang lấp lóe không yên đúng như trong bầu trời đêm khắp trời đầy sao ông linh quang đ ố n g nhiên nở rộ quần quận như nước thủy triều linh khí quán chú tới vị diện chi thai bên trong dường như đã nhận ra hải lượng linh khí vị diện chi thai khẽ chấn động tạch tạch tạch vị diện chi thai bên trên một đạo nhỏ bé vết rách đã mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc chữa trị chương một nghìn ba trăm sáu mươi sáu ác ma giáng lâm t r ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi sáu ác ma giáng lâm trọn b ẹ n nửa ngày thời gian vị diện chi thai lúc này mới đem linh thạch bên trong linh khí hấp thu hầu như không còn giờ khác này ở vị d i ệ n c h i t h a i bên trên chỉ để lại ba đạo dễ thấy vết rách đăng tiên lâu lấp lóe linh quang tầng lầu đã gia tăng tới thứ hai trăm ba mươi tầng theo thứ hai mươi tầng tới hai trăm ba mươi tầng c h ọ n b ẹ n hai trăm mười tầng khoảng cách một đạo tin tức tại diệp vũ đ ấ y lòng chạy qua đăng tiên lâu thứ hai mươi mốt tầng tới thứ năm mươi tầng khảo nghiệm vạn tượng trung sinh đăng tiên lâu thứ năm mươi mốt tầng tới thứ một trăm tầng khảo nghiệm thiên ma m ọ c thành bụi đăng tiên lâu thứ một trăm lẻ một tầng tới thứ hai trăm tầng khảo nghiệm kiếm t r ạ n g tơ tỉnh nguyện thần thường nga d ư ơ n g mắt nhìn về phía linh quang lấp l o e tầng lầu thanh lanh khuôn mặt b ê n trên lộ ra một b ệ kích động nguyện thần có muốn thử một chút hay không diệp vũ nhìn xem thường nga trên mặt thần sắc khẽ cười nói thường nga trầm ngâm sau một lát cất bước đi hướng đăng tiên lâu đăng tiên lâu bên ngoài diệp vũ hiếu kỳ thường nga có thể kiên trì thời gian bao nhiêu ba ngày n g u y ệ t thần thân ảnh hơi có vẻ chật vật xuất hiện tại đăng tiên lâu bên ngoài thế nào không có thông qua diệp vũ nhìn về phía n g u y ệ thần t lên tiếng dò hỏi thường nga không để ý đến diệp vũ mà là trong miệng lẩm bẩm nói ta là ai ta ở đâu mười mấy cấp bậc luân hồi mười mấy thế ký ức khiến thường nga ý thức hơi có chút hối loạn sau một lát thường nga lúc này mới thanh tỉnh lại Thanh lánh đôi một bên thế r thế đều là truy tìm chân ngã quá trình mười ngày sau đăng tiên lâu cỡ lớn đóng chặt bị diệp vũ từ bên trong kéo ra bước chân vừa di động diệp vũ sau lưng kéo ra khỏi đạo đạo huyễn ảnh những n à y huyễn ảnh hình thái khác nhau mỗi một đạo huyễn ảnh đều là một đoạn khác lạ đời người diệp vũ nuôi đi một bước liền có một đạo huyễn ảnh tiêu tán chờ diệp vũ đi đến thường nga phụ cận sau lưng huyễn ảnh đều đã như yên mây tiêu tán thành k h ô n g thành công thường nga nhìn về phía diệp vũ diệp vũ núi bay khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười may mắn thường nga thanh lánh hai con ngươi nhìn diệp vũ nửa ngày cuối cùng bước liên tục nhẹ nhàng quay người rời đi đăng t i n lâu diệp vũ nhìn xem thường nga hiệu bóng lưng nao con tưởng rằng thường nga sẽ tiếp t không nghĩ tới vậy mà xoay người rời đi chờ một chút diệp vũ lên tiếng ngăn cản thường nga ngươi không tiếp tục tiến hành khảo nghiệm a thường nga ngữ khí thanh lanh nói không được bản cung muốn hàn viết mội mội ước hàn viết mội mội đi mặt trăng ở vài ngày vừa mới nói xong thường nga trực tiếp nhẹ lướt đi diệp vũ đứng ở nguyên đ ị a như bị xét đánh uy nguyện thần ngươi quá mức chờ ta một chút ở xa không phải quốc một chỗ thần bí căn cứ một tòa máu me đầm địa tế đàn bên trên từ kia từng sợi màu đen ma khí hội tụ vào một chỗ tế đàn đình mơ hồ xuất hiện một cái một người cao màu đen kén gào thét làm cho người kinh hãi trầm thấp gào thét tự kén bên trong mơ hồ chuyển đến vây quanh tế đàn t r u n g quanh đứng đấy một vòng cầm trong tay vũ khí binh sĩ lại hướng nơi xa là một gã người mặc bạch áo khoác ánh mắt của n g h i ệ t nghiên cứu viên ngoài ra còn có mấy tên ăn mặc thẳng nam tử chính nhất mặt mong đợi nhìn c h ầ m c h ầ m màu đẹp kén giống giống giận trầm t h ấ p âm thanh càng ngày càng nặng trên tế đàn kén hơi rung nhẹ một gã khuôn mặt nghiêm túc nam tử trầm giọng nói rằng lý giáo sư ác ma giáng lâm sẽ không xảy ra vấn đề a cái tư ánh mắt c ủ nghiện nghiên cứu viên nghe vậy vội vàng lên tiếng nói rằng không thể nào ta đã đo lường tính toán mấy lần lần này ác ma nhất định có thể hoàn mỹ gián g lâm rất tốt khuôn mặt nghiêm túc nam t ử ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng bắt giữ lấy tên ác ma này rút ra nó ghen mô bản danh sách đến lúc đó các ngươi đều đem lính sinh bất tử ngay tại đang khi nói chuyện trên tế đàn màu đen kén bị một đôi lợi chảo xé rách gào thét một đầu bộ dáng dữ tợn toàn thân che kín bảy màu đen ác ma xuất hiện trên tế đàn tạch tạch tạch ác ma cúi đầu nhìn xuống chủ nhân một đôi màu đỏ sập băng lánh thú đồng bên trong hiện lên bạo ngực tàn khốc chi sắc một giây sau ác ma dội ra mang đẩy gai ngược lưỡ dài liếm liếm miệng đầy răng nanh sắp bén giống một đôi bạo ngược gầm h é t ác ma chi dưới lực lượng bộc phát bóng đen loại lên ác ma hướng phía tế đàn dưới đám người bay nhào mà đi、Xoẹt. máu đỏ tươi rơi v ã i trời cao ác ma một đôi lợi chảo đã bắt lấy một gã sĩ tốt đem nó bẻ vụn xé rách bắt lấy nó phía ngoài đoàn người cái k i a vị diện cho nghiêm túc nam tử lên tiếng quắt chói tai h một câu còn lại sĩ tốt nghe vậy nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng hóa thân lực lượng vô tận thú nhân đem ác ma bao bọc vây quanh một trận kịch liệt máu tanh chiến đấu qua sau ác ma rốt cục bị sĩ tốt chế phục ác ma trên đầu một góc bị sinh sinh b ẻ gãy quanh thân mảng lớn lân phiến lột thời ra lộ ra bên trong màu đỏ sầm cơ bắp mà một đám sĩ tốt cũng t ồ n thất nặng nề c h ọ n vẹn bị ác ma lợi chảo xé rách mười mấy người tế đàn chung quanh trên mặt đất khắp nơi tán lạc t à n chi đoạn xương cốt lưu lại từng mảng lớn màu đỏ sầm vết máu c c cộc, cộc cộc khuôn mặt nghiêm túc nam tử đi đến bị chế phục ác ma phụ cận ánh mắt hưng ơ phấn đánh giá đường à y không hổ là có tam giới trí ác xưng hô ác ma sinh mệnh lực cường đại lấy rết chóc mà sống nếu như có thể dùng hợp ác ma g e n mua bản chúng ta a ba là công tư đem nhất trong thế、giới. dùn apollo adpollo sinh vật nghiên cứu công ty chân chính phía sau màn thủ lĩnh cả đời đều tại tận sức tại nghiên cứu g e n sinh vật khoa học kỹ thuật tại lần trước đảo hoang căn cứ bị hủy về sau dùn apollo liền thay đổi mục tiêu ngược lại người nghiên cứu loại không thể đụng chạm cấm kỵ tam giới c h i ác ác ma dùn apollo quay đầu nhìn về phía cái kia triệu hoán ác ma nghiên cứu viên trầm giọng nói rằng lý ta cần càng nhiều cường tráng hơn ác ma lý giáo sư nghe vậy nhẹ gật đầu sắc mặt xúc động nói minh mạch bất quá ta cần càng nhiều hết nhục đến tế hiến dù ạ bộ lộ nghe vậy thần tình trên mặt hờ hững ngữ khí tùy ý nói rằng yên tâm chỉ cần có tiền tại không phải quốc hữu chính là người lấy ra tế hiến không ngừng gào thét dễ r ù a ác ma bị áp đi trở thành ạ bộ lộ sinh vật nghiên cứu công ty vật thí nghiệm cùng lúc đó một nhóm lớn không phải người trong nước bị a ba là công tư c h i ê u mộ đối ngoại tuyên bố là tuyển nhận công nhân lần này phạm vi lớn chiêu công tổng cộng tuyển nhận công nhân hơn mười ba ngàn người a ba là công tư một chỗ thần bí căn cứ bên trong một tòa to lớn hơn tế đàn đứng ở đại địa phía trên vô số quỹ dị phụ văn bị khắc dấu trên đó trong hư không mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức cầm sâm nơi tay nắm vũ khí binh lính xua đ ổ i hạn g từng đội từng đội không phải người trong nước bị chạy tới tế đàn t r u n g quanh bọn hắn sẽ trở thành triệu h á n ác ma giáng lâm huyết lục thế phẩm a pô lộ sinh vật nghiên cứu trong công ty chiêu mộ rất nhiều nghiên cứu viễn cổ sinh vật đen cùng tìm tòi nghiên cứu thần linh ác ma bí mật nghiên cứu viên lúc trước a pô lộ chủ công phương hướng là t i ế t văn viễn trôi chủ đạo viễn cổ sinh vật đen bất quá bởi vì nhốt người tu hành sinh viên đại học t i ế t văn viễn chủ đạo đ ả o hoàng căn cứ bị diệp vũ một kiếm chặt phá t i ế t văn viễn cũng tại lần này sự cố bên trong biến mất không thấy hình bóng a ba la công tư không dám t r e o chọc diệp vũ thế là liền cải biến nghiên cứu phương hướng bắt đầu chủ công từ vợ r ộ n lý s ợ chủ đạo ác ma nghiên cứu vợ r ộ n lý mỹ hợp trung quốc thần bí học giáo thụ cả đời đều tại tận sức tại nghiên cứu thần linh cung ác ma truy cứu nguyên nhân tại vợ d ọ c lý lúc nhỏ ngẫu nhiên cơ hội hạ đạt được một trường tế đàn bản vẽ bản vẽ này phía trên đ i chép như thế nào bố trí tế đàn triệu hoán ác ma cùng thành lập thông hướng ác ma thế giới thông đạo vợ d ọ c lý đã từng len lén bố trí qua cỡ nhỏ tế đàn nhưng lại đều không có bất kỳ cái gì phản ứng thẳng đến linh khí khôi phục về sau bố trí xong tế đ à n sau vợ d ọ c lý có thể mơ hồ phát giác được tế đàn cùng nơi nào đó thần bí trí địa sinh ra một tia liên hệ kết quả là vợ dốc lý tín n i ệ m càng phát g i kiên định mong muốn triệu h o à n ác ma giáng lâm nghiên cứu cùng nhân loại sinh vật chỗ khác biệt ôm ý nghĩ này vợ dốc lý c h ẳ n g chọc gia nhập h ạ bộ lộ sinh vật nghiên cứu công ty từ lúc mới bắt đầu không được chào đón đến bây giờ toàn lực phối hợp vợ dốc lý khả gọi là đứng ở đời người đình phong phía trên triệu h o à n ác ma giáng lâm công tác đã thành công bước kế tiếp muốn làm chính là mở ra thông hướng ác ma thế giới thông đạo lần này a ba la công tư v i ế t tế một vạn sinh linh rốt cục triệu hồi ra thông hướng ác ma thế giới môn hộ k í c k í c một hồi rợn người thanh â m văng lên trên tế đản giữ tợn môn hộ từ từ mở ra một sợi đến từ cựu lũ hát phong xuyên thấu qua môn hộ khe hở thổi tới như thế dầm dầm hát phong thổi qua lấy cựu thạch xây thành tế đàn trong khoảnh khắc bị ăn mòn thành t h ủ n g trăm nàn g lỗ rơi lạ t ả trên đất đông môn hộ mở rộng thanh â m quanh quẩn tại ạ v ộ lộ trong căn cứ giống một tiếng gào thét thảm thiết tự môn hộ chỗ sâu chuyển đến một giây sau một đôi màu đỏ s ậ m lợi chảo theo môn hộ bên trong ló ra bá bóng đen l ó i lên một đầu dữ tợn ác ma xuất hiện trên tế đàn đầu có hai sừng sau lưng mọc lên xương cánh màu đỏ sầm lân rác bào trùn toàn thân từng cây sắc bén quất thứ tự lưng sinh ra như muốn đâm thủng bầu trời giống ác ma n g ử a đầu tiết dài một cố mắt trần có thể thấy khí lưu sùng kích hư không có chút rung động đây là một đầu ác ma l ĩ n h chủ xa không phải lần trước a ba là công tư bắt giữ pháo hôi tiểu ác ma có thể so đo bên trên bắt lấy nó a ba là công tư thủ lĩnh dùn ảo bộ lộ ánh mắt lộ ra vẻ hư vấn cao dọc á quát một đội a ba là công tư hộ vệ nghe lệnh đem ác ma l ĩ n h chủ bao bọc vây quanh hống hống hống trầm thấp thanh em khàn khàn liên tiếp không ngừng văng lên những hộ vệ này tất cả đều thân thể tăng gọn hóa thân lực lượng cường hãn viễn cổ manh thú bên trên ra lệnh một tiếng hóa thân manh thú hộ vệ hướng phía ác ma lính chủ bay nào mà đi cờ rốt xoẹt Két. giống xương cốt đứt gãy thanh âm nhục thể bị sinh sinh xé rách thanh âm thê lương kêu r ê n gầm k h é p trùng điệp thanh âm hôn tạp cùng một chỗ làm cho người nghe ngóng tê cả ra đầu trên chiến trường đã xuất hiện một hồi gió thanh mưa máu mấy tức qua đi tất cả thanh âm đều đã trừ khử chỉ có một đạo hùng tráng giữ tận thân ảnh đứng nào nghễ trên chiến trường ác ma lính chủ giữ tận màu đỏ sập lợi trào phía trên c dù ạ pô lô mặc dù nóng mắt ác ma lính chủ cường hãn nhưng là cân nhắc một chút vẫn là mạng nhỏ trọng yếu dù ạ pô lô đám người thừa dịp ác ma lính chủ còn chưa b n c phát lặng nghe triệt thoái phía sau bước chân muốn rời khỏi cái này huyết nhục tu la tràng muốn đi nhỏ yếu sinh vật lưu lại trở thành tế phẩm a ác ma linh chủ màu đỏ sầm thú đồng nhìn chăm chú lên mấy người gầm nhẹ một câu ác ma lời nói bá bóng đen l ó i lên ác ma linh chủ đã xuất hiện tại dùn ạ bô lô mấy người trước mặt màu đỏ s ậ m lợi chảo rối ra đem vợ dốc lý nắm ở trong tay ngón tay có chút có vào sắc bén như đ a o lợi chảo đem vợ dốc lý trực tiếp xé rách thành vài rách con ít một giây sau lợi chảo đưa về phía dọa sợ dùn ạ bô lô giống một tiếng hoảng sợ gầm thét văng lên dùn ạ bô lô bắt thịt cả người tắc gọn hóa thân trở thành một đầu cuồng bạo cự viên đông Bạo viên m ộ tráng đ kiện hai ư chân truyền t đến một tiếng văng giòn lại bị ác ma lính chủ sinh sinh đập vụt giống cự viên trương khẩu phát ra một tiếng kêu trên tha mạng dường như nghe hiệu cự viên ý tứ ác ma l i n h chủ chậm rãi giơ lên lời chào phù phù cùng bạo cự viên thân thể rút lại một lần nữa biến thành r ư ờ n a bộ lô dù ạ pô lô quỳ dạp xuống ác ma linh chủ dưới chân c ú i đầu hôn lấy ác ma linh chủ dưới chân thổ địa đừng có giết ta ta bằng lòng thân p cũ ác ma linh chủ thấy thế màu đỏ s ậ m trong hai con người hiện lên một v ệ n h d ị sắc ta cần càng nhiều thế phẩm một đường tới tự trên linh hồn ác ma nói nhỏ tại dù ạ pô lô trong đầu t r n đến ba ngày sau mấy bạn không phải quốc nghèo khó nạn dân bị a ba là công tư c h ê u mộ trở thành a ba là công tư nhân viên bọn hắn có lẽ là t r ợ phu có lẽ là nhi tử có lẽ là thế tử bất luận bọn họ là ai giờ phút này bọn hắn đang c h ì m ngâm ở trở thành a ba là công tư nhân viên trong hưng p h ấ n đáng tiếc bọn hắn không biết rõ vận mệnh của bọn hắn đã sớm bị đã định trước trở thành triệu h o á n ác ma tế phẩm võ minh tổng bộ một phần khẩn cấp văn kiện xuất hiện tại tiêu chiến thiên trên bàn đây là một chương nhốn máu ảnh chụp ảnh chụp hẳn là dùng ít xeo rất thấp điện thoại viễn chỉnh quay chụp đi ra và mắt là một loạt thấp bé bùn phôi phỏng giờ phút này chút bùn phôi phỏng lây dính mạng lớn máu đen phong ở trước bùn đất trên mặt đất còn tản mát mấy cái gay chi tiêu chiến thiên ánh mắt ngưng tụ tại ảnh chụp góc trái trên cùng. nơi đó xuất hiện một bóng người chỉ là đạo này bóng người mơ hồ có vẻ hơi không giống bình thường trên đầu có sừng sau lưng còn mọc ra một đầu tràn đ ầ y gai ngược đôi dài chương một n trăm sáu m ư t r ê n tấm ảnh bóng người t r ư ơ n g 1368, t r ê n tấm ảnh bóng người tiêu chiến tiên nhữ mày nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn đường này ảnh chụp ở đâu ra tiêu chiến tiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía trước mặt võ minh đệ tử hồi bẩm minh chủ ảnh chụp là theo một gạ không phải quốc nạn dân trên thi thể đạt được phát hiện hắn lúc hắn đã chết thời gian rất lâu tiêu chiến tiên đem ảnh chụp đặt ở trên bàn vớt vớt mi tâm nói rằng thông chi phía trên sao võ minh đệ tử lập tức đáp đã thông chi phía trên ngay tại điều động vệ tinh quan c h ắ c không phải việc lớn quốc gia có phải có dị thường xuất hiện cốc cốc cốc tiêu chiến thiên bấm tay đập mặt bàn trầm giọng nói rằng cần bao lâu thời gian ít nhất cũng phải một ngày võ minh đệ tử lên tiếng đáp trầm mặc một lát tiêu chiến thiên gật đầu nói t ố t chuyện này ta đã biết ngươi đi xuống trước đi võ minh đệ tử quay người rời đi tiêu chiến thiên một lần nữa đem ảnh trụ cầm trong tay nhìn lửa ngày trên tấm ảnh xuất hiện thân ảnh n h ư n g tiêu chiến thiên trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác k h ô n n võ minh cao cấp sân huấn luyện bên trong sư túc h tiêu chiến tiên h đi đến tính tu lý ngộ chân sau lưng lên tiếng nói rằng ta có chuyện muốn theo thỉnh giáo ngài một chút tranh lý ngộ chân trên thân mơ hồ có kiếm minh thanh âm chuyển đến nói đi chuyện gì lý ngộ chân d ư ơ n g mắt nhìn về phía tiêu chiến tiên h khẽ vớt sợi dâu dò hỏi tiêu chiến tiên h nghe vậy đem trong tay ảnh trụ đưa cho lý ngộ chân sư túc h nhìn xem tấm hình này là theo không phải quốc một vị vượt biên nạn dân trên thân phát hiện lý ngộ chân nghi ngờ tiếp nhận ảnh trụ lần đầu tiên liền đã bị phía trên cảnh tượng thê thảm làm trật kinh bị đồ thôn sao lý ngộ chân tay nắm lấy ảnh trụ thì thào nói rằng tiêu chiến thiên đưa tay chỉ chỉ ảnh trụp góc trái trên cùng bóng người lên tiếng nói rằng sư thúc ngài nhìn xem đạo nhân ảnh này trong lòng ta luôn có một loại không n ỡ cảm giác tê lý ngộ chân ánh mắt chuyển rời đến bóng người trên thân lập tức hít thật sâu một hơi khí lạnh thân ảnh này lý ngộ chân chân mày níu c h ặ t có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc ở nơi nào gặp qua lý ngộ chân tay nắm lấy ảnh trụp rơi vào trong trầm tư thật lâu lý ngộ chân ngẩm đầu một cái kích động nói ta nhớ ra rồi kia là ta mới vừa vào võ minh thời điểm có một lần đi võ minh tàng thư l ngẫu nhiên lật ra một cái mang khóa hộp sau đó ta cậy mở hộp bên trong đặt vào một bản sách mỏng lý ngộ t r â n khẽ mướt sợi dâu hồi ức nói ta vừa lật ra một tờ liền bị sư phụ phát hiện sau đó sư phụ mạnh mẽ đánh ta dừng lại đem hộp thu vào mệnh ta không cho phép lại nhìn lý ngộ t r â n d ư ơ n g mắt nhìn về phía tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng ta còn nhớ rõ trong hộp sách mỏng tờ thứ nhất phía trên vẽ cùng trên tấm ảnh bóng người rất tương tự là trùng hợp a tiêu chiến tiên h túi đầu trầm tư sư thúc t i ê hộp còn tại tàng thư lâu a lý ngộ chân nghe vậy không xác định nói rằng hẳn là còn ở a ta không có tại sư phụ di vật bên trong phát hiện cái k i a hộp, cho nên hộp rất có thể còn tại tàng thư lâu bên trong tiêu chiến thiên nhãn t ỉ n h sáng lên thúc giục nói rằng sư thúc chúng ta nhanh đi tàng thư lâu tìm xem cái k i a hộp. đúng rồi còn thông chi diệp vũ sư thúc ca lý ngộ chân lắc đầu lên tiếng nói rằng vẫn là thôi đi sư đệ vừa mới bế quan không nên v ấ y dày hắn võ minh tàng thư lâu tiêu chiến thiên cùng lý ngộ chân hai người thân ả n h xuất hiện ở đây c n g đang ngủ g à ngủ gật võ minh đệ tử nhìn thấy hai người lập tức một cái giật mình minh chủ tốt võ minh đệ tử tranh thủ thời gian đứng dậy vân an tiêu chiến t i ê n khoát tay á o muốn đi tiến tàng thư lâu người cũng tiến vào vừa mới tiến tàng thư lâu tiêu chiến t i ê n bỗng nhiên ngừng lại chào hỏi võ minh đệ tử một tiếng minh chủ có gì phân khó võ minh đệ tử cung kính dò hỏi tiêu chiến t i ê n chỉ chỉ tàng thư lâu bên trong tàng thư nói rằng giúp ta tìm một cái đồ vật một cái mang khóa hộp mang khóa hộp võ minh đệ tử nghe vậy xứng sở minh chủ ta trông giữ tàng thư lâu cũng rất dài thời gian không có phát hiện cái gì mang khóa hộp a lý ngộ chân khẽ m ư ớ sợi dâu trầm ngâm nói rằng ta nhớ được là tại tàng thư lâu góc tây bắc đến đó tìm xem Võ Minh tiêu à n n g góc Thư Tây Lâu, Bắc, ơ này thả đều là dân gian lưu truyền thần quỷ dị trí, cùng một chút giả sử cổ tịch. Vốn cũng không có người nào tới, cũng ít có quét dọn. là thả trí, một chút tịch. tới, ít quét sách phía trên đều Đa lưu quỷ dị giã cổ có có sử số n đ ề dính dạy thật đầy chiến o b ụ Phúc! Tiêu i tiên tiện tay tự tảng đá trên giá sách rút ra một cuốn sách ở giữa không trùng run lên cho bụi sơn hổ truyền thuyết là một bản thần quỷ dị trí tiêu chiến tiên lại rút ra một bản mảnh bàn luận tam quốc đây là một bản giã sử cổ tịch sư thúc ngài xác định thật lạ tại như thế tiêu chiến tiên nghi hoặc nhìn lý ngộ chân lên tiếng nói rằng lý ngộ chân luốt vớt dâu dài không ấ â m nói, sai chính là tại cái này lý ngộ chân cầm côn sắt nói rằng năm đó ta chính là dùng cây thiết côn này cậy mở cái tia một tiêu chiến tiên thấy thế biết không sai quay đầu nhìn về phía võ minh đệ tử nói rằng đi bắt đầu tìm đi ba người tại tàng thư lâu góc tây bắc bắt đầu tìm tòi lên bất quá ba người lật khắp tàng thư lâu góc tây bắc mấy cái chán đầy mồ hôi cũng không có phát hiện lý ngộ chân nói tới mang quá hộp sư thúc không tìm được a tiêu chiến thiên run run người bên trên cho đụi quay đầu nhìn về phía lý ngộ chân không nên a lý ngộ chân n h u mày lẩm bẩm nói hẳn là tại cái này chẳng lẽ sư phụ đem hộp dấu tới địa phương khác tiêu chiến thiên nghe vậy nhìn về phía to lớn tàng thư lâu thở dài một cái nói rằng chẳng lẽ muốn lật khắp cả tòa tàng thư lâu a coi như lật khắp tàng thư lâu cũng phải tìm tới lý ngộ chân trầm giọng nói rằng lao phu luôn cảm thấy trên tấm ảnh bó tiêu chiến thiên nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ sầu khổ dựa vào tảng đá giá sách ngồi dưới đất tiêu chiến thiên ngửa đầu nói rằng chỉ chúng ta ba người tìm quá mệt mỏi nếu không nhường võ minh đệ tử đều đến tìm kiếm a lý ngộ chân trầm ngâm một lát nói rằng xem ra chỉ có thể như thế chờ một chút tiêu chiến thiên ngửa đầu đột nhiên lên tiếng cắt ngang lý ngộ chân sư thúc chúng ta không cần như thế phiền thoái đồ vật tìm tới lý ngộ chân nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiêu chiến thiên lên tiếng nói rằng ở chỗ nào tiêu chiến thiên đưa tay chỉ vào một bên tảng đá giá sách đỉnh chóp lên tiếng nói rằng sư thúc n g ư ơ i đọc sách giá trên đỉnh nơi đó lộ ra một góc có phải hay không là ngươi nói hộp một bên cao đến mấy trượng tạng đá giá s á c h đ ỉ n h mơ hồ lộ ra một cái vương v ứ c sừng nhìn tựa hồ là một cái gỗ hộp t r ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi chín diệp vũ biến mất t r ư ơ n g một nghìn ba trăm sáu mươi chín diệp vũ biến mất lý ngộ chân ngước mắt nhìn trên giá sách lộ ra một góc lên tiếng nói rằng không sai chính là nó tiêu chiến thiên phi thân nhảy lên tự giá sách trên đỉnh lấy xuống một cái mang khóa gỗ hộp đem hộp để dưới đất mấy người xích lại gần quan sát hộp chất gỗ lấy gỗ từ đàn cái thành nhìn rất là nặng nề một cái đồng thao tạo thành ổ khóa đem hộp khóa lại dán ổ khóa còn có thể mơ hồ nhìn thấy một cái này ra ấn hẳn là lý ngộ t r â n khi còn bé cậy mở hộp lúc lưu lại chính là cái này hộp lý ngộ t r â n đưa tay tại đồng thao ổ khóa phía trên đốn néo mở ra hộp lý ngộ t r â n lấy tay tại trong hộp lấy ra một bản sách mỏng sách mỏng đã sớm mô vàng chính diện ẩn có bút tích c ầ n hiện t a m rồi cấm kỵ lý ngộ t r â n đưa tay nu hòa xốc lên sách lộ ra t ờ thứ nhất nội dung đập vào mắt chính là một thân ảnh đầu có hai sừng sau có đôi g i i t ứ chi phản khúc hạ đủ là có đây chính là trên tấm ảnh bóng người tiêu chiến tiên chỉ vào sách phía trên đồ án kinh ngạc thốt lên nó cũng không phải bóng người lý ngộ chân ngưng trọng thanh nhâm vang lên nhìn xem sách một bên chữ nhỏ hạ vị ác ma cung cấp nhân loại võ giả tứ phẩm tùy xương cảnh đặc thù đầu có hai sừng sau có đôi giải tứ chi phả n khúc hạ đủ là võ. sinh mệnh lực cường đại không phải chặt đầu không thể chết vong tiêu chiến tiên đem sách phía trên chữ nhỏ đọc đi ra t ê chẳng lẽ đây chính là đỗi bức độ này án giới thiệu ác ma trong truyền thuyết tam giới tri ác tiêu chiến tiên h mặt mày kinh sợ xem s á c h sách thần s á c trịnh trọng nói chẳng lẽ ác ma thật xuất hiện lý ngộ chân bớt râu trong lúc lơ đã méo đứt mấy cây lại không có mảy may phát giác lao phu lo lắng xuất hiện không chỉ là hạ vị ác ma tiếp tục lật qua lật lại trang sách lý ngộ chân thấy được nhiều loại hình thái khác biệt ác ma giới thiệu t r u n g v ị ác ma thân thể c ứ n g hãn lợi trào sắp bén thân phụ lân giáp cung cấp nhân loại võ giả lục phẩm tẩy tủy cảnh t h ư ợ n ị ác ma thân thể rung mãnh lân giáp nặng nề lợi trào như lao có thể trong miệm phun ra ăn mòn vạn bật ác phong siêu v i ệ t nhân loại võ giả tác phẩm thấy thần cảnh ác ma lính chủ đầu có sông rác sau lưng mọc lên xương cánh thực lực không biết không cách nào tính ra cấm kỵ Sách nội dung dừng ở đây là lý ngộ chân buông xuống sách cùng tiêu chiến thiên liếc nhau một cái tất cả đều nhìn về phía riêng phần mình trong mắt vẻ mặt ngưng trọng sư thúc làm sao bây giờ sách này sách phía trên ghi lại đều là thật tiêu chiến thiên ngữ khí ngưng trọng nói rằng lý ngộ chân nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ trị trọng trầm giọng nói rằng bất kể có phải hay không là thật cũng không thể phớt lờ phía trên có tin tức chuyển đến a tiêu chiến tiên nghe vậy lắc đầu còn phải cần thời gian một ngày lý ngộ chân chân m ẩ y níu c h ặ t trầm ngâm một lát không còn kịp rồi thông chi đạo minh tạo thành tinh anh tiểu đội tiến về không phải quốc dò xét tiêu chiến tiên nhẹ gật đầu trầm giọng nói rằng minh bạch ta cái này thông chi đạo minh một đội mười người tinh anh tiểu đội tại võ minh bắt đầu tập kết dẫn đầu là võ minh tiêu chiến tiên đạo minh tiên lôi tử lý ngộ chân dương mắt nhìn về phía tiêu chiến tiên trầm giọng nói rằng lần này tiến về không phải quốc điều tra nhất định phải cẩn thận một chút tiêu chiến tiên nghe vậy vừa cười vừa nói tiến tâm đi sư minh chúng ta nhất định an toàn trở về quay đầu cùng thiên lôi tử liếp nhau một cái tiêu chiến tiên vung tay lên xuất phát âm ầm chiến cơ đằng không mà lên t r ở tiêu chiến tiên cùng thiên lôi tử mấy người đi đến rộng lớn không phải quốc ngay kế tiếp hoa quốc cao tầng chuyển ra một tin tức không phải quốc d ị biến vạn rằng không có người ở đồng thời hư hư thực thực có số lớn không rõ sinh vật tụ tập võ minh bên trong lý ngộ t r â n tiếp vào tin tức trong lòng đống nhiên siết chặt b á đột nhiên đứng người lên thân thể lý ngộ chân đi tới diệp vũ bế quan tĩnh thất trước lý tiền bối hàn tuyết canh giữ ở trước cửa thấy được vẻ mặt đội vàng mà đến lý ngộ t r â n hàn tuyết diệp vũ còn đang bế quan hàn tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu nhẹ nói không tệ còn tại trong tinh thất lý tiền bối đến đây thật là có chuyện quan trọng lý ngộ t r â n ngưng giọng nói lão phu có quan trọng sự t ì n h cần thông chi diệp vũ hàn tuyết trầm ngâm một lát lên tiếng nói rằng kia tốt ta đi vào đồng thời diệp vũ hàn tuyết đẩy ra tĩnh thất cửa lớn đóng chặt đi vào nửa ngày về sau hàn tuyết theo trong tĩnh thất đi ra nhìn xem lo lắng chờ đợi lý ngộ chân trầm giọng nói rằng lý tiền bối diệp vũ hắn thế nào lý ngộ chân vội vàng lên tiếng hỏi thăm hàn tuyết dừng một chút nói tiếp diệp vũ hắn ngay tại tu hành quan trọng trước mắt hiện tại thoát thân không ra lý ngộ chân nghe vậy nhẹ gật đầu nói rằng lao phu biết hàn tuyết nhớ ký tại diệp vũ xuất quan t r ư ớ c tiên thông c h ì hắn nói xong lý ngộ chân quay người rời đi suy nghĩ nên xử lý như thế nào không phải quốc d ị biến hàn tuyết nhìn xem lý ngộ chân rời đi thanh lệ đôi mắt bên trong hiện lên một v ệ n h nghi hoặc diệp vũ n g ư ơ i đi đâu một ngày trước diệp vũ bê quan trong tính thất hệ thống một tiếng thở nhẹ hệ thống bảng xuất hiện tại diệp vũ trong óc nhân tộc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 huyết chiến thập phương thần thống chỉ xích thiên ngai trong lòng bàn tay c à n khôn h ỏ a d i ễ m tôn chủ, thần chi mắt mệnh vận chi huyền thủy c h i tôn chủ, tam thế thân vật phẩm chân môn dược thủy kha nam cùng khoản kính mắt long môn ngọc khác tương tư nhận chữ vật bộ bộ cao cái bật lửa lộ thần áo choàng một phương linh điển khóa lại tu luyện thất khóa lại đang tiên lâu kỳ vật câu linh vọng một tờ tiên thư thuộc hạ uy trấn tiên nhất tiểu tiến thôi minh tri nô thường tự cảnh lương khế ước tú sáu cánh tiên tằm mới sinh kỷ g ú p thưởng số lần không diệp vũ nhìn xem còn thừa một lần trộn lấy số lần ánh mắt lộ ra một vẹn vẻ chờ mong hệ thống bắt đầu trộm lấy r ọ t m ớ i túc chủ lựa chọn neo định thế giới trộm lấy vẫn là thế giới mới trộm lấy hệ thống thanh âm tại diệp vũ trong đầu văng lên diệp vũ nghe vậy do dự một lát lật tay lấy ra một tờ thiên thư diệp vũ lên tiếng nói rằng hệ thống có thể trộm lấy thiên thư chỗ thế giới r ọ t ngay tại quét hình thiên thư khí tức toa độ một lát sau hệ thống thanh âm tiếp lấy văng lên giọt thiên thư chỗ thế giới toa độ bị neo định tây du thế giới rợt túc chủ phải chăng lựa chọn tây du thế giới trộm lấy diệp vũ ánh mắt lộ ra một vệ sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới tiên thư chỗ thế giới lại là tây du thế giới tây du thế giới bắt đầu trộm lấy t r ư ớ c 1370, mây muốn y phục hoa tưởng dung t r ư ơ n g 1370, m â y muốn y phục hoa tưởng dung tây du thế giới một tòa vô danh đỉnh núi hoa mỹ dị thời không thông đạo chống g ô n g thắng hiện diệp vũ từ đó cất bước mà ra nơi tốt ta diệp vũ nhìn khắp b ố n phía phát hiện đầy dây xanh ngắt khắp nơi đều có kỳ hoa dị quả khi sâu một hơi trong không khí nồng đậm linh lực khiến diệp vũ tâm tình phá lệ thư sướng rầm rầm cô cô cô diệp vũ xuất hiện phá vỡ đỉnh núi yên tĩnh một hồi nhánh cây lắc lư qua đi mấy cái thất thải dị điệu lẩm bẩm têu to bay mất diệp vũ dạo bước xuống núi một bên suy tư nên đi nơi nào tìm kiếm kia không c h ọ n vẹn tiến thư hát phong c h ấ n một vị áo trắng như tuyết khuôn mặt tuấn mỹ tuổi trẻ công tử đi tới náo nhiệt trên chợ diệp vũ tải hưu đánh giá tây du thế giới p h i ê n chợ đầy mắt hiếu kỳ sau khi xuống núi diệp vũ vì không làm người khác chú ý liền đổi một thân cổ trang chưa từng nghĩ lại càng thêm làm người khác chú ý cùng nhau đi tới diệp vũ trọn vẹn nhận được bảy tám cái k u ê bên trong nữ tử đưa tặng hướng khăn tây du thế giới hẳng là Chắc không được tục không k nơi này tập rất ba đống nhiên diệp vũ phát giác được vạt áo của mình khẽ chấn động một chút có ý tứ diệp vũ khoe miệng lộ ra một vệ mịn cười trộm được trên người mình tới đưa tay một nắm diệp vũ bắt lấy một cái mảnh khảnh cổ tay a một tiếng kinh hô tại diệp vũ bên cạnh thân chuyển đến diệp vũ quay đầu nhìn lại phát hiện đây là người dáng người mảnh mai tóc khô héo sắc mặt tái đi ăn mày người muốn trộm tiền của ta diệp vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn ăn mày nhẹ giọng dò hỏi ta ta ăn mày có chút d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ lập tức đột nhiên túi đầu lẩm bẩm nói không ra lời diệp vũ nhìn xem ăn mày trẻ con yếu bộ dáng lên tiếng nói rằng thế nào có lá gan trộm không có lá gan thừa nhận à? ta không có ăn mày đẻ nén thanh â m khàn khàn văng lên diệp vũ giơ tay lên một cái bên trong cầm cổ tay k h ẽ cười nói vậy cái này là cái gì ăn mày túi đầu một cái tay khác níu lấy chính mình một góc ta chỉ là gặp ngươi x i n h đẹp mắt liền không tự giác ních lại gần sau đó cũng không biết làm sao lại đem bàn tay hướng về phía tiền của ngươi túi ăn mày lời nói khiến diệp vũ cười khẽ một hồi ha ha vậy vẫn là ta trách oan người đi lộc cộc trả lời diệp vũ chính là một hồi dạ dày ruột lộc cộc thanh âm ăn mày mảnh khảnh thân thể k h ẽ run một đôi thính t hai đã sớm p h í m hồng nói b ụ n g diệp vũ nhìn xem ăn mày ánh mắt lộ ra một vệ t ý cười ân ăn mày n h ẹ gật đầu thấp giọng ứng hỏa một câu có tiền mua đồ ăn a diệp vũ cười dò hỏi ăn mày không nói gì chỉ là lắc đầu vậy thì đi theo ta đi diệp vũ bông ra ăn mày cổ tay hướng phía trước cất bước đi tới ăn mày g ư ơ n g mắt kinh ngạc nhìn diệp vũ bóng lưng theo bản năng đi theo bước chân thanh phong quán rượu là hát phong trấn tốt nhất từ lâu lầu cao ba tầng thiếp vàng khắc hoa khắp nơi để lộ ra không tầm thường phong cách có mặt nhi diệp vũ ngước mắt nhìn thanh phong lâu ánh mắt lộ ra một vẹn vẻ hài lòng qua loa chính là nó a nhấp chân bước vào quán rượu đại s ả n h lập tức có người hầu bước nhanh đi tới diệp vũ trước người thiên sinh ngài tốt chào mừng ngài đến chúng ta cái này thanh phong lâu xin hỏi ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ diệp vũ thuận tay ném ra một chuỗi đồng tiền lên tiếng nói rằng đi tìm một cái tốt nhất vị trí được rồi người hầu tiếp nhận đồng tiền ánh mắt lập tức sáng lên quay người liền muốn rời khỏi lúc người hầu dư quan g thoáng nhìn đi theo diệp vũ sau lưng ăn mày c h ờ một chút ngươi không thể đi vào người hầu lách mình ngăn ở a n mày trước người trầm giọng q u á t lớn nơi này là địa phương nào há lại ngươi có thể tới a n mày mảnh khảnh thân ảnh co giúp lại ngữ khí trẻ con yếu nói rằng ta ta là theo công tử tới người hầu quay đầu nhìn về phía diệp vũ lập tức bật cười một tiếng liền ngươi vị công tử này có thể coi trọng ngươi diệp vũ nghe tiếng ngữ khí lạnh lùng nói là ta nhường nàng theo tới ngươi có vấn đề người hầu đầu tiên là khe giật mình lập tức vội vàng t h ấ p giọng nói rằng không dám không dám nếu là công tử mang tới người tự nhiên có thể t i ì n đến nói xong người hầu sợ hãi diệp vũ trách tội vội vàng chạy lên lâu là diệp vũ định rồi một cái nhã gian đi thôi diệp vũ chào hỏi a n mày một tiếng cất bước đi lên thang lầu cộc cộc cộc a n mày nắm thật chặt cũ nát quần áo thận trọng đi theo diệp vũ sau lưng phát giác được a n mày khẩn trương lo lắng tâm tình diệp vũ than nhẹ một tiếng dừng bước người có nghèo khó phú quý phân chia nhưng là linh hồn lại không có cao thấp quý tiện có khác nhớ kỹ nguyên cũng không so người khác t r ê n l ệ n h cái gì an mày mảnh khảnh thân thể rung động ngẩng đầu lên nhìn về phía diệp vũ một đôi đen nhánh ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh dị ta biết đa tạ công tử an mày thanh em không còn ra vẻ khản giọng mà là thanh thúy như trù gió thanh phong các thanh phong có rượu nhất lịch sự tao nhã gian phòng an mày hơi có vẻ bức dứt ngồi ở diệp vũ đối diện muốn ăn cái gì nói đi diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía an mày lên tiếng nói rằng an mày vội vàng lắc đầu thất giọng nói rằng nghe công tử vậy được rồi diệp vũ quay đầu nhìn về phía một bên người hầu đem các ngươi cái này tốt nhất đều lên một phần được rồi người hầu nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt đây là đụng phải đại gia nhiều tiền chờ đợi mang thức ăn lên công phu diệp vũ lên tiếng hỏi thăm ăn mày ngươi tên gọi là gì ăn mày nghe vậy khỏe môi ưu ế u một cái nhẹ nói mây muốn cho muốn cho diệp vũ lẩm bẩm lặp lại một câu nhẹ nói hoa muốn ý phục mây muốn cho tên rất hay giữa mắt nhìn về phía mây muốn cho diệp vũ lên tiếng nói rằng có thể có như thế lịch sự tao nhã danh tự nghĩ đến nhà của ngươi thất cũng không tầm thường a mây muốn cho nghe vậy thân thể khen run mắt t r o n gặp nháy mắt lại c c h o diệp vũ thiện ý về sau rốt cuộc gáp chế không nổi khóc lóc kể lể diệp vũ lấy ra một cái khăn tay đưa cho mây muốn cho l a u lao a mặt đều khóc bỏ ra mây muốn cho sắc mặt nguyên bản bôi một tầng đen xám bây giờ bị nước mắt một thấm lập tức trên mặt h t một đạo bạch một đạo mây muốn cho hai gò má đ n g đỏ nhận lấy khăn tay ở trên mặt tinh tế lau một lát sau mây muốn cho lau sau mặt mong muốn đưa khăn tay trả lại diệp vũ b ấ t quá nhìn thấy khăn tay phía trên lây dính b ế t bẩn lại không tốt ý tứ thu vào diệp vũ nước mắt nhìn mây muốn cho thanh lệ khuôn mặt trên mặt lộ ra một vệ mỉm cười rất xinh đẹp bây giờ nhìn lại liền thoải mái hơn chương một nghìn ba trăm bảy mươi mốt phong linh kiếm thể chương một nghìn ba trăm bảy mươi mốt phong linh kiếm thể thành phong các từng đạo thức ăn tinh xảo bày tại bàn phía trên xông vào mũi hương khí khiến mây muốn cho bụng lại lẩm bẩm kêu lên mây muốn cho một chương gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên túi đầu không còn dám nhìn diệp vũ diệp vũ nhìn xem mây muốn cho dáng vẻ quất bách khoe miệng lộ ra một vệ ý cười t ố t m a u ăn đi diệp vũ gấp lên một khối thịt cá đặt ở mây muốn cho trước mặt phong quyển tàn vân một bữa cơm qua đi mây muốn dung h ạ ý thức u ố t u ố t chính mình bụng nhỏ thật sự là ăn quá no ngước mắt nhìn diệp vũ tràn đầy ý cười hai con ngươi mây muốn cho hận không thể một đầu đâm vào kẽ đất bên trong thật sự là quá mất、mặt. công tử thật xin lỗi muốn cho thật sự là quá đói vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi dáng vẻ mây muốn cho kèm chút q u ẫ n bách khóc lên diệp vũ nâng chén t r à lên khẽ nhóc một miếng đè nén tiếng cười nói rằng có thể lý giải linh mây muốn cho đưa tay bưng kín đỏ bừng gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng không dám nói lời nào diệp vũ không còn bừa mây muốn cho ngông xuống chén t r à đưa tới người hầu lấy ra nhất định nguyên bảo đặt ở bàn phía trên diệp vũ lên tiếng nói rằng đem thức ăn thu mặt khác mang nàng đi g i a mặt một phen thuận tiện đội bộ y phục người hầu hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên bàn mặt nguyên bảo liền vội vàng g đầu không có vấn đề công tử đều do ta lo thời gian đốt một nén hương thanh phong các cửa bị đ ẩ y ra một đạo người mặc màu xanh nhạt váy dài thân ảnh đi đến diệp vũ dương mắt nhìn về phía giữa mặt hoàn tất mây muốn cho trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh dị một bộ màu xanh nhạt váy dài phát họa ra mây muốn cho tinh tế thích thú thân hình mày như sa lông mày mắt như thu thủy m ú i não nghễ ướt lên càm nhọn xảo không được hoàn mỹ chính là tóc hơi có vẻ khô héo làn ra bởi vì quá độ dinh dưỡng không đầy đủ mà hơi có vẻ tái nhợt nhưng là vẫn có thể xem là một vị dấu hiệu mỹ nhân diệp vũ biết nàng thì ra vì sao ăn mặc không chút nào thu hút có đôi khi mỹ mạo chính là một loại nguyên tội công tử mây muốn cho dương mắt nhìn về phía diệp vũ như thu thủy trong hai con n g ư ờ i dị sắc c h ấ p đậu ngồi đi diệp vũ ra hiệu mây muốn cho ngồi xuống công tử vì sao muốn giúp ta mây muốn cho nói xong thần s á c khẩn trương hai tay siết chặt một góc vì sao giúp ngươi diệp vũ dương mắt nhìn về phía mây muốn cho bấm tay gõ nhẹ mặt bàn kỳ thật chúng ta là một loại người diệp vũ âm thanh trong trèo truyền vào mây muốn cho trong tay làm sao có thể mây muốn cho trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc liền vội vàng lắc đầu nói rằng công tử cao quý như hàng thế đích tiên muốn cho làm sao có thể cùng công tử so sánh diệp vũ đưa tay cắt ngang mây muốn cho lên tiếng nói rằng chứ không nên gấp gáp bắt bỏ ngươi nhìn thấy ta có phải hay không có một loại rất thân cận cảm giác mây muốn cho nghe vậy trầm ngâm một lát sắc mặt đỏ lên nói là muốn cho vừa thấy được công tử liền sinh lòng vui vẻ b i ế t nguyên nhân a diệp vũ nhìn xem mây muốn cho lên tiếng nói rằng mây muốn cho nghe vậy đỏ mặt lắc đầu bởi vì thể chất diệp vũ lên tiếng nói rằng bởi vì hai người chúng ta thể chất mười phần、gần. cho nên người mới có thể đối ta tân sinh thân cận ta cũng có thể phát giác được người khác biệt thể chất mây muốn cho d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ mặt mũi tràn đầy vẻ n g h i hoặc diệp vũ thấy thế chập ngón tay như kiếm tranh một giây sau trong hư không t r u y ề n đến một tiếng thanh thúy kiếm m ì n h diệp vũ đầu ngón tay một đạo lôi đ ỉ n h kiếm khí không ngừng phụt ra hút vào tản ra dọa người phong mang a mây muốn cho nhìn thấy lôi đ ỉ n h kiếm khí lập tức kinh hô một tiếng ánh mắt sùng bái nhìn xem diệp vũ mây muốn cho lên tiếng nói rằng công tử ngài là tiên nhân a diệp vũ thu hồi lôi đình kiếm khí lắc đầu nói rằng ta cũng không phải là thiên nhân chỉ là một gã người tu hành v ề phần cái này lôi đỉnh kiếm khí liền cùng thể chất của ta có quan hệ ta chính là lôi linh kiếm thể lúc này mới có thể trưởng k h ố n g lôi đỉnh kiếm khí mây muốn cho nghe vậy ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng công tử nói muốn cho cùng công tử thể chất gần chẳng lẽ diệp vũ trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười lên tiếng nói rằng ngươi cũng không phải là lôi linh kiếm thể ta liền biết mây muốn cho trên mặt lộ ra một vệ vẻ mất mát b ấ t quá ngươi là phong linh kiếm thể diệp vũ thanh âm tại mây muốn cho vang lên bên thai ta là phong linh kiếm thể mây muốn cho mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ lẩm bẩm tái diễn diệp vũ lời nói không tin diệp vũ buồn cười nhìn xem khó có thể tin mây muốn cho muốn cho nghĩ không ra vậy mà có thể cùng công tử thể chất sắp xỉ mây muốn cho trương khẩu lên tiếng như rơi mộng ảo vậy ta liền cho ngươi phơi bày một ít diệp vũ nói xong đưa tay độ cho mây muốn cho một đạo linh lực mây muốn cho chỉ phát giác được một đạo thoải mái dễ chịu dòng nước cấm tại thân thể bên trong lưu truyền lộ ra sông lên đầu mây muốn cho tựa như minh bạch cái gì theo bản năng g i lên mảnh khảnh bàn tay mây muốn cho chập ngón tay như kiếm tranh một tiếng nhỏ x í u kiếm minh thanh â m tại thanh phong các bên trong q u a n quần mây muốn cho đầu ngón tay một đạo màu xanh n h ạ t kiếm khí sáng tối chập trần l o ạ ra đây là mây muốn cho nhìn xem đầu ngón tay kiếm khí lập tức kinh ngạc há to miệng đưa tay theo bản năng m ạ c h một cái màu xanh n h ạ t kiếm khí lập tức hóa thành một đạo lưu quang Xoẹt! kiếm khí xuyên qua v á t h tưởng lập tức xe rách ra một đạo lỗ hồng lớn diệp vũ thấy thế c ư ờ i khẽ một tiếng nói rằng thấy được chưa đây chính là phong linh kiếm khí thuộc về ngươi thể chất đặc thù lực lượng mây muốn cho k i ế p sợ đưa tay che môi đỏ thì thảo nói rằng ta cũng có thể nắm giữ loại lực lượng này à? diệp vũ nghe vậy nhẹ gật đầu lên tiếng nói rằng đương nhiên chỉ cần ngươi hấp thu linh lực liền có thể trưởng không phong linh kiềm khí mây muốn cho nghe vậy lập tức nín thở sợ đánh thức chính mình coi là đây là tại trong mập cảnh t r â n mặc đường này mây muốn cho d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vũ công tử muốn cho cũng nghĩ cùng công tử như thế trở thành người tu hành mây muốn cho thần sắc do dự nói muốn cho có thể phụng dưỡng tại công tử bên cạnh thân a diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng ta lại ở chỗ này dừng lại chút thời gian nhìn xem thần sắc khẩn trương mây muốn cho diệp vũ lên tiếng nói rằng những ngày này n g ư ơ i liền lưu tại bên cạnh ta à? ân mây muốn cho trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng cảm kích nói rằng đa tạ công tử công tử ngài vì sao lại đi vào hát phong trấn đâu mây muốn cho tò mò nhìn diệp vũ mây muốn cho đã tại hát phong trấn sinh sống thời gian không ngắn nhưng xưa nay chưa từng nghe qua diệp vũ thanh danh dường như diệp vũ cái này đích tiên giống như người tất nhiên sẽ không không có tiếng t â m gì diệp vũ nghe được mây muốn cho h ỏ i tham tâm niệm vừa động nói rằng ta đi vào cái này là vì tìm kiếm một vật thứ gì mây muốn cho nghe vậy lên tiếng nói rằng nếu như muốn cho biết sẽ nói cho công tử một q u y ề n thiên thư diệp vũ trầm giọng nói rằng thiên thư mây muốn cho suy tư một lát sau nói rằng công tử thật xin lỗi muốn cho cũng không nghe q u a thiên thư danh tự diệp vũ nghe vậy cười khẽ một tiếng không cần suy nghĩ thiên thư há lại dễ dàng như vậy tìm được a ta nghĩ đến mây muốn cho hai mắt đột nhiên sáng lên kinh ngạc thốt lên chương một n trăm bảy m ư h i thiên đình ký sự chương 1372, t h i thiên đình ký sự diệp vũ nhìn xem kinh ngạc thốt lên mây muốn cho hiếu kỳ nói ngươi nghĩ đến cái gì muốn cho nghĩ đến đi nơi nào tìm kiếm thiên thư mây muốn cho vẻ mặt ý cười nhìn về phía diệp vũ nhẹ nói a đi nơi nào diệp vũ hiếu kỳ g i hỏi mây muốn cho nghe vậy dựng lên một cây mảnh khảnh ngón tay lên tiếng nói rằng nếu là thiên thư có thể hay không ngay tại trên trời trên trời diệp vũ khoe miệng dần dần hiện lộ ra một v ẻ ý cười có lẽ ngươi là đúng ngước mắt nhìn mây muốn cho diệp vũ lên tiếng nói rằng muốn cho ngươi có muốn hay không bay lên trời a liên tiếp tiếng kêu sợ hãi tại cựu tiêu phía trên chuyển đến ba một đạo kiếm quang xuyên phá biển mây nao du trên chín tầng trời mây muốn cho đứng tại diệp vũ sau lưng một đôi tay nhỏ thật chặt lôi kéo diệp vũ và o áo sát mặt trắng bệnh đóng chặt hai con n g ư ơ i chư ơ n g khẩu phát ra liên tiếp đ ê u sợ hãi diệp vũ nghe tiếng không khỏi lắc đầu thở dài một cái không có việc gì rồi có ta bảo vệ lấy ngươi yên tâm nghe được diệp vũ thanh âm mây muốn cho lúc này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi thận trọng đánh giá bốn phía l a n l ộ i biển mây há to miệng mây muốn cho khiếp sợ nói rằng công tử chúng ta bay lên trời diệp vũ đưa tay chỉ chỉ bốn phía biển mây cùng bên người xẹn qua chi bay lên tiếng nói rằng theo ngươi thì sao a chúng ta thật bay lên trời mây muốn cho lôi kéo diệp vũ và o áo thương phấn hô to lên diệp vũ chập ngón tay như kiếm khu đ ộ n g kiếm quang bay thật nhanh đi ngươi bá kiếm quang lướt qua hư không hướng về một phương hướng bay thật nhanh một giây sau một đạo sừng sững tại trên biển mây môn hộ tại diệp vũ trong mắt dần dần rút ngắn công tử ngươi nhìn mây muốn cho nhìn xem phi tốc đến gần môn hộ kinh ngạc nói nơi đó có một cánh cửa nam thiên môn xuất nhập thiên đình môn hộ bá nam thiên môn trước diệp vũ dừng lại kiếm quang diệp vũ nhảy xuống kế i quang đi tới nam thiên môn phụ cận mây muốn cho thận trọng đi xuống kế i quang đứng ở s ố p trên tầng mây câu tử nơi này là địa phương nào a diệp vũ đưa tay chỉ chỉ trên cánh cửa mặt ba chữ lên tiếng nói rằng nam thiên môn tiến bảo thiên đình môn hộ thiên đình mây muốn cho nghe vậy giật mình thật chẳng lẽ có ngọc hoàng đại đế a đương nhiên là có diệp vũ trầm giọng nói rằng hoàng đế trưởng quản nhân gian ngọc đế trưởng quản thiên giới nơi này chính là thông hướng thiên giới đại môn ừng n g c mây muốn cho khẩn trương nuốt n g ụ n nước bọn thấp giọng hỏi thăm diệp vũ công tử chúng ta chẳng lẽ muốn tiến vào thiên đình a có gì không thể diệp vũ quay đầu nhìn mây muốn cho ngữ khí tùy ý nói rằng chờ một chút công tử mây muốn cho vội vàng kéo lại diệp vũ ống tay á o ngữ khí lo lắng nói rằng công tử nơi này chính là thiên đình a há lại người ngoài có thể tùy ý ra vào tựa như hoàng cung như thế tùy ý đi vào là muốn mất đầu diệp vũ cười khẽ một tiếng nói rằng ta cảm thấy ngươi nói đúng nếu là thiên thư vậy sẽ phải ở trên trời tìm kiếm không còn có so thiên đình nơi tốt hơn ta mây muốn cho im lặng nhìn xem diệp vũ công tử ta là nói mỏ ngài đừng coi là thật a diệp vũ đưa tay sở lên cái c ằ m lên tiếng nói rằng ta cảm thấy thiên thư có rất lớn khả năng ngay tại ở trong thiên đ ỉ n h vẫn là phải tiến vào giò xét một phen quay đầu nhìn về phía mây muốn cho diệp vũ đưa tay vượt qua một đạo linh lực muốn cho ta tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo linh lực đạo này linh lực có thể đưa ngươi mang về mặt đất ngươi liền chờ ta trở về a mây muốn cho nghe vậy m ỉ m chặt khoe môi ngữ khí kiên định nói ta không đi muốn cho liền lưu tại cái này chờ đợi công tử đi ra diệp vũ nhìn mây muốn cho một lát lên tiếng nói rằng vậy ngươi sẽ chở ở đây ta một lát ta rất mau trở lại đến Tốt. công tử không trở lại muốn cho liền không rời đi nam thiên môn bên trong một thân ảnh thoáng hiện đi ra vừa mới xuất hiện diệp vũ liền thu liễm quanh thân khí t ứ c để phòng bị phát hiện không rõ tình huống vẫn là khiêm tốn một chút tốt ở trong thiên đ ỉ n h tiên khí lật lờ kim quan g vạn đạo đỏ nghe c u ộ n c u ộ n điểm lành rực rỡ trung điệp thiên cung thần điện ẩn hiện ngàn vạn tiên sơn thác nước lưu truyền vô số cầm trong tay trường qua thiên binh tại thiên đình bên trong qua lại tuần tra hái hà trở về tiên nữ tay cầm g i trúc cười nhẹ nhàng phiêu nhiên m ạ qua cảnh sát không tệ đi diệp vũ hiếu kỳ đánh giá bốn phía hài lòng nhẹ gật đầu theo sát tại một đội thiên binh sau lưng diệp vũ đi tới thiên đ ỉ n h chính điện phía trước trong tay ẩ n n ấ p phủ văn l o i lên diệp vũ thân ảnh biến mất không còn t â m hơi không thấy nhẹ nhàng bước chân diệp vũ đi vào thiên đ ỉ n h trong chính điện thật đúng là đúng dịp diệp vũ nhìn xem trong chính điện cảnh sát trong lòng lập tức kinh hô một tiếng trong chính điện một gã tóc dài dâu dài người mặc đế bảo nam tử trung niên ngồi ngay ngắn chính giữa nam tử trung niên khuôn mặt trang nghiêm đập vào mặt một cỗ cao quý vị nghiêm trị khí trong chính điện phân loại hai hàng tiết q u n một hàng quân văn một hàng võ tướng quan văn đứng đầu dâu tóc bạc trắng người mặc một bộ t h e o hạt bạch bảo mi tâm lập lòe một vệ kim tinh đốc cha tiên quan thái bạch kim tinh Võ tướng đứng đầu một bộ màu trắng bạc chiến r á c màu đỏ chót áo choàng cầm trong tay ba mũi hai nhận thường may kiếm mắt sáng nhất là mi tâm một đạo dựng thẳng đồng càng là làm người khác chú ý hộ pháp thiên tần h dương tiện đứng tại thái bạch kim tinh cùng dương tiện sau lưng tất cả đều là tiên giới có danh tiếng tiên quan gó tướng thác tháp thiên vương lý tĩnh ba hữu biển sẽ đại tần na cha xích cước đại tiên văn khúc tinh quân ba đại tiên nhân n h ậ t n g u y ệ t tinh quân có thể nói là tiên quan t ề tụ thiên tướng đều đến các vị ái khanh nhưng có sự tình cùng nhau tấu ngọc đế thanh âm u y nghiêm quanh quần trong chính điện một lát sau thái bạch kim tinh cất bước tiến lên khởi bẩm ngọc đế hạ giới thỉnh kinh người đã tới gấu đen lĩnh ngoại ba trăm dặm ít ngày nữa đem đến hát phong khẩu ngọc hoàng đại đế nghe vậy ừ nhẹ một tiếng ơ n gấu đen lĩnh bên trên các loại công việc chuẩn bị như thế nào thái bạch kim tinh nghe vậy hồi đáp đã sớm chuẩn bị thỏa đáng gấu đen kia k h á i bây giờ tụ vi rất sâu cũng không ở đằng kia đầu khỉ bây giờ dưới thực lực ngọc hoàng đại đế nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệ vẻ, vẻ hài lòng thái bạch kim tinh duy trì liên tục chú ý việc này thái bạch kim tinh nghe vậy cung nhiên lĩnh mệnh ngọc hoàng đại đế ánh mắt chuyển hướng dương tiện trầm giọng dò hỏi hộ pháp thiên thần chức trách của ngươi chính là tuần tra tam giới gần nhất có thể từng thấy tới phản bên trên làm loài người dương tiện nghe vậy thần tình trên mặt không có chút nào chấn động n g ự a khí lanh đạm nói chưa từng thấy qua ngọc hoàng đại đế trong mắt lóe lên một vệ vẻ, vẻ âm trầm lên tiếng nói rằng hộ pháp thiên thần chấm thế nào nghe nói ngươi rốt cục tại rót giang khẩu ứng rượu chưa từng ra ngoài một lần dương t i ễ n d ư ơ n g mắt nhìn về phía ngọc hoàng đại đế trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ một giây sau dương t i ễ n nắm chặt ba mũi hai nhận t h ư ờ n g mi tâm dựng thẳng đồng thiên nhãn kim quan g nở rộ ngọc hoàng đại đế thấy thế sắc mặt xích chặt trong lòng trách móc một tiếng không phải liền là nói ngươi vài câu đi về phần động đao động thương muốn khai chiến ai ở nơi đó dương t i ễ n lưới đao cũng không chỉ hướng ngọc hoàng đại đế mà là quay người nhìn về phía chính điện một cái góc trương 3 ộ t dương tiễn di động trương một n dương tiễn di động ai ở đằng kia đi ra dương tiện cầm trong tay ba mũi hai nhận thương chỉ xéo hướng chính điện một cái góc mi tâm thiên nhãn mở ra thần quang trong t r ẻ o phát ra làm người chấn động cả hồn phép quang mang dưỡng tiện d ị động khiến ở đây một đám tiên quan nhao nhào giật mình ngồi cao trong chính điện ngọc hoàng đại đế thần tình trên mặt biến đổi phương nào t á p nhân dám can đảm ở này làm cản ngọc hoàng đại đế vừa mới nói xong trong chính điện đại phóng quan g hoa c ử tà phá t r ư ớ n g trận pháp trong nháy mắt vận chuyển một giây sau một ngọn gió tư c h ắ c tuyệt thân ảnh không hiểu xuất hiện trong đại điện chính là một đường tiềm hành mã đến di vũ diệp vũ một khi hiện thân lập tức hấp dẫn chúng tiên q u a n chú ý dương tiện cầm trong tay ba mũi hai nhận thường chỉ xéo diệp vũ lớn mật t ậ p nhân lại dám xông vào tiên cung đại điện còn không mau mau thúc thủ chịu trói dương tiện sau lưng một đám thiên tướng nao nao h tay cầm tiên b i n h thế muốn đem diệp vũ bắt giữ đại điện chính giữa ngọc hoàng đại đế uy nghiêm trên khuôn mặt hiện lộ ra sắc mặt giận dữ tự tiện xông vào tiên cung xem thiên đình uy nghiêm như không chúng tiên tướng đem này t ậ p nhân cho c h ấ m cầm xuống một đám thiên tướng nghe lệnh trong tay tiên minh tề phóng quan hoa、nặng. một giây sau k h ổ n tiên h ẳ n g hôn ti phá ma châu hôn nguyên tán chủng điệp tiên gia binh khí tế g i linh quang bao p h ủ tại diệp vũ trên thân tranh một tiếng thê lương kiếm minh vang vọng tiên cung chính điện một giây sau kiếm quang sáng trói phóng lên tận trời một kiếm này chính muốn chạm phá thương cung chủng điệp tiên gia binh khí bị diệp vũ một kiếm bước lui đông đông đông không ít tiên quan tại diệp vũ dưới kiếm phòng lảo đảo lui lại thân hình dương tiển mi tâm tiên nhãn thần quang lóe lên đem diệp vũ kiếm quang trừ khử bên hai dư mắt nhìn về phía thần tình lạnh nhạt diệp vũ dư tiện trong mắt lóe lên một vệ mặt nghiêm trọng người này vậy mà một kiếm chạm chiến lược chỉ sợ không tại năm đó c o n khỉ kêu phía dưới người chính là người nào dương tiển tiến lên phóng ra một bước lên tiếng quát hỏi diệp vũ vì sao tự tiện xông vào thiên cung chính điện diệp vũ nhìn khắp b ố n phía tất cả tới đối mặt tiên quan tất cả đều không tự chủ rời đi ánh mắt ha ha xem ra bây giờ có thể thật dễ nói chuyện nhìn xem thần sắc ngưng trọng dương tiện diệp vũ lên tiếng nói rằng ta lần này đến chính là vì một kiện đ ồ v ậ t vật gì dương tiển nhữ mày trầm giọng nói rằng diệp vũ hai tay chắp sau lưng thân tình lạnh nhạt nói rằng thiên thư diệp vũ vừa mới nói xong ở đây chúng tiên lập tức thần sắc biến đổi lớn mật một tiếng gầm thét tự ngọc hoàng đại đế trong miệng phát ra chỉ là p h à m nhân dám n g ấ p ngẽ thiên thư tả h ư u thiên tướng đem người này bắt giữ áp lên chu thiên tài dương tiện thần sắc trên mặt xích chặt binh khí trong tay linh quang nở rộ không thể để ngươi sống nữa diệp vũ nhìn xem uy thế lấm lấm chúng tiên khẽ thở dài một tiếng còn có thể hay không thật dễ nói chuyện và anh đáp lại diệp vũ chính là linh quang lấp lóe tiên binh cùng từng đạo sắc bén pháp thuật oanh kích t r a n kiếm quang t r à n tiên một kiếm phá vật pháp và anh năng lượng kinh khủng phong bạo tại thiên đ ỉ n h trong chính điện bộ phát ra diệp vũ thân thể bị sung kích ra đại điện phát thiên tượng điện dương tiện theo sát diệp vũ bay ra đại điện trong miệng một tiếng quát trói thai vâng một giây sau một tôn bản lĩnh hết sức cao cường cự nhân xuất hiện tại diệp vũ trước mặt tắt ép xuống như thiên c u n g đảo ngược ép hướng về phía diệp vũ diệp vũ thấy thế trong mắt chiến ý hừng h ự c tấn quyết trong tay lóe lên một cái rồi biến mất phù lục lớn nhỏ như ý v â n lại một tôn cự nhân chống trời mà lên công pháp kim cương ma viên quyết công pháp huyết chiến thập phương g i n g một tôn càng khủng bố hơn ma viên xuất hiện tại diệp vũ sau lưng ngửa mặt lên trời trần giống côn bạo khí tức h u y ế t tán ra đến vô số thiên binh thiên tướng căn bản không thể tới gần m ả y may đến chiến diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía dương tiện trong miệng một tiếng quát trói thai rầm rầm rầm một giây sau hai tôn cự nhân chiến đấu cùng một chỗ côn bạo năng lượng quét sạch ra đem cảnh sắc a n l à n h thiên đỉnh váy long trời lở đất ngọc hoàng đại đế ngồi cao cùng trong chính điện đặt ở trên lan can hai tay bỗng nhiên nắm chặt diệp vũ sau lưng tôn này côn bạo ma viên khiến ngọc hoàng đại đế nghĩ đến ngày xưa kia không muốn hồi tưởng một màn thá ngọc hoàng đại đế cắn răng k h ẽ quát một tiếng vậy hạ thái bạch kim tinh trong tay phất trần hất lên cung t í n h thanh âm có gì phân phó ngọc hoàng đại đế h i ế p hai mắt nhìn xem đại điện bên ngoài cùng dương tiện tương xứng d i ữ a vũ trên mặt thần sắc hơi có vẻ âm trầm đi gọi đại nhật như lai、like. thái bạch kim tinh nghe vậy khẽ giật mình xứng sở ngay tại chỗ ngọc hoàng đại đế quay đầu nhìn về phía thái bạch kim tinh n h ữ n mày quát hỏi nghe không hiểu lời của trầm a thái bạch kim tinh trên mặt lộ ra một vệ sổ khổ không người đáp tuân bệnh v ậ hạ ba một giây sau thái bạch kim tinh hóa thành một vệ h ư ờ n g qu t h i ê n đình diệp vũ cùng dương tiện hai người lại chiến lại đi đem tiên cung làm tổn thương thất linh bắt lạc thống q á i diệp vũ d ư ơ n g mắt nhìn về phía dương tiện trong mắt chiến ý gừng gực dương tiện trong tay ba mũi hai nhận thương rung động sau lưng màu đỏ áo t r ẳ n g đón gió phấp phới liệt liệt rung động ngươi đến tột cùng là ai dương tiện m ô i khẽ nhúc ních truyền thanh nhập diệp vũ trong t a i diệp vũ trong mắt lóe lên một vệ dị sắc n h ẹ nói như ngươi thấy chỉ là một phạm nhân thử dương tiện nghe vậy hừ lạnh một tiếng không đang xoắn suýt diệp vũ thân phận vậy ta hỏi ngươi ngươi lại như thế nào biết được thiên thư dương tiện vô ý thức quay đầu nhìn ngọc hoàng đại đến một cái sau đó hướng diệp vũ truyền âm hỏi thăm dương tiện dị dạng khiến diệp vũ khỏe miệng lộ ra một vệt mỉm cười xem ra trong này có việc a hộ pháp thiên thần coi là thật mới biết dương tiện trong tay ba mũi hai nhận thương siết chặt trầm giọng nói rằng ngươi chỉ quản trả lời cùng ta ha ha diệp vũ cười khẽ một tiếng t ố t đã ngươi muốn biết vậy ta liền nói cho ngươi biết ta một lần tình cờ đạt được một tờ thiên thư tàn trang lúc này mới muốn a n h không đợi diệp vũ nói xong dương tiện khí tức trên thân kịch liệt khởi động s ố n dậy thư không run khí tức kinh khủng phóng lên tật trời dương tiện ký thế toàn bộ triển khai đỏ ngầu một đôi mắt nhìn về phía diệp vũ thiên thư tàn trang ở nơi nào cho ta diệp vũ buồn cười nhìn xem dương tiện lên tiếng nói rằng ngươi cảm thấy ta sẽ đem trang này thiên thư cho ngươi à nghĩ gì thế dương tiện cực lực đè nén trên người mình k h í tức x i n h hồng s ắ c hai mắt chậm dại khôi phục lại t h ở phao một hơi dương tiện truyền âm nói rằng thiên thư chính là thiên đình trí bảo trường không tại ngọc hoàng đại đế trong tay là tuyệt đối không thể cho ngươi không cho ta diệp vũ nhữ mày lại n ữ khí bình thản nói rằng vậy ta liền đoạt tới tốt ha ha dương tiện nợ nụ cười lạnh ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào nơi này là thiên đình tại thiên đình cướp đoạt thiên thư ngươi sợ không phải đang nằm mơ diệp vũ nghe vậy núi bay vừa cười vừa nói ta đây không phải đến đoạt ta dương tiện ba mũi hai nhận thương vung trảm một đạo lăng liệt phong man g hoạch hướng diệp vũ bất quá cái này góc độ hơi bị lệch chút nhường diệp vũ nhẹ nhõm t r á n h thoát h ừ không biết tự lượng sức mình dương tiện truyền đông nói ta k h u y ê n ngươi đi nhanh lên nếu không ngươi cũng không cần đi